chương một trăm hai mươi tám yêu tộc t r í bảo hiểm thế chương một trăm hai mươi tám yêu tộc t r í bảo hiểm thế lâm giật lần này đến đây là giúp đoạn đức chân nhân dò xét tình huống lúc trước dò xét lúc lâm giật từ bên cạnh tu sĩ nơi đó nghe được yêu đế phần trùng xuất hiện một tòa lăng điện lăng điện bị đông đảo siêu cường sát trận quay t r u n g quanh bản thân lâm giật còn nghĩ có thể hay không tìm cơ hội cứ lăng điện phụ cận tìm tòi tìm tòi cái này yêu đế phần trùng lâm giật thế nhưng là ở đây thu hoạch tương đối khá biết cái này lăng trong điện khẳng định có không ít độ tốt h ẳ n cái này còn không có bảy ra hành động liền có thánh địa đại nhân vật đến theo yêu lúc mấy kích trước lâm g i ậ t không tiếp xúc đến cao như vậy cấp độ khán thánh địa đại nhân vật cùng yêu tộc đại yêu đã giao chiến lâm dật liền nghĩ quan sát quan sát đại năng ở giữa chiến đấu mặc dù lâm dật cảnh giới tại đông đảo trong tu sĩ không cao lắm nhưng lâm dật thực lực đã ở tại chỗ trong tu sĩ xem như bà tiêm hắn có thể đại khái nhìn thấy đại năng ở giữa chiến đấu vi tích quan sát đại năng ở giữa giao chiến để cho lâm giật cảm n ộ rất nhiều khi lăng điện bị mấy vị đại yêu đánh vỡ một góc vô số linh bảo hóa thành hào quang bay ra ngoài lâm giật cùng tu sĩ khác một dạng muốn truy tìm một đạo h à o quang kết quả hắn vừa muốn có hành động một đạo thanh sắc h à o quang chui vào đến trước mặt hắn trong núi đá lâm giật bàn tay hóa đao phá vỡ núi đá đem một cái thanh sắc mâm tròn bỏ vào trong túi mắt thấy bầu trời còn có đông đạo hảo quang bay qua lâm g ậ t lựa chọn trong đó một đạo không có người truy đổi tia sáng khá lớn hảo quang đội theo sáu vị đại yêu cùng hai vị thánh địa đại nhân vật bọn hắn khoảng cách lăng điện gần nhất bắt lấy linh bảo số lượng nhiều nhất mắt thấy k h ắ c hào quang bay qua bọn hắn cũng không đuổi theo mà là quay đầu bắt đầu công kích lăng điện bọn hắn đều phát giác được cái này lăng trong điện có so linh bảo chân quý hơn bảo vật theo sáu vị đại yêu cùng hai vị thánh địa đại nhân vật bắt đầu công kích lăng điện lăng điện bị phá ra một góc càng lúc càng lớn càng nhiều hào quang từ trong đó bay ra ngoài bọn hắn một bên bắt lấy lân cận hào quang vừa tiếp tục công kích lăng điện mà đông đảo tu sĩ khống chế thần hồng tại xung quanh không ngừng truy đổi thu lấy trốn ra được linh bảo để cho cả khu vực khắp nơi đều là quang ảnh lâm giật truy đuổi đạo kia h à o quang cuối cùng chui vào đến xa xôi một chỗ vách núi bên trong lâm giật tiến lên muốn phá vỡ vách núi đem cái này chui vào đến vách núi bên trong linh bảo lấy ra đột nhiên lâm giật phát giác sau l ư n g các thưởng hay người xem xét lại có một đạo thần hồng h à o quang cấp tốc chui vào đến trong trước mặt hắn vách núi lại là một kiện linh bảo tăng thêm lúc trước lấy được món kia linh bảo lần này tối thiểu nhất có ba kiện linh bảo thu hoạch không ngủ đi lâm g ậ t trong lòng cao hứng không nghĩ tới có không nhỏ cơ duyên trực tiếp rơi vào trên đầu của hắn nhưng lập tức lâm g i ậ t liền phát hiện tình huống không thích hợp tương đạo thần hồng hào quang không ngừng mà bay tới chui vào đến trong trước mặt hắn vách núi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền ít nhất có gần mười đạo thần hồng hào quang lao v ù n vụn tới chui vào trong vách núi đối mặt gần trong gang t ấ c đông đảo linh bảo lâm g i ậ t quyết định đánh vỡ vách núi đem hắn thu sạch đi đến nơi thế nào sẽ có nhiều như vậy linh bảo bay xuống nơi đây lâm g i ậ t không cố được nhiều như vậy vào thời khắc này một tiếng không kém gì lúc trước s á t trận bị phá lúc phát ra tiếng vang cực lớn từ lăng điện phương hướng chuyển ra tại sáu vị đại yêu tăng thêm hai vị thánh địa đại nhân vật một kích toàn lực phía dưới m ê n n g ô n g khó lường thần lực giống như sóng lớn mánh liệt sóng biển bao phủ toàn bộ bầu trời yêu đ ế m ộ lăng tại bọn hắn cường đại dưới thế công toàn diện vỡ vụn vô số lăng điện mảnh vụn phân tán bốn phía bay t u ô n ra có một chút truy đuổi thần hồng sáng mở tu sĩ né tránh không kịp bị tứ tán mảnh vụn đánh xuyên cơ thể hào quang trói sáng thứ tan vỡ lăng trong điện t à n mát ra ngập trời yêu khí bao phủ tứ phương yêu tộc đại yêu cùng thánh địa hai vị đại nhân vật vận dụng thủ đoạn tiến hành phòng ngự ngay tại lúc đó đến không hết thần hồng hào quang từ trọng bắn ra trong đó có mấy đạo hào quang rực rỡ vô cùng không cần nghĩ đây là yêu đế phần chủng lăng trong điện cường đại nhất mấy món linh bảo yêu tộc sáu vị đại yêu cùng thánh địa hai vị đại nhân vật riêng phần mình thi triển đại thần h ô n g hướng về những thứ này rực rỡ vô cùng sáng mở linh bảo chọc tới cơ hồ mỗi người đều chộp tới đến một kiện còn có khác mấy đạo tại bọn hắn bắt lấy thời điểm cấp tốc hướng về phía chân trời bỏ chạy mà yêu tộc sáu vị đại yêu cùng hai vị thánh địa đại nhân vật cũng không đuổi theo bọn hắn lợi dụng cường đại t h ầ n nhiệm đang tìm kiếm cái gì tại sao không có yêu tộc trí bảo yêu tộc đại đế trong lăng mộ theo lý thuyết chắc có yêu tộc trí bảo đi nơi nào sáu vị yêu tộc đại yêu cùng hai vị thánh địa đại nhân vật mặt lộ vẻ n g h i hoặc không ngừng lợi dụng thần nghiệm liếc nhìn từ phương mà lâm giật cũng phá vỡ vách núi bắt đầu thu thập lúc trước chui vào đến vách núi bên trong linh bảo vị tiểu ca ca này những thứ này linh bảo đều là ta lộ tới ngươi vẫn là đi địa phương khác tìm kiếm a lâm giật vừa mới đem một kiện trụy thủ tầm thường linh bảo tìm tu h lại liền nghe được một cái mười phần có mị hoặc mềm nhún âm thanh từ bên thai v a n g lên lâm giật quay người liền thấy tại bên cạnh hắn có một thân ảnh mỹ lệ đây là một cái cực kỳ dịu dàng đáng yêu nữ tử nhìn qua mười bảy mười tám tuổi nàng n g ư ờ i mặc một thân màu xanh nhạt của não tóc dài tròn tại đầu bay như nước đ u hỏa khoe mắt chứa mị rung động lòng người dung mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành có thể dùng hoàn mỹ để hình dung ở sau lưng hắn có một đầu trắng như tuyết cái lôi chỉ là nhìn nàng một cái lâm giật cũng cảm giác mình bị thật sâu hít sâu dẫn lâm giật theo bản năng chỉ muốn nghe từ đối phương lời nói rời đi nhưng mà lâm giật là cái người tâm trí kiên định ngắn ngủi thất thần đi qua lâm giật phản ứng lại dựa vào cái gì đối phương nói linh bảo là nàng lấy được chính là nàng lấy được còn có để cho hắn rời đi hắn liền rời đi Cái nàng y k h ô tồn tại. con h ánh mắt, lâm giật đối nó bỏ mặt, tiếp tục thu thập vách u qua y ể n nó núi bên mắt, Lâm mặt, giật tiếp tục đối bỏ r g la i n n h h bảo. Rất n hắn h lần ạ ngạc. i hai cái. giật hơi giác kinh thu thập tuyệt tử phản cho được để cảm con Lâm là l mỹ ứng, Nàng này nữ vị đầu tiên gặp vỡ có thể tại không có phòng bị phía dưới gặp nàng mỹ hoặc nhanh như vậy phản ứng lại thiếu niên tiểu ca ca đây quả thật là nhân gia lộng tới n h a ngươi còn cho ta có hay không hảo nhu nhu cám d ô âm thanh lại độ v ă n g lên để cho lâm giật cảm giác tự thân hiện ra một câu nguyên thủy xúc động trong đầu không tự chủ được hiện ra vị nữ tự này tư thái dung mạo lâm giật trực tiếp q u a y người nhìn về phía nữ tử này yêu nữ thu hồi ngươi mị hoặc thủ đoạn bằng không thì ta muốn phải đối với ngươi không k h á c h khí tiểu ca ca ngươi sao có thể dạng này nha nô ra thật hủy khuất nha gặp lâm giật hung tận bộ dáng nữ tử này giả vờ một bộ dáng vẻ đáng thương nhưng nữ tử này vừa mới nói xong lâm giật đã lợi dụng c h ấ p thiên ấn bóp ra một đạo thủ ấ n công kích mà đi nhìn lâm giật thế mà không chút lưu tình cấp tốc hướng về tự mình ra tay nữ tử này hơi xứng sở lập tức thi triển thủ đoạn ứng phó lâm g ậ t công kích không hiểu thương hương tiếc ngọc xú nam nhân lao nương dưỡi ngươi một tiếng khét ê ư nữ tử này chấp thiên ấn thủ ấn hóa d à i sau đối với lâm giật phát khởi thế công lâm giật gấp gáp đi thu thập linh bảo vừa bắt đầu liền không có lưu tình đơn giản giao chiến sau hai ba chiêu tên này tuyệt mỹ nữ tử bị lâm giật một q u y ề n đánh vào trên ngực vừng bừng lui lại mấy bước nữ tử này cảm nhận được lâm giật c ứ n g hãn nàng biết tiếp tục giao chiến tiếp thua thiệt là nàng nàng tức giận dậm chân một cái từng đạo văn từ nàng t r u n g quanh dâng lên sau một khắc thân ảnh của nàng tại trước mặt lâm giật tiêu thất nữ tử này chạy trốn lâm giật cũng không có đuổi theo chủ hắn bay người đem vách núi bên trong tất cả linh bảo tiêu phí một chút thời gian toàn bộ đều thu thập được tay ngay tại trong lâm giật đem tất cả vách núi linh bảo thu thập lại lúc nơi xa mộ lăng phương hướng giống như thái dương nổ t u n g phát ra kinh khủng tia sáng quan g mang trói mắt để cho yêu tộc sau cái đại yêu cùng hai cái thánh địa đại nhân vật đều hai mắt đông đau là yêu tộc đại đế khi còn sống vũ khí là yêu đế trí bảo bọn hắn phản ứng thần tốc d i ê n phần mình thi triển đại thần thông thủ đoạn hướng về cái này kinh khủng trong ánh sáng t r ụ tới ngay tại lúc bọn hắn bắt lấy trong n á y mắt một đạo ngất trời hủy hoại trùng sáng từ kinh khủng trong ánh sáng sông thẳng tới chân trời thân quang phá v sáu vị yêu tộc đại yêu cùng hai vị thánh địa đại nhân vật bị hắn tản mát ra năng lượng kinh khủng chấn động bọn hắn tại năng lượng kinh khủng phía dưới toàn bộ lao nhanh lùi lại kinh khủng thần quang xẹt qua hư không cả khu vực giống như bị liệt diễm b ố t cháy gần bên một chút tu sĩ tại hắn tản mát ra kinh khủng yêu lực phía dưới từ trên không trung rơi xuống mà lâm giật cũng tại thu thập lại tất cả trên vách núi đá linh bảo lại phát hiện tình hình này để cho lâm giật có chút đau răng chính là cái này kinh khủng thần quang cấp tốc hướng về hắn bên này vào tới tại kỳ trùng tới trên đường đi pham là đến gần tu sĩ trực tiếp bị khủng bố yêu khi ép thành một bị nếu như không phải tại kinh khủng thần quan sau yêu tộc sáu vị đại yêu cùng thánh địa hai vị đại nhân vật đang truy đuổi lâm giật có thể sẽ thử đem hắn ngăn lại mà bây giờ lâm giật chạy còn nhanh hơn thỏ veo một tiếng lâm giật đã v ọ t tới bên cạnh trên một ngọn núi khác cái này yêu tộc đại đế vũ khí vị khủng bố thần quan bao phủ thấy không rõ là bộ g á n gì g vây một tiếng nó đụng vào lâm giật lúc trước trô u vách núi phía trước một ngọn núi đá trực tiếp bị hắn đụng nát núi đá băng liệt mà liên tải yêu tộc sáu vị đại yếu cùng hai vị thánh địa đại nhân vật truy đuổi khi đi tới tại n ư ớ ra trong núi đá dâng lên một cái chật pháp tại trận pháp trung tâm có một cái vòng x o á y hát động vòng x o á y trong lô đen có một đoàn quan g man g rực rỡ chính là bay tới yêu tộc đại đế vũ khí tại trận pháp hậu phương lâm giật thấy được hai thân ảnh trong đó một cái chính là lúc trước cùng lâm giật giao thủ nữ tử kia nàng hướng về lâm giật bên này không tợn liếc mắt nhìn mà tại bên cạnh nàng là một người mặc màu trắng quần áo nữ tử nữ tử này rung mạo cùng lúc trước cùng lâm giật giao thủ nữ tử tương xứng chỉ có điều nữ tử này khi chất hết sức lạnh lẽo cùng nàng bên cạnh tên kia cùng lâm giật giao thủ nữ tử có cực lớn tương phản nhìn niên kỷ nữ tử này cũng chính là trên dưới hai mươi tuổi cựu v i thiên hồ nhất tộc giỏi tính toán trước hết nhất xuống tới là yêu tộc hổ vương cùng tiên d i ệ n thánh địa cái vị tia đại nhân vật yêu tộc hổ vương xông lại sau nhìn xem trận pháp sau hai tên nữ tử nộ khí trùng thiên hô sau một khắc hắn hướng thẳng đến trong trận pháp hai tên nữ tử công kích mà đi mà hai tên nữ tử này tại yêu tộc hổ vương phát động công kích thời điểm hóa thành một vẻ sáng đi xa trên mặt đất lưu lại trận pháp bị yêu tộc hổ vương nhất kích nắp ấy thấy cảnh này mấy cái khác đại yêu cùng thánh địa hai vị đại nhân vật cũng đều đồng thời ra tay hướng về kia phía chân trời bên trong sắc biến mất lưu quan g công sát mà đi kinh khủng giống như là b i ể n gầm năng lượng bao phủ mà đi cả bầu trời tản mát ra quang mang chói mắt chung quanh tu sĩ cảm nhận được không có gì sánh kịp vĩ ác cấp tốc hướng nơi xa t r á n h né một chút né tránh không kịp tu sĩ trực tiếp bị sung kích hóa thành một đám mưa máu nhưng mà cái này cường đại công kích chỉ là đánh bảo trên hư không hai tên hóa thành lưu quan g nữ tử đã tiêu thất hai cái này yêu nữ ở chỗ này khắc họa đạo văn bây giờ hành độ hư không đáng chết yêu tộc hổ vương mấy vị đại yêu cùng thánh địa hai vị đại nhân vật để bán giận vô cùng mắt thấy muốn tới tay yêu đế trí bảo bị người cướp mất để cho bọn hắn có chút khó mà tiếp thu mà bởi vì lúc trước bị yêu tộc hổ vương đánh nát trận pháp ảnh hưởng vô số thông linh vũ khí hóa thành hào quang hướng về bên này bay tới trong lúc nhất thời đông đảo tu sĩ bắt đầu ở trên bầu trời chặn lại những thứ này tới thông linh vũ khí mà sáu vị yêu tộc đại yêu cùng thánh địa hai vị đại nhân vật lại nhanh chóng rời đi tiếp tục đi tìm tòi bể tan cảnh mộ lăng bọn hắn cho rằng một đ ờ i yêu tộc đại đế mộ lăng bên trong không nên chỉ có một kiện yêu tộc trí bảo mà khác trên một ngọn núi lâm g i ậ sâu thở mù hơi hắn lúc trước liền phát giác lấy ra núi đã có chút không bình thường tại sao có thể có nhiều như vậy linh bảo bay tới hiện tại hắn hiểu rồi là chịu đến trận pháp kia ảnh hưởng ngay tại lâm giật muốn tiếp tục truy đuổi thần hồng hào q u có lúc một khối màu xanh lá cây thanh đồng mạnh vụn đánh rơi bên cạnh hắn cái này thanh đồng mạnh vụn nhìn qua hết sức bình thường phía trên cũng không có bất luận cái gì năng lượng ba động tựa như là lăng điện vỡ vụn sau một khối mạnh vụn nhưng lâm giật sau khi thấy lại trong lòng vui mừng bởi vì phía trên đường vân lâm giật gặp qua hơn nữa trong tay hắn còn có cùng khối này thanh đồng mạnh vụn tương tự một khối khắc thanh đồng mạnh vụn cái k i a một khối khắc thanh đồng mảnh vụn là lâm giật từ hoang cổ cấm địa bên trong đặc thù trong đầm nước lấy được lâm giật tiến lên đem khối này thanh đồng mảnh vụn thu vào thông linh binh khí hào quang rất nhiều lâm giật bắt đầu cùng tu sĩ khác một dạng khắp nơi truy đuổi hào quang trước trước sau sau lâm giật lại truy đuổi thu hoạch đến sáu cái thông linh binh khí trên bầu trời hào quang đã toàn bộ tiêu thất đông đảo tu sĩ tại hào quang sau khi biến mất ở mảnh này khu vực mặt đất bắt đầu lùm tìm lúc trước có không ít thông linh binh khí chui vào đến trên mặt đất hoặc trong núi đá yêu tộc sáu vị đại yêu tại mộ lăng chung q a n h tìm tỏi một phen sau nhanh chóng rời、đi. mục tiêu của bọn hắn vốn chính là yêu tộc trí bảo bây giờ yêu tộc trí bảo đã bị c ử u vi thiên hồ nhất tộc cướp đi bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này cũng vô ích bọn hắn rời đi hai vị thánh địa đại nhân vật cũng không ngăn cản tại bọn hắn sau khi rời đi hai vị này thánh địa đại nhân vật không hề rời đi cũng không lâu lắm cổ thế gia lưu ra đến đây một vị đại nhân vật vị này lưu ra đại nhân vật cưới một cái ngọc đuổi từ chín cái thần tuấn phi hạc lôi kéo hắn đến sau lưu ra một đám cường giả vây lại cáo chi hắn nơi đây đã từng phát sinh sự tình vị này lưu ra đại nhân vật tìm hiểu tình hình sau tìm được đại hiên thánh địa cùng tiên diễn thánh địa hai vị đại nhân vật ba người liên thủ đối với mộ lăng phạm khu vực tiến hành đất cày một dạng tìm tòi cuối cùng ba người đều vô cùng thất vọng bọn hắn không có tìm tìm được ngoài ra trí bảo ba vị đại nhân vật lúc gần đi tại mộ lăng t r u n g quanh bố trí nặng nghề nói văn đem bể tan thành mộ lăng tiến hành phong tỏa mà lâm g i ậ t không có tiếp tục tìm tòi hắn tìm một cái khu vực biên giới trực tiếp hạ tuyến bởi vì đã tới gần dạng sáng mười hai điểm một ngày mới lại muốn đến hôm nay phản hồi chính là công pháp công pháp phản hồi cần một cái an tính hoàn cảnh tới tiếp thu lâm dật vừa hạ tuyến không bao lâu đến từ đại đế g i ả thiên công pháp phản hồi bắt đầu câu miễn phí tiểu lễ vật chương một r h ư ơ chín thực lực kinh khủng tăng gọn một chương một r h ư ơ chín thực lực kinh khủng tăng gọn một đại đế g i ả thiên bên trong cảnh giới tu vi phản hồi là để cho người chơi lấy được đại đế g i ả thiên bên trong có sức mạnh mà đại đế g i ả thiên bên trong công pháp phản hồi có thể nói là mở ra chương mới phản hồi đến một bước này các người chơi liền có thể thông qua phản hồi tới công pháp tại trong hiện thực tu luyện công pháp phản hồi đối với k á c phản hồi phản hồi thời gian muốn bền bỉ rất nhiều lâm dật tại yêu đế phần chủng ngoại vi tìm một cái địa phương an toàn hạ tuyến hạ tuyến không bao lâu lâm dật trong đầu liền có một đạo tin tức c h ấ p lóe để cho lâm dật biết công pháp phản hồi sắp bắt đầu cùng lúc đó đại đế giả thiên bên trong tất cả người chơi đều thu đến tin tức biết đại đế giả thiên sắp phản hồi công pháp các người chơi hạ tuyến hạ tuyến tìm an toàn phương tìm an toàn phương dạng sáng mười hai điểm đúng giờ công pháp phản hồi bắt đầu khổng lồ tin tức trực tiếp tràn vào đến lâm dật trong đầu trước tiên phản hồi tới công pháp là lâm dật lúc trước học tập thánh vũ tông hoàng giai trùng phẩm công pháp thánh vũ thân pháp thánh vũ tông mấy cái kia công pháp là hoàng gia thượng phẩm cùng trung phẩm công pháp tại lâm giật ở đây hắn bây giờ nhìn có chút không vừa mắt nhưng hoàng gia thượng phẩm công pháp trước mắt cũng không có quá nhiều người chơi thu được liên xét như tại đại đế g i ả thiên bên trong cư dân nguyên thủy tu luyện phần lớn cũng đều là hoàng gia công pháp đến nỗi địa gia i thiên gia i công pháp đó đều là đứng đầu công pháp thuộc về thánh địa thánh tử thánh nữ mới có thể học được cao cấp công pháp theo lâm giật trước mắt thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử thân phận nếu như hắn đi tiêu tốn thời gian học tập công pháp mà nói cũng rất khó học được địa gia công pháp công pháp phản hồi là dựa theo đại đế g i ả thiên bên trong đã học được công pháp thông thạo trình độ tới phản hồi ước chừng mấy phút sau liên quan tới hoàng gia trung phẩm thánh vũ thân pháp toàn bộ phản hồi hoàn tất lâm g i ậ t đối với thánh vũ thân pháp có cơ sở nhất c ậ n kẽ hiểu rõ tin tức giống như khắc sâu vào trong đầu một dạng để cho lâm g i ậ t đối với thánh vũ thân pháp giống như tu luyện nhiều năm một dạng quen thuộc về sau đem không cần lại câu nghệ tại từ đại đế g i ả thiên bên trong học đến sau dựa theo đặc định con đường thi triển phản hồi sau lâm dật đối với thánh vũ thân pháp xem như sơ bộ dung hội còn thông đúng lúc này thánh vũ thân pháp nên đón biết tăng thêm tại vip 180 t ă n g thêm phía dưới lại là một đợt liên quan tới thánh vũ thân pháp càng thêm cặn kẽ tin tức tràn vào đến trong đầu loại này phản hồi tăng thêm là tác dụng tại trên thánh vũ thân pháp thuộc về cơ sở tăng thêm để cho thánh vũ thân pháp phẩm chất được tăng lên đem những tin tức này toàn bộ tiếp nhận lâm giật cảm thụ thánh vũ thân pháp càng thâm t h ú y hơn chờ sóng này tăng thêm phản hồi hoàn tất lâm giật lại tiếp thu được đến từ thế giới quà tặng mười gấp đội thành phản hồi là mười gấp đội thành tin tức toàn bộ tiếp thu lâm g ậ t thở nhẹ thở ra một hơi mười tám lần tăng thêm lâm g ậ t cảm giác cái này nguyên bản hoàng gia trung phẩm thánh vũ thân pháp tại huyền ảo trên trình độ không thể so với thiên gia i công pháp kém hoàng gia i trung phẩm thánh vũ thân pháp phản hồi hoàn tất sau tiếp lấy phản hồi cho tới lâm giật chính là hoàng gia i trung phẩm thánh vũ quyền pháp cùng thánh vũ thân pháp một dạng lâm giật thánh vũ quyền pháp phản hồi mấy phút đại lượng tin tức tương quan khắc sâu vào đến lâm giật trong đầu sau đó lại là hoàng gia i thượng phẩm thánh vũ kiếm pháp bởi vì phẩm giai cao hơn một cái tiểu phẩm cấp thánh vũ kiếm pháp lượng tin tức càng lớn phản hồi đi g a tốn thời gian càng lâu đủ loại huyền diệu tin tức tràn vào đến trong đầu để cho lâm giật cảm giác đầu đều có chút chứng p h ẩ lúc lâm dật tiếp nhận công pháp phản hồi đã có không ít người chơi hoàn thành công pháp phản hồi có một số người chơi tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương trên diễn đàn phát ra một chút phản hồi sau cảm thụ tại công pháp phản hồi phía trước đã có số lớn người chơi thông qua những ngày này đại đế giả thiên phản hồi quy luật đều biết hôm nay muốn phản hồi công pháp công pháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết cho nên mấy ngày nay có không ít người chơi tại đại đế giả thiên bên trong tính toán thông qua đủ loại đường tắt thu được công pháp mà đối với các người chơi tới nói võ ký công pháp không phải trọng yếu nhất có thể tu luyện công pháp mới là trọng yếu nhất như ngoại n g trừ ban s ơ một nhóm long quốc người chơi bên trong khắc kim tờ lạy ớ đại bộ phận người chơi tiến vào đại đế giả thiên lúc đã không thể nạp t i ế n khắc kim trong tay bọn họ tài nguyên hết sức có hạn rất khó thu hoạch đến tu luyện công pháp tại đại đế giả thiên bên trong thu hoạch công pháp độ khó cũng quá lớn may mắn trong tay của ta có không ít tài nguyên hai ngày này cố gắng hoàn thành tông môn khảo hạch nhập môn nhiệm vụ từ trong tông môn học xong tu luyện công pháp có hay không muốn học có thể tìm ta bài sư a giới hạn nữ lệ tử người chơi công pháp phản hồi sau đối với công pháp có cặn kẽ hiểu rõ biết có thể chuyển thụ cho người khác cho nên tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương trên diễn đàn có một số người chơi trực tiếp phát bài viết tu đồ không thiếu không có học tập công pháp nhận được công pháp phản hồi người chơi nao nhao cùng tiếp biểu thị muốn bái sư học nghệ trong lúc nhất thời nắm giữ công pháp tu luyện người chơi trở thành người chơi khác trong mắt bánh trái thơm ngon càng có người chơi thừa cơ thiết lập thuộc vệ mình môn phái nhỏ chiêu mộ đệ tử lâm giật thánh vũ kiếm pháp phản hồi hoàn tất sau tiếp lấy phản hồi là huyền giai thượng phẩm mở mỹ thân pháp huyền giai thượng phẩm mở mỹ thân pháp khoảng cách địa giai chỉ kém một cái phẩm giai tại vip tăng thêm cùng thế giới quà tặng mười gấp b ộ i thành phía dưới n ả y lên trở thành đỉnh cấp thân pháp tràn vào lâm g i ậ t đầu lượng tin tức quá lớn lâm g i ậ t tiếp cận mười phút mới tiếp nhận xong mở mị thân pháp tất cả phản hồi mở mị thân pháp phản hồi kết thúc là huyền giai phía trên thái tổ trưởng quyền phản hồi phản hồi sau thái tổ trưởng quyền lâm g i ậ t cho rằng so với bây giờ còn chưa phản hồi thiên giai thượng phẩm công pháp chấp thiên ấn càng thêm huyền diệu cái này khiến lâm g i ậ t đối với sẽ phải phản hồi thiên giai thượng phẩm công pháp chấp thiên ấn tràn đầy trờ mong rất nhanh đến thiên thiên giai thượng phẩm công pháp chấp thiên ấn phản hồi trong khi phản hồi kết thúc lâm hắn mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý thật không nghĩ đến t i ê n giai thượng phẩm công pháp chấp thiên ấn khi lấy được tăng thêm sau sẽ như thế kinh khủng kỳ huyên diệu trình độ thế mà không giống như hắn bây giờ tu luyện luân hải đế kinh đạo cung đế kinh kém bao nhiêu quả nhiên luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh đã là cường đại nhất công pháp bọn chúng cũng không nhận được tăng thêm khi trước thời điểm lâm giật luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh liền đã phản hồi đến trong hiện thực lần này phản hồi mặc dù phản hồi cho lâm giật đông đảo liên quan tới luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh cảm lộ nhưng bọn chúng cũng không có cùng những công pháp khác một dạng nhận được phẩm chất tăng cường để thăng đơn giản là bọn chúng bản thân chính là huyền diệu nhất cấp cao nhất cấp pháp đã đến đỉnh thăng không thể thăng vất quá đông đảo cảm nộ phản hồi để cho lâm giật đối với luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh hiểu rõ càng sâu vô số lần thời khắc này lâm giật tại luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh lên đến đại đạo cảm nộ hắn cho là hắn bây giờ tại luân hải cùng đạo cung hai cái này cảnh giới đã đạt đến có khả năng đạt tới cực hạn này đối lâm giật thực lực tăng lên là vô cùng kinh khủng nguyên bản lâm g ậ t tự nhận là hắn bằng vào đông đạo tăng thêm hắn có thể lấy tự thân tứ cực cảnh tu vì cảnh giới đối chiến hóa long cảnh mà bây giờ lâm giật phất tay liền có thể phát huy ra luân hải cùng đạo cùng cảnh công kích mạnh nhất lúc trước lâm giật quan chiến yêu tộc đại yêu cùng thánh địa đại nhân vật chiến đấu cảm giác hắn chiến đấu vô cùng huyền diệu hiện tại hắn lại cảm giác lúc đó yêu tộc đại yêu cùng thánh địa đại nhân vật chiến đấu vẫn tồn tại đông đảo thiếu hụt nếu như là hắn mà nói hắn đem có thể tốt hơn lợi dụng năng lượng để cho hắn phát huy ra h uy lực mạnh hơn khi lâm giật đem luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh phản hồi tin tức toàn bộ hấp thu tiêu hóa đã qua hơn nửa đêm cảm thụ tự thân vô cùng cường đại lâm g ậ t lộ ra đạo nhiên vô cùng hắn toàn thân trên dưới tràn Trước hai n h trong ă n bọn. g t ư c thực lực tăng t kinh khủng tăng bọn. bọn. r lúc giơ tay nhấp chân liền phù hợp thiên địa giống như thiên địa đại đạo chính là hán hán vất tay liền có thể lợi dụng năng lượng tạo dựng ra đại đạo quy tích phóng xuất ra kinh khủng sát chiêu ta còn có một cái có thể để thăng công pháp một cái phẩm giai đạo cụ đồ giám bản thân dự định là đợi đến công pháp phản hồi sau cho luân hải đế kinh hoặc đạo cung đế kinh sử dụng hiện tại xem ra bọn chúng đã đạt đến cấp cao nhất coi như lối bọn chúng sử dụng cũng không cách nào tiếp tục để thăng bọn chúng cái này luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh quá mức huyền ảo bản thân liền ẩn chứa huyền diệu nhất đại đạo ta sau này chỉ cần đem hắn tất cả đại đạo đạo lý cảm lộ ra liền có thể vô hạn để thăng tự thân trong lòng lâm giật cảm thán tiếp đó nhắm mắt lại bởi vì còn có một cái công pháp phản hồi lại phản hồi đến trong đầu của hắn cựu bí chi giai tự bí là lâm giật ban sơ lấy được một cái công pháp nó không giống với những công pháp khác nhưng giai tự bí cường đại chính xác thực sự thời điểm lúc ban đầu lâm giật chính là học tập giai tự bí sau tại đại đế giả thiên không có phản hồi phía trước liền để hắn thể chất đặc thù hoàng cổ thánh thể phản hồi đến trong hiện thực lâm giật thí nghiệm qua hắn chỉ là bàn sơ học tập chỉ cần dựa theo giai tự bí vận chuyển con đường sử dụng liền có thể để cho hắn tự thân chiến lược nhận được mười lần t à i hữu t ă n g phúc bây giờ phản hồi sau lâm giật biết được giai tự bí là một loại đại đạo cụ hiền hóa nó vận chuyển con đường là một loại đại đạo quy tắc vận chuyển cho nên mới có thể có như thế kinh khủng chiến lược t ă n g phúc phản hồi tăng thêm để cho lâm giật đối với giai tự bí đại đạo có sâu hơn thể ngộ không cần thí nghiệm lâm giật liền có thể biết rõ hiện tại hắn dùng ra giai tự bí sau tự thân chiến lược có thể có mười lăm lần xung quanh tam phúc theo hắn đối với giai tự bí đại đạo cảm lộ càng sâu loại chiến lược này tăng phúc còn có thể tiếp tục tăng thêm đến nỗi cuối cùng có thể tăng thêm tới trình độ nào còn phải xem lâm g i ậ t đối với g i a i tự bí cảm lộ sâu bao nhiêu ta thực lực bây giờ liền xem như thánh địa đại nhân vật bằng vào cựu châu trấn thiên đ ỉ n h hẳn là cũng có thể một trận chiến bất quá có thể trở thành đại năng thánh địa đại nhân vật cũng đã tu luyện vô số năm bọn hắn tự thân cũng biết nắm giữ đủ loại siêu cường sát chiêu thủ đoạn căn cứ vào lúc trước tại yêu đế phần chủng nhìn thấy các đại nhân vật ở giữa đối chiến tình huống đến xem ta so với bọn hắn còn kém một đoạn bất quá cái này một đoạn t r a n lệ cũng không quá lớn không phải là cùng lúc trước đồng dạng giống như thiên n g u y ê n t r h ê n h lệch công pháp phản hồi tại vip ế tăng thêm cùng thế giới quả tạm phía dưới để cho lâm giật thực lực lấy được vô hạn để thăng lâm giật tự nhận là liền xem như lúc trước nhìn thấy yêu tộc đại yêu cùng thánh địa đại nhân vật hắn liền xem như không địch lại đối phương cũng có thể cùng đánh một trận đương nhiên bởi vì hắn tự thân cảnh giới vẫn còn tương đối thấp liền xem như hoang cổ thánh thể để cho trong cơ thể năng lượng hùng hậu vô cùng so với chân chính đại nhân vật vẫn có k i ế n g u y ế t chỉ có thể nói lâm g ậ t bây giờ đình phong lúc chiến lực trong thời gian ngắn có thể sánh ngang lúc trước hắn nhìn thấy thánh địa đại năng giai tự bí phản hồi lại độ hao phí rất lâu chờ lâm giật triệt để tiêu hóa một đêm đã qua nhìn bên ngoài đã hưng đông lâm giật đem lam khả nhi từ đại đế giả thiên bên trong têu đi ra lâm giật ca tại sao ta cảm giác ngươi cùng hôn qua không đồng dạng từ đại đế giả thiên bên trong đi ra ngoài lam khả nhi nhìn xem lâm giật mang theo nghi hoặc lâm giật biến hóa tại lam khả nhi xem ra thực sự có chút lớn lúc này lam khả nhi nhìn lâm giật tại trên thân lâm giật có một loại khí tức h ề n à o chịu đến loại khí tức này ảnh hưởng lam khả nhi cảm giác trước mặt lâm giật giống như cùng thế giới rung hợp lại cùng nhau cái loại cảm giác này để cho lam khả nhi cảm giác lâm giật không còn là cá nhân mà giống như là một tôn thần linh nghe lam khả nhi nói như vậy lâm giật hơi sức sở tiếp đó hắn thu liễm tự thân trong lúc vô hình khuyết tán đại đạo khí tức sau một khắc lâm giật nhìn qua liền cùng lúc trước một dạng giống như người bình thường thậm chí tại trên thân lâm giật lam khả nhi không cảm giác được bất kỳ năng lượng b a động lâm giật mang theo lam khả nhi đi ra khỏi phòng tiếp lấy lâm giật đẩy ra phùng mộng vũ cửa phòng đem phùng mộng vũ từ đại đế già thiên bên trong kêu đi ra tiểu di công pháp phản hồi sau như thế nào quá huyền diệu ta tối hôm qua phản hồi sau cảm nộ g một đêm giống như là mở ra cho ta một cái thế giới mới đối với chưa có tiếp xúc qua công pháp mà nói liền xem như thông thường một cái tu luyện công pháp đó cũng là huyền diệu vô cùng p h u n g mậu vũ nói xong bên cạnh lam khả nhi cũng là vô cùng công nhận điểm một chút cái ó c ân ta hôm nay dạy cho các ngươi một chút càng huyền ảo hơn nổi bật khi trước thời điểm công pháp không có phản hồi lâm d ậ t cũng không có tại tu luyện t r ê n tu hành chỉ điểm p h u n g mậu vũ cùng lam khả nhi cái gì bây giờ công pháp toàn diện phản hồi các nàng đón nhận đông đảo công pháp tin tức sau giáo thụ các nàng cũng biết so với trước kia đơn giản rất nhiều bất quá cân nhắc đến hai nữ cũng là vừa mới tiếp nhận công pháp tin tức lâm g i ậ t cũng không giáo t h ụ quá nhiều người này đối với người giáo sư cùng công pháp phản hồi lúc trực tiếp k h ắ t sâu vào trong đầu không giống nhau cần thời gian nhất định đến tự hành cảm nộ cùng hấp thu n a y liền giống như toán học đề công pháp phản hồi lúc k h ắ t sâu vào trong đầu tin tức là nhường ngươi biết vì cái gì một một tương đương với mấy mà ngươi đối với người giáo sư chính là trực tiếp nói cho ngươi một một tương đương h a y đến nỗi vì cái gì một một t ư ơ n g đương h a y liền cần chính mình cảm nộ lâm g i ậ t truyền thụ cho phùng n g ộ n vũ cùng lam khả nhi cũng là một chút hắn liên quan tới luân hải đế kinh cảm nộ loại này dính đến đại đạo phương diện tin tức có thể so sánh một một tương đương với mấy thơm ảo vô số lần cho nên lâm g i ậ t chỉ là giáo sư hai nữ một chút dễ hiểu cơ sở liền đầy đủ các nàng cảm n ộ rất lâu lại độ tiến vào đại đế giả thiên bên trong lâm g i ậ t cũng không tại trong yêu đế phần t r ù n g dừng lại h á n trực tiếp lợi dụng truyền tống phụ chú quay trở về thánh vũ tông bởi vì công pháp phản hồi lâm g i ậ t đối với thế gian đại lộ giải rất nhiều cái này truyền tống phụ chú để cho lâm g i ậ t chép chép lấy làm kỳ khi trước thời điểm lâm dật cũng cảm giác truyền tống phụ chú vô cùng lợi hại hiện tại hắn thông qua truyền t ố n g phù nguyền rủa truyền t ố n g chi lực ở trong đó cảm nhận được một tia đặc thù đạo văn chính là bằng vào cái này một tia đặc thù đạo văn truyền t ố n g phù chú mới có thể để lâm giật nhanh chóng truyền t ố n g về đến thánh vũ tông lâm giật bên này vừa mới truyền t ố n g trở về đoạn đức chân nhân liền đi tới bên cạnh lâm giật tiểu từ ngươi đây là lại lấy được cơ duyên to lớn a chỉ một cái lấy mắt đoạn đức chân nhân liền cảm nhận được lâm giật so với lúc trước xuất hiện biến hóa các ngươi dị nhân thực sự là được trời ưu ái giống như các ngươi chính là thế giới này sùng nhi nhìn xem trước mặt đoạn đức chân nhân lâm giật trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ đó chính là muốn cùng đoạn đức chân nhân tranh tài một hồi thử xem đoạn đức chân nhân tu v i đến cùng đạt đến cái gì tiêu chuẩn ta món kia áo choàng đâu tại trong lâm giật nhìn mình ánh mắt đoạn đức chân nhân cảm nhận được một kia không có hảo ý hắn đều không lập tức hỏi thăm lâm giật yêu đế phần t r ủ n g tình huống mà là hỏi lâm giật muốn hắn món kia áo choàng người sư phụ kia ngươi không nên hỏi trước một chút yêu đế phần t r ủ n g tình huống sao nếu như là lúc trước lâm giật đối với đoạn đức chân nhân áo choàng còn có chút ý nghĩ như vậy hiện tại hắn cũng có chút không phải quá quan tâm đoạn đức chân nhân áo choàng xem như linh bảo một loại mà lâm g ậ t bây giờ thu hoạch hơn trong đó có hai g i à n phẩm chất không tệ linh bảo không thể so với đoạn đức chân nhân cái này áo c h o n g kém ta lo lắng ngươi không trả lại cho ta đoạn đức chân nhân cũng là thẳng thắn nói thẳng lâm giật khẽ lắc đầu đem áo c h o n g từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra quăng cho đoạn đức chân nhân ai sư phó a ta là cái loại người này sao ngươi nói như vậy quá làm cho ta hạ tâm đối mặt lâm giật nói tới đoạn đức chân nhân liếc qua lâm giật đem áo c h o n g thu v à o ý tứ không cần nói cũng biết nói một chút đi yêu đế phần chúng gì tình huống lâm giật đem yêu đế phần chúng phát sinh uống rõ ràng mới nói cho đoạn đức chân nhân nghe tới lâm giật nói linh bảo bay lời trời đoạn đức chân nhân có chút ảo nào vô đ u ổ i ta liền biết cái này yêu đế phần t r ù n g không có đơn giản như vậy không nghĩ tới đồ tốt đều giấu ở dưới đất lăng trong điện không hổ là một đời yêu đế p h â n mộ cái này lăng điện giấu là thật là sâu sớm biết như vậy ta hẳn là tự mình đi một chuyến khi lâm giật nói có lăng điện bị yêu tộc đại yêu cùng thánh địa đại nhân vật cho đánh nát trong đó có yêu đế binh khí bay ra đoạn đức chân nhân sắc mặt càng là nhiều lần biến hóa tựa như cái này yêu đế binh khí vốn hẳn nên thuộc về hắn xem ra ta muốn mất thời gian đi đông hoang cổ thế gia lưu ra đi một lần nếu không phải là cái kia lưu huyền cùng một thuốc cao già cho tựa như ta cũng không đến nỗi bỏ lỡ lớn như thế cơ duyên ta cái này tổn thất to lớn muốn để lưu ra cho ta bộ t h ố c đoạn đức chân nhân tức giận không thôi đem hắn toàn bộ ỉ lại cổ thế gia lưu ra trên thân lưu huyền không đúng cái này yêu đế l a n g điện không nên chỉ có yêu đế b i n h khí căn cứ vào một chút cổ tịch đ i chép yêu đế hưng nguyên trước đây quân lâm thiên hạ c ò n từng có trưởng công nhân tộc trí bảo nói xong đoạn đức chân nhân liền cao mày bắt đầu suy tư sơn động k h n g gian tại trên nham tương có q u n tài đây là tầm thứ nhất mộ lăng điện là hộ sơn đại trận hư hao sau xuất hiện lúc trước là ẩn nấp tại trong nham tương đây là tầng thứ hai mộ dựa theo tình huống này đến xem một tầng mộ là minh mộ tầng thứ hai mộ là lăng điện thuộc về dương mộ phần như vậy cái này yêu đế phần t r ù n g hẳn còn có một tầng âm phần không hổ là nhất đại đại đế thế mà kiến tạo là tam trọng mộ hoa nguyên cùng vi sư lại đi một chuyến chúng ta đi tìm hiểu ngọn ngành không thể không nói dính đến mộ h u y ệ t vấn đề đoạn đức chân nhân đó là hết sức chuyên nghiệp căn cứ vào lâm giật cung cấp tin tức đoạn đức chân nhân liền suy đoán ra tới cái này yêu đế phần chủng có tầng ba mộ sư phó cái k i a lăng điện bị thánh địa đại nhân vật cho bố trí phong tỏa lúc trước đại hiên thánh địa đại nhân vật thiên d i ệ n thánh địa đại nhân vật cùng lưu ra đại nhân vật lợi dụng thủ đoạn bố trí đạo văn phong tỏa lăng điện cũng không c h á lấp tại chỗ rất nhiều tu sĩ đều biết bọn hắn bố trí đạo văn phong tỏa lăng điện nghe lâm giật nói như vậy đoạn đức chân nhân khẽ lắc đầu nói không sao nếu như yêu đế mộ thật có tầm ba mộ mà nói bọn hắn càng là phong tỏa càng sẽ lên phản tác dụng dựa theo tầm thứ hai mộ huyện xuất thế mà tính tầm thứ ba mộ cũng sắp xuất thế lúc trước lâm g ậ t tại yêu đế phân chủng đã thu hoạch tương đối khá bây giờ đoạn đức chân nhân nói còn có t ầ n g thứ ba mộ sắp xuất thế lâm giật cũng là hết sức cảm thấy hứng thú hơn nữa lâm giật bây giờ thực lực tăng nhiều đối với t ầ n g thứ ba trong mộ có thể có nhân tộc trí bảo cũng có một chút ý nghĩ đi theo đoạn đức chân nhân hai người lại độ đi tới yêu đế phần chủng ngoại vi đoạn đức chân nhân lấy ra áo choàng cho mình phụ thêm nghĩ nghĩ đoạn đức chân nhân thịt đau lại lấy ra tới một kiện đồ vật đây chính là lao đạo áp đáy hòm đồ vật lần này cần là không thu hoạch vậy ta có thể tổn thất lớn rồi cầu miễn phí tiểu lễ vật quỷ t ạ c h ư ơ một trăm ba mươi tam trọng trong mộ trí bảo một chương một trăm ba mươi tam trọng trong mộ trí bảo một nghe lâm giật nói yêu đế phần t r ù n g phát sinh tình huống liền lâm giật đều thu hoạch hơn mười kiện linh bảo lúc trước cũng không đến đoạn đức chân nhân cảm giác chính mình tổn thất nặng nề giống như ném đi hảo mấy ức đang suy đoán đi ra yêu đế phần t r ù n g có thể còn có tầng thứ ba mộ sau đoạn đức chân nhân không chút do dự mang theo lâm giật đi tới yêu đế phần t r ù n g ngoại vi đi tới yêu đế phần t r ù n g ngoại vi thứ trong lúc nhất thời đoạn đức chân nhân liền lấy ra tới một khối tàn phá phiên đá tấm đá này có một thước gặp phương nhìn qua có điểm giống là khối phá toái mộ bia một bộ phận tại trên tầm đá có một chút đặc thù đường vân lâm g i ậ t hiện tại có được công pháp phản hồi nhất là luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh hắn rất nhiều tin tức là đối với đại đạo lời giải để cho lâm g i ậ t đối với đạo văn có không nhỏ nhận thức lâm g i ậ t có thể nhìn ra trên tấm khối đá này đặc thù đường vân là đặc thù nào đó đạo văn hắn phiến đá hẳn là vô cùng chất quý điểm ấy từ đoạn đức chân nhân mặt mũi tràn đầy thịt đau trên bộ dáng có thể biết đoạn đức chân nhân tự lẩm bẩm một phen kích hoạt trên tấm đá đạo văn phiến đá lập tức nắp ấy một cỗ huyền n o đạo văn bao phủ tại đoạn đức chân nhân cùng trên thân lâm dật tại đạo văn này bao phủ xuống lâm giật cùng đoạn đức chân nhân trên người tất cả toàn bộ khí tức bị che giấu thậm chí liền thân ảnh cũng như hư hóa đồng dạng lâm giật vận dụng thần miệng cảm ứng một phen tại lâm giật thần miệng cảm ứng xuống hắn căn bản là không có cách phát giác được đoạn đức chân nhân bất kỳ khí tức gì tựa như nơi đây căn bản là không có ai tồn tại cái này khiến lâm giật tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với nguyên bản phiến đá lai lịch hết sức tò mò hắn trực tiếp hỏi đạo sư phó khối này phiến đá lai lịch gì ẩn nấp hiệu quả thế mà cường đại như thế đây là ta lúc đầu tại một cái đế lăng bên trong trên n g a mộ cắt đất xuống phía trên có đại đế khắc họa r a đạo văn trên một đoạn này đạo văn vừa bạn có che giấu hiệu quả tấm đá này bên trên đạo văn ta còn không có tìm hiểu thấu đáo cái này nếu không phải là yêu đế phần mộ có khả năng có t ầ n g thứ ba mộ ta thật không lỡ dùng xong đối mặt lâm giật hỏi thăm đoạn đức chân nhân mười phần thịt đau cho lâm giật g i ả n giải lúc trước lâm giật nhìn khối đá t i a khối cũng cảm giác giống như là mộ bia một góc quả nhiên cái này đúng thật là đoạn đức chân nhân từ nhân ra trên bia mộ lấy được lâm giật lúc này ở nghĩ chính mình người sư phụ này đoạn đức chân nhân đến cùng trộn qua bao nhiêu mộ yêu l ế phần t r ủ n g chung quanh còn có không ít tu sĩ đang khắp nơi tìm kiếm linh bảo thỉnh thoảng liền có tu sĩ từ dưới đất hay là trong núi đã tìm được một kiện linh bảo lâm giật cùng đoạn đức chân nhân tới bởi vì đạo văn tre lấp tự thân nguyên nhân cũng không có gây nên người khác chú ý hai người rất mau tới đến đã bể tan cảnh lăng điện phụ cận tại thánh địa đại nhân vật đạo văn phong tỏa xung quanh có không ít tu sĩ ở bên cạnh tìm đ ò i còn có tu sĩ tại quan sát thánh địa đại nhân vật phong tỏa lăng điện đạo văn cũng có tu sĩ tính thăm dò công kích phong tỏa đạo văn muốn phá vỡ đạo văn tiến vào lăng điện phạm vi tiến hành tìm tòi đoạn đức chân nhân tới gần sau lâm i ề n mang theo l giật tại quan sát những đạo văn này đã không còn là không hiểu ra sao hắn đã có thể xem hiểu trong một chút đạo văn lần chứa đại đạo quy tích thậm chí lâm giật bây giờ cho rằng nếu như hắn lợi dụng cựu châu trấn thiên đình tiêu tốn thời gian có thể đem đạo văn này phong tỏa cho đánh vỡ lúc đoạn đức chân nhân cùng lâm giật tại yêu đế phần chủng bên ngoài nghiên cứu thánh địa đại nhân vật phong tỏa nơi đ â y lưu lại đạo văn trong hiện thực xảy ra không ít chuyện có người chơi lợi dụng truyền thụ công pháp tới hấp dẫn người tổ kiến đi ra từng cái thế lực mắt thấy đủ loại dân gian thế lực xuất hiện long quốc quan phương phát ra một cái khẩn cấp quan phương tuyên bố phàm là hưu tâm vì long quốc quan phương hiệu lực người chơi có thể xin gia nhập đến quan phương siêu năng đội c h ấ p pháp thông qua tư chất thân phận xét duyệt sau có thể tại quan p ư ơ n g học được tu luyện công pháp trong lúc nhất thời có không thiếu người chơi bị hấp dẫn xin gia nhập lòng quốc quan p ư ơ n g siêu năng đội chấp làm tinh bên trên quốc gia khác cũng nao nhao lợi dụng chuyển thủ công pháp tới hấp dẫn người chơi già nhập vào cùng cá nhân xây dựng thế lực so ra quan phương rõ ràng càng có lực hấp dẫn long quốc quan phương thừa cơ lôi kéo đến một nhóm lớn người chơi trừ cái đó ra long quốc quan phương còn thả ra mấy bộ sửa sang lại bất nhập lưu phẩm chất tu luyện công pháp tất cả long quốc cư dân chỉ cần tiến hành thực danh chứng nhận sau đều có thể đ à o loạt xem xét một vòng này thao tác xuống tới trực tiếp đả kích không thiếu muốn tổ kiến dân gian thế lực người chơi đối với long quốc quan phương tới nói bây giờ không thiếu người chơi có được siêu cường thực lực bản thân liền là nhân tố không ổn định nếu như đại lượng người chơi tụ tập lại tổ kiến đi ra đông đảo dân gian thế lực sẽ đối với long quốc trị an xã hội tạo thành ảnh hưởng cực lớn long quốc quan phương cũng không khả năng đem tất cả người chơi đều thu đến dưới trướng ra sức vì nước liền xem như các người chơi có lòng này long quốc quan phương cũng nuôi không nổi quá nhiều chỉ có thể thông qua đủ loại phân hóa thủ đoạn tận lực giảm bớt dân gian thế lực quy mô mở rộng làm t i n h quốc gia khác cũng đều là học theo giảm bớt dân gian tổ chức thế lực xuất hiện chỉ có điều bởi vì nắm giữ công pháp số đông đầu một nhóm long quốc người chơi làm kinh bên trong những quốc gia khác mặc dù chiếu vào long quốc chụp tác nghiệp nhưng hiệu quả kém xa long quốc v ấ n thị siêu năng cục quản lý người phụ trách trương toàn dung thống ngự toàn cục kể từ đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi sau long quốc các nơi siêu năng cục quản lý có thể nói là bận rộn nhất một cái bộ môn bọn hắn ban sơ việc làm chính là đem không có phản hồi phía trước liên đã tiến vào đại đế giả thiên bên trong người chơi tìm ra tiến hành lập hồ sơ tiếp đó hợp nhất bên trong những người chơi này một chút hưu tâm vì long quốc hiệu lực người chơi dưới tình huống siêu năng cục quản lý mở ra siêu cao đãi ngộ gia nhập vào các nơi siêu năng cục quản lý người chơi số lượng cũng không ít cái này khiến các nơi siêu năng cục quản lý càng là vội vàng sức đầu mẹ chán mà theo thời gian di chuyển gần nhất hai ngày siêu năng cục quản lý đã không có lúc trước bận rộn như vậy trương toàn dũng đã vài ngày không có thấy lý thủ hoa cùng triệu tử kiện bây giờ không phải là bận rộn như vậy trương toàn dũng nhớ tới hai người này hắn trong phòng làm việc đối với bên cạnh trợ thủ do hỏi lý thủ hoa cùng triệu tử kiện hai người này còn không có tin tức sao nghe được trương toàn dũng hỏi thăm bên cạnh trợ thủ cao mày đáp lại nói không có Bọn hiện ắ n đêm hôm đó hôm h sau k trở về k h tại bọn hắn tựa như là b ố t hơi khỏi nhân gian nghe trợ thủ nói như vậy trương toàn dũng chân mảy nhiễu giống như bánh khoai trẻo hai cái này tên đáng chết đến cùng đi nơi nào gần nhất vân thị cũng không bốc lên cái gì yêu ma cường đại lý thủ hoa cùng triệu tử kiện gia tộc cũng đã phát tới tin tức hỏi thăm bọn họ tung tích ta hắn sao làm sao biết tung tích của bọn hắn nhìn trương toàn dũng phẫn nộ bộ dáng trợ thủ do dự phút chốc nói lão đại ngươi nói bọn hắn có phải hay không là trêu chọc đến thực lực cường đại người chơi bị người ta giết đi hoặc có lẽ là bọn hắn tại đại đế giả thiên bên trong trêu chọc đến đại đế giả thiên bên trong cư dân nguyên thủy c h ế ở đại đế giả thiên đ ạ chúng đối mặt trợ thủ t u y ế t pháp này trương toàn dũng cũng không phải không nghị t r ư ơ n g một trăm ba mươi tam trọng trong mộ trí bảo hai t r ư ơ n g một trăm ba mươi tam trọng trong mộ trí bảo hai tới dù sao từ hai người kêu tiêu thất đến bây giờ đã qua vài ngày nếu như bọn hắn còn còn sống lấy không nên một chút tin tức không có kể từ đại đế g i ả thiên phản hồi bắt đầu đã có thật nhiều không người nào nguyên nhân mất tích nhưng lý thủ hoa cùng triệu thực hiện không phải người bình thường bọn hắn là lý gia cùng triệu g i a thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất hậu bối nếu không cũng sẽ không tại long quốc quan phương tổ kiến siêu năng c ụ quản lý bọn hắn liền bị nhóm đầu tiên sai phái ra tới đây nếu là bọn hắn thật đã chết rồi mà nói nếu như là chết ở đại đế g i ả thiên bên trong còn dễ nói nếu là thật bị cái nào đó thu được sức mạnh người chơi sát hại như vậy lý gia cùng triệu g i a cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua lý gia còn dễ nói cái kia triệu g i a thế nhưng là long quốc đứng đầu thế gia tại long quốc cảnh nội năng lượng phi thường lớn trương toàn dũng nhắm mắt lại trầm tư một lát sau đối với trợ thủ nói tiếp tục phái người điều tra bây giờ không có bất kỳ đầu mối nào còn không thể kết luận đại đế g i ả thiên bên trong đoạn đức chân nhân nghiên cứu một phen thánh địa đại nhân vật bảy gia đạo văn phong tỏa sau mang theo lâm giật đi tới trong một chỗ n g ó ngách hắn ở đây đối với cái này phong tỏa đạo văn đánh ra mấy đạo phá giải đạo văn tiến nhanh nói xong đoạn đức chân nhân trước tiên tiến đi lâm giật theo sát phía sau hai người xuyên qua phong tỏa đạo văn tiến vào lăng điện phế tích trong phạm vi lâm giật hiện tại có thể nhìn ra vừa mới đoạn đức chân nhân thi triển thủ đoạn là dấu đế kinh bên trong phá cấm thủ pháp lúc trước đại đế g i ả thiên phản hồi công pháp lúc lâm giật vốn cho rằng dấu đế kinh cùng hắn từ đốt cựu thiên nơi đó học được dấu thiên kinh cũng biết phản hồi còn rất chờ mong bọn chúng phản hồi sau lại là gì tình huống nhưng hai cái này phẩm giai không biết kinh pháp cũng không theo cùng công pháp một dạng phản hồi cho lâm giật lâm cùng, cùng, cùng đoạn đức chân nhân thông qua đoạn đức chân nhân phá vỡ một góc tiến vào nơi đây nguyên bản bị phá ra đạo văn lại độ khôi phục phong tỏa có đạo văn phong tỏa tại đạo văn bên ngoài là không nhìn thấy tình huống bên trong sau khi đi vào đoạn đức chân nhân liền bung ra thân nhiệm bắt đầu ở lăng điện trong phế tích tiến hành toàn diện l ù n g tìm lâm giật cũng là thả ra thân nhiệm tại lăng điện trong phế tích tìm b ò i cũng không lâu lắm đoạn đ ứ c chân nhân trước tiên có chỗ phát hiện hắn bay thẳng thân đến lăng điện phế tích bên trên khoảng không thi triển thủ đoạn đem xó a xỉnh một chỗ mặt đất sắt toàn bộ quét sạch ở đây bị thanh trừ sau trên mặt đất xuất hiện một cái huyệt động ta quả nhiên không có đoán sai cái này yêu đế phần mộ là tam trọng mộ nhìn qua cái này giống như chuồng chó tầm thường đen như mực hang động đoạn n ư c chân nhân biểu lộ ngưng trọng sư phó kia chúng ta muốn tiếp g i xét g i xét sao gặp đoạn đức chân nhân có chỗ phát hiện lâm giật tiến lên nhìn một chút cái này đen như mực hang động dò hỏi đối mặt lâm giật hỏi thăm đoạn đức chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi cho rằng thánh địa những cái kia đại năng cũng là phế vật à, chỗ này hang động lại không bí mật bọn hắn nhất định có thể phát hiện ngươi nói bọn hắn tất nhiên có thể phát hiện ở đây vì cái gì không có thêm một bước tìm tòi ngược lại là phong t o a nơi n đây nói xong đoạn đức chân nhân ý vị t h â m trường nhìn xem lâm giật lâm giật lại không phải người ngu tự nhiên lập tức kịp phản ứng nơi đây ngay cả thánh địa đại nhân vật đều cho rằng mười phần nguy hiểm đúng vậy a yêu đế mà nguyên n g đệ tam trọng mộ hẳn là mới xem như hắn chủ mộ đoạn đức chân nhân cao mày nhìn xem đen như mực h ă n g động ở chung quanh đi tới đi lui yêu đế mà nguyên n g t i ế t hạ tam trọng mộ bây giờ lại có rõ ràng như vậy sơ hở giống như cái này đệ tam trọng mộ là cố ý hiện ra đến cùng là vì cái gì nói xong đoạn đức chân nhân nhìn về phía tư phương trong tay không ngừng nắm đuốt thủ ấn đang tiến hành suy tính ta hiểu rồi cái này đệ tam trọng mộ là cái tất sắc cục tuyệt đối đi vào bao nhiêu người chết bao nhiêu người lâm g ậ t nhìn không thấu không biết đoạn đức chân nhân là từ cái gì bên trên suy tính ra kết quả này hắn hỏi tiếp sư phó kia thánh địa đại năng cũng không cách nào phá giải sao đoạn đức chân nhân lông mày bây giờ vận thành một đạo bánh q u a i trèo hắn thở dài một tiếng nói nếu là có thể phá giải mà nói ngươi lúc trước nói mấy vị kia thánh địa đại nhân vật cũng sẽ không phong tỏa nơi này cách mở nếu như ta suy đoán không sai liền xem như cường giả cái thế đi vào chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra yêu đế hồng nguyên lúc trước hai t r ọ n g mộ là yêu đế hồng nguyên nguyên nhân ý lưu lại vì chính là đem yêu tộc trí bảo cùng lực lượng của hắn tội nguồn lưu cho hắn hậu nhân trước đây ta ngay tại đệ nhất trọng trong mộ cảm nhận được yêu đế sức mạnh lưu lại khí t ứ c đáng tiếc chúng ta lúc đó tới chậm một bước bị người khác cho đi trước một bước lấy đi mà đệ nhị trọng trong mộ bố trí yêu tộc t r í bảo cái này đệ tam trọng mộ mới là yêu đế hồng nguyên chân chính nơi ngủ say ở đây bố trí s á t cục chính là không cho người q u ấ y r à y nói đến đây đoạn đức chân nhân trên mặt đã lộ ra vẻ mất mát trừ phi có trong truyền thuyết nhân tộc t r í bảo định trụ không gian bằng không thì liền xem như có cường giả cái thế đến đây phá giải nơi này s á t cục cũng không cách nào tiến vào cái này đ ệ tam trọng mộ nó sẽ ở sắc cục phá giải lúc tự động xông vào khắp mặt đất ẩn nút tự thân không có dấu vết mà tìm kiếm sư phó kia chúng ta làm sao bây giờ ngươi không phải nói cái này để tam trọng trong mộ có thể có nhân tộc trí bảo sao chúng ta như thế nào mới có thể đem nhân tộc này trí bảo đem tới tay nghe lâm giật nói như vậy đoạn đức chân nhân mặt lộ vẻ dữ thợn cắn răng nói đ ộ nhi nếu là ta không có đ o á n sai cái này để tam trọng trong mộ khẳng định có nhân tộc trí bảo căn cứ vào cổ tịch đ i chép trước kia hồng nguyên yêu đế từ trung châu cấp đoạt nhân tộc trí bảo hoang tháp xem như chính mình t r ô n cùng vật bây giờ cái này hoang tháp còn không có xuất thế rất có thể bị hồng nguyên yêu đế cho đưa đến bên cạnh mà cái này hoang tháp dù sao thuộc về nhân tộc t r í bảo các ngươi dị nhân cũng là thiên tri tiêu tử có thế giới khí vận t ạ i người nói không chừng nhân tộc t r í bảo hoang tháp liền sẽ bị ngươi khí tức hấp dẫn nhường ngươi tìm được đến lúc đó liền có thể dùng t r í bảo định trụ đệ tam trọng mộ cái này đệ tam trọng trong mộ cũng không chỉ là có nhân tộc t r í bảo hoang tháp đoạn đức chân nhân nói xong nhìn về phía lâm giật thấy thế lâm giật liên tục khoát tay cự tuyệt lúc trước đoạn đức chân nhân đã nói cái này đệ tam trọng mộ là tất sắc p ụ c đi vào bao nhiêu người hãn thực lực bây giờ mặc dù tăng mạnh nhưng tự biết mình đoạn đức chân nhân trong miệng nhân tộc chí bảo hoang tháp mặc dù đối với lâm giật tràn ngập rụ hoặc nhưng rõ ràng thập tử vô sinh chuyện lâm giật cũng không đi mạo hiểm như vậy nhìn lâm giật căn bản không có cái này ý nguyện đoạn đức chân nhân thở ra một hơi thiên đại kỳ ngộ đang ở trước mắt không đi thử một chút lòng ta có không cam lòng a người ở nơi này cho ta hộ pháp ta đi dò xét một phen cho lâm giật sau khi nói xong đoạn đức chân nhân tại trên tự thân in dấu xuống mấy đạo đạo văn tiếp đó lại lấy ra tới một cái đầy đạo văn c h ỗ thủng túi khoác lên người làm một chút chuẩn bị sau đoạn đức chân nhân ngưng thần tinh khí hướng về đen như mực hang động nhảy lên mà tiến ước chừng mười phút sau lâm giật cảm giác một cố hàn lưu từ trong huyệt động t ư n ra sau một khắc đoạn đ ứ ớ c chân nhân từ trong bay ra khi đoạn đ ứ ớ c chân nhân từ trong huyệt động bay ra một khắc này quanh người hắn bị một tầng thật dày hàn băng bao trùm nguy hiểm thật kém chút chết ở bên trong đem toàn thân hàn băng phá vỡ sau đoạn đ ứ ớ c chân nhân dùng mình một cái hắn nhìn qua đen như mực hang động trên mặt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc nhìn đoạn đ ứ ớ c chân nhân đều bộ dáng như thế lâm giật mượi phần cảm c á i may mắn hắn vừa mới không có nghe đoạn nước h â n nhân xối dục tiếp dò xét bằng không bị tội chính là hắn hết chơi đi thôi tự thể nghiệm một phen sau đoạn đức chân nhân bị hiệt trở phi phá vỡ sát cục nếu không căn bản tiến vào không đến đệ tam trọng trong mộ mà nếu là phá vỡ sát cục không có nhân tộc t r í bảo hoang tháp cũng không cách nào định trụ không gian vẫn là không cách nào tiến vào đệ tam trọng trong mộ cái này yêu đế hưng nguyên đem nhân tộc t r í bảo hoang tháp đưa vào đến chính mình đệ tam trọng trong huyện mộ để nơi đây tạo thành một loại khép lại t ử cục mà liên tại đoạn đức chân nhân cùng lâm giật muốn phá vỡ đạo văn phong tỏa rời đi nơi này thời điểm lại có người phá vỡ đạo văn đi tới lang điện trong phế tích hết thể sáu người bọn hắn cùng đang muốn rời đi đoạn đức chân nhân cùng lâm giận đánh một cái đối diện đoạn đức chân nhân nhìn thấy sáu người này bên trong người cầm đầu lúc sầm mặt lại rồi hôm nay tới đây không thu hoạch được gì xâm nhập đen như mực trong h u y ệ t động còn kém chút bỏ mình đoạn đức chân nhân vốn là đầy bụng t ứ c giận bây giờ vừa bạn đụng phải có thể làm cho hắn làm cho h ạ giật chủ cầu miễn phí tiểu lễ vật cảm giác gần nhất b i ế t có chút không lưu loát hơn nữa nhìn người cũng không nhiều có thể xin phép nghỉ hai ngày nghỉ ngơi một chút không c h ư một trăm ba mươi mốt ta là người nói phải trái một c h ư một trăm ba mươi mốt ta là người nói phải trái một đoạn đức chân nhân có thể tại yêu đế phần t r ù n g không có xuất thế phía trước tìm được yêu đế phần t r ù n g có thể thấy được đoạn đức chân nhân đối với yêu đế phần t r ù n g hiểu rõ rất nhiều khi trước thời điểm đoạn đức chân nhân cùng lâm giật cùng một chỗ đối với yêu đế phần t r ù n g t ầ n g thứ nhất từng tiến hành tìm tòi sau khi trở về đoạn đức chân nhân lại lật duyệt không ít cổ tịch căn cứ vào đủ loại thăm dò đồ vật cùng cổ tịch đ i chép đoạn đức chân nhân suy tính ra yêu đế phần t r ù n g là thuộc về yêu t ộ c vị cuối cùng đại đế hồng nguyên yêu đế vốn là đoạn đức chân nhân là dự định qua một đoạn thời gian lại đến yêu đế phần chủng thêm một bước tìm tòi khai quật kết quả yêu đế phần t r ủ n g phía ngoài nhất hộ sơn đại trận bị phá b ỡ dẫn đến yêu đế phần t r ủ n g bên trong đệ nhị trọng mộ lăng điện sớm xuất thế đoạn đức chân nhân biết được đến yêu đế phần t r ủ n g xảy ra biến cố liền nghĩ để cho lâm giật trước tới dò xét một chút tình huống lại tính toán sau h ã n không nghĩ tới yêu đế phần t r ủ n g lăng điện xuất thế động tính quả lớn tăng thêm yêu đế lăng điện vốn là yêu tộc đại đế hồng nguyên lưu i cho yêu tộc để cho yêu tộc một chút đại yêu trong còi u minh có cảm ứng thành đoàn đến đây nhân tộc thánh địa bên này bởi vị yêu đế phần chủng khoáng cách đại yên thánh đệ cùng thiên diễn thánh đ i ệ khoáng cách hơi gần một trước khi tới đại hiên thánh địa cùng thiên diễn thánh địa đại nhân vật đều không biết nơi đây là yêu đế mộ huyện nếu không b ă n g vào yêu đế tên tuổi cũng sẽ không là chỉ có hai vị thánh địa đại nhân vật đến đây yêu tộc đại yêu tới sau bọn hắn mục tiêu rõ ràng chính là yêu đế hồng nguyên lăng điện cho nên bọn hắn trước tiên liền đối với lăng điện hạ t a y mà hai vị thánh địa đại nhân vật nhìn yêu tộc đại yêu đã đánh vỡ lăng điện cũng đem mục tiêu đặt ở l ằ n g trên điện bởi vì hai vị này thánh địa đại nhân vật cũng biết yêu tộc lần này tới sáu vị yêu tộc đại yêu bằng vào hai người bọn họ căn bản là không có cách đem cái này sáu vị yêu tộc đại yêu lưu lại thế là tại bọn hắn hợp lực phía dưới lăng điện trực tiếp bị đánh nát yêu tộc trí bảo xuất thế yêu tộc trí bảo xuất thế để cho yêu tộc sáu vị đại yêu cùng thánh địa hai vị đại nhân vật đều biết nơi đây là yêu tộc đại đế hồng nguyên phân mộ dù sao yêu đế vị cuối cùng đại đế hồng nguyên yêu đế trong lịch sử lưu lại qua quá nhiều chuyện dấu vết mặc kệ là thánh địa vẫn là yêu tộc rất nhiều trong cổ tịch đều có đối với yêu đế hồng nguyên ghi chép thông qua yêu đế hồng nguyên sinh phía trước sự tích yêu tộc đại yêu cùng thánh địa đại nhân vật đều biết yêu đế hồng nguyên không chỉ hắn mang bên mình binh khí là yêu tộc trí bảo cũng biết yêu đế hồng nguyên tại trung châu cướp đoạt đi hoang tháp như vậy một kiện nhân tộc t r í bảo lúc đó yêu đế b i n h khí yêu tộc t r í bảo bị cựu vị thiên hồ nhất tộc cho lợi dụng đạo văn lấy đi yêu tộc sáu vị đại yêu cùng thánh địa hai vị đại nhân vật tự nhiên cũng là muốn tìm nhân tộc t r í bảo hoang tháp đi qua bọn hắn kỹ càng tìm kiếm yêu đế phần t r ù n g bên trong đệ tam trọng mộ tự nhiên không gạt được bọn hắn sáu vị yêu tộc đại yêu tại đơn giản đối với yêu đế phần t r ù n g đệ tam trọng mộ tiến hành suy đoán nghiệm chứng sau biết yêu đế phần chủng đệ tam trọng trong mộ ẩn chứa cực lớn sắc cơ bởi vì thân ở nhân tộc cương ngực lúc n gây n ô càng lâu càng nguy hiểm cho nên yêu tộc sáu vị đại yêu vô cùng quả quyết rời đi thánh địa hai vị đại nhân vật tự nhiên cũng là đối với lăng điện phế tích tiến hành cặn kẽ dò xét dò xét qua sau bọn hắn suy tính cùng đoạn đức chân nhân một dạng viết liền xem như phá vỡ sát cục cũng không cách nào tiến vào đệ tam trọng mộ cho nên bọn hắn đối với lăng điện phế tích lợi dụng đạo văn tiến hành phong tỏa dự định trở về cùng thánh địa bên trong các đại nhân khác vật thương thảo xem có biện pháp nào có thể định trụ yêu đ ế hồng nguyên đệ tam trọng mộ đem bên trong có thể có nhân tộc trí bảo hoang tháp lấy ra yêu nhưng c c sáu yêu vị đại t h á n dù sao căn hệ trọng đại đông hoàng nhận được tin thánh địa cổ thế gia đã bắt đầu đọc qua đủ loại cổ tịch tìm kiếm phá cục phương pháp đoạn đức chân nhân khi nghe đến lâm giật nói rõ tình hôm sau hắn dựa theo cổ tịch ghi chép phân tích cho rằng cái này yêu đế trong phần mộ có nhân tộc trí bảo hoàng tháp bây giờ nhân tộc t r í bảo h o a n g tháp cũng không xuất thế kết hợp đủ loại đi chép đoạn đức chân nhân suy đoán yêu đế phần trùng còn có đệ tam trọng mộ bởi vì đoạn đức chân nhân biết chờ đông hoang các đại thánh địa cùng cổ thế ra phản ứng lại còn có thể đối với yêu đế phần trùng tiến hành phá cục tìm đ ò i cho nên đoạn đức chân nhân mới không kịp chờ đợi mang theo lâm giật đi tới nơi đây vì thế hắn còn đem một cái chứa đặc thù đạo văn mộ bia m ạ n h vụ dùng xong kết quả một phen tìm tòi đệ tam trọng mộ bị hắn tìm được nhưng kết quả là đoạn đức chân nhân biết do yêu đế đệ tam trọng trong mộ có nhân tộc chí bảo hoàng tháp có thể còn có khác chí bảo bây giờ lại không có năng lực thu được loại này biết rõ trí bảo gần ngay trước mắt lại không chiếm được còn có thiệt hại một khối ẩn chứa đạo văn mộ địa lại không thu hoạch được gì đoạn đức chân nhân lúc này cực kỳ khó chịu trong lòng của hắn càng là nín đầy bụng t ứ c giận bởi vì lăng điện ngoài phế tích đây còn có thánh địa các đại nhân vật bố trí đạo văn phong tỏa cho nên cần rời đi trước nơi đây mới có thể sử dụng truyền t ố n g phụ trú trở về đoạn đức chân nhân không cam lòng lại độ xem xét một lần chung quanh sau liền mang theo lâm giật muốn rời đi kết quả là tại muốn rời đi thời điểm đoạn đức chân nhân gặp được một chút người quen lưu gia gia tộc trưởng lão lưu huyền lúc trước tại lăng điện bị yêu tộc đại yêu cùng nhân tộc đại nhân vật liên thủ đánh vỡ sau thu t ậ p được vài kiện từ lăng trong điện chạy trốn đi ra ngoài linh bảo đợi đến lưu gia đại nhân vật rời đi lưu ra một đám cường giả c u c h n g đi theo cùng rời đi bọn hắn cùng tu sĩ khác một dạng bắt đầu phạm vi lớn tìm kiếm chạy trốn rơi vào mặt đất hoặc trong núi đá linh bảo mãi cho đến chung quanh tìm kiếm thời gian thật dài không có thu hoạch sau lưu gia gia tộc trưởng lão lưu huyền cùng gia tộc khác cường giả thương lượng tiến vào lăng điện trong phế tích lại tìm kiếm một phen liền rời đi lúc trước lưu gia bị đại nhân vật kia lúc rời đi đã nói cho lưu huyền cùng một đám thành viên gia tộc lăng điện phế tích tình huống lưu huyền bọn hắn biết chỉ cần không phải lòng tham đi tìm tòi yêu đế đệ tam trọng mộ liền sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm lưu ra cái vị kia đại nhân vật tham dự lăng điện phế tích phong tỏa lưu huyền bọn hắn thông qua vị kia lưu ra đại nhân vật lưu lại đạo văn thông đạo nhẹ nhõm xuyên qua đạo văn phong tỏa khi lưu huyền bọn người tiến vào phiến khu vực này lưu huyền liếc mắt liền thấy được trước mặt hắn đoạn đức chân nhân gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt khi trước thời điểm lưu huyền có thể tại cảm ứng được đoạn đức chân nhân lưu lại khí tức sau. có thể ở đây ngồi chờ hơn nửa năm liền vì tìm được đoạn đức chân nhân có thể thấy được lưu huyền đối với đoạn đức chân nhân tràn đầy oán hận sau đó lưu huyền lại bị đoạn đức chân nhân kích hoạt yêu đế phần t r ù n g hộ sơn trận pháp cho g i a m ở trong đó cái này hộ sơn trận pháp là cái sát trận lớn lưu huyền ở trong đó gặp được rất nhiều nguy hiểm tại h ắ n hướng gia tộc cầu cứu sau mới bị gia tộc cường giả cứu thoát đ â y thu mới hận cũ phía dưới lưu huyền ở đây nhìn thấy đoạn đức chân nhân lập tức khuôn mặt đều tái rồi mà đoạn đức chân nhân cũng là như thế khi trước thời điểm đoạn đức chân nhân không có bắt kịp yêu đế phần chủng đệ nhị trọng mộ huyện lăng trong điện linh bảo đoạn đức chân nhân cảm giác chính mình ném đi mấy ước một dạng lúc đó đoạn đức chân nhân liền đem chính mình không được đến linh bảo xem như tổn thất của mình đem hắn tính toán ở lưu huyền trên đầu hắn cho rằng nếu không phải là lưu huyền mà nói hắn lúc đó cũng sẽ không đội vã rời đi nói không chừng liền có thể dò xét đến yêu chương một trăm ba mươi mốt ta là người nói phải trái hai chương một trăm ba mươi mốt ta là người nói phải trái hai đế phần chủng bên trong đệ nhị trọng lăng điện mộ huyền nói như vậy lăng trong điện vô số linh bảo liền cũng là chiến lợi phẩm của hắn hơn nữa yêu đế phần c h ủ đệ nhất trọng trong quan tài và bối cũng bị người đỡ mất hắn đồng dạng đem hắn quy tội ở trên thân lưu huyền lúc trước đoạn đức chân nhân liền định muốn mất chút thời gian đi đông hoàng cổ thế gia lưu ra đi một lần thật tốt cùng bọn hắn nói một chút để cho bọn hắn bồi thường tổn thất của mình nếu là bọn hắn không bồi thường mà nói hắn liền nghĩ biện pháp chính mình đi lấy đoạn đức chân nhân ta liền biết ngươi lúc trước liền tìm tỏi qua yêu đế mộ huyệt bây giờ yêu đế mộ huyệt toàn diện xuất thế ngươi có thể sẽ t ớ i quả nhiên để cho ta gặp gỡ ngươi cùng chúng ta trở về tộc ta tại tộc ta trong đường cho ta lưu ra tổ tông nhận sai ngươi mạo phạm ta lưu ra tổ tiên truyện liền xem như đi qua lưu huyền bắt gặp đoạn đức chân nhân vẫn là lần trước lý do thoái thác hắn vẫn chỉ là yêu cầu đoạn đức chân nhân đi theo hắn trở về lưu gia tại gia tộc bọn họ trong đường nhận sai đồng thời không nói muốn bắt lại đoạn đức chân nhân cũng không nói phải trừng phạt đoạn đức chân nhân là một đông hoang cổ thế gia gia tộc trưởng lão lưu huyền địa vị tại đại đế giả thiên bên trong đông hoang có thể nói là ở vào quyền cao chức trọng cường giả nhưng hắn mặc dù phẫn nộ nhưng đối với đoạn đức chân nhân loại này thái độ khiêm đường cũng là thể hiện ra hắn mặc dù phẫn nộ nhưng không dám triệt để chọc giận đoạn đức chân nhân chỉ là để cho đoạn đức chân nhân vì trước đây mạo phạm tổ tiên bọn họ sai lầm hành vi đi bọn hắn từ đường nhận sai khi trước thời điểm lâm giật liền có chỗ phỏng đoán thiên d i ệ n thánh địa điều tra lâm giật thân phận lúc điều tra đến đoạn đức chân nhân trên thân như vậy thiên d i ệ n thánh địa là biết đoạn đức chân nhân tại thiên nguyên thành như thế một cái tiểu thành thị khai tông lập phái nhưng thiên d i ệ n thánh địa biết đoạn đức chân nhân vị trí nhưng lại không có khác thánh địa đến tìm đoạn đức chân nhân thuyết h ứ c lúc đó lâm giật không nghĩ nhiều cho rằng các đại thánh địa ở giữa có thể tin tức cũng không liên hệ hay là tin tức có trí hoãn nhưng về sau lâm g ậ t cảm giác không đúng lắm đông hoang các đại thành thị đều có truyền tống trận người chơi thu được quyền h ạ cũng có thể thông qua thành thị truyền tống trận đến khác thánh địa thánh địa ở giữa tin tức liền xem như có chỉ hoãn cũng sẽ không quá lâu lâm giật về sau liền nghĩ đến một cái khả năng đó chính là thiên d i ệ n thánh địa mặc dù biết đoạn đức chân nhân ngay tại thiên nguyên thành nhưng thiên d i ệ n thánh địa bản thân cùng đoạn đức chân nhân không có thù hận tăng thêm lại không muốn đắc tội đoạn đức chân nhân cho nên liền xem như biết cũng giả vờ không biết có thể làm cho thiên d i ệ n thánh địa cũng không muốn dễ dàng đắc tội đoạn đức chân nhân là có bản lĩnh ở trên người hơn nữa đoạn đức chân nhân lúc trước còn cùng lâm g ậ t nói qua hắn từng đắc tội không thiếu thánh địa cổ thế gia có thể dưới tình huống đắc tội không thiếu thánh địa cùng cổ thế gia còn sống thật tốt càng làm cho lâm giật c ả m thán hắn người sư phụ này không đơn giản lúc này lâm giật nhìn xem đoạn đức chân nhân cùng lưu huyền trong lòng cũng tại chờ mong cả hai nổi lên va chạm muốn nhìn một chút đoạn đức chân nhân tu vi cảnh giới đến cùng là trình độ gì vốn là khí không thuận đoạn đức chân nhân nghe lưu huyền nói như vậy mặt lộ vẻ g i ữ tợn cười ha ha được à ta cùng các ngươi trở về vợi bạn ta vốn là dự định đi các ngươi lưu ra đi một lần cũng đừng một tháng càng lâu đều được nhìn đoạn đức chân nhân nói như thế lưu huyền nhìn xem đoạn đức chân nhân bộ dáng trong lòng máy đậu căn cứ vào lưu huyền đối với đoạn đức chân nhân hiểu rõ đoạn đức chân nhân là tương đối phân rõ phải trái cái này cũng là hắn dám đối mặt đoạn đức chân nhân nguyên nhân nhưng bây giờ tình huống này để cho lưu huyền ý thức được có chút không đúng tiền bối ngươi lúc trước chưa qua tộc ta cho phép tiến vào tộc ta một vị tổ tiên mộ huyện ngươi làm như vậy mà phạm tổ tiên của chúng ta cho ngươi đi tộc ta cung p h ụ c tổ tiên từ đường nhận sai có phải hay không chuyện đương nhiên lưu huyền nói xong đoạn đức chân nhân gật gật đầu nói đúng không tệ việc này là ta sai rồi ta nhận nếu như không phải nhìn đoạn đức chân nhân sắc mặt thần sắc không đúng lưu huyền thật cho là đây là hắn thuyết phục đoạn đức chân nhân nhưng bây giờ đoạn đức chân nhân càng là nói như vậy lưu huyền càng là tâm tình t h ị n h cho rằng trong đó tất nhiên có biến tiền bối kia theo chúng ta đi a ta đi có thể bất quá không phải là cùng các ngươi cùng nhau đi nói xong đoạn đức chân nhân thân ảnh biến mất ở trước mặt lâm giật tiếp lấy lâm giật liền thấy đoạn đức chân nhân đi đến lưu huyền cùng một đám lưu gia cường giả trước mặt sau đó nơi đây năng lượng bay tứ tung lâm g ậ t thấy được đoạn đức chân nhân thủ đoạn hơn mười phút sau lưu huyền cùng một đám lưu gia cường giả Toàn đoạn bộ bị đoạn đức c hơn â nhân n đánh h mặt mũi bầm dập.、Hơn、nữa trong quá trình giao chiến đoạn đức chân nhân thủ đoạn công kích bên trong ẩn chứa một chút đặc thù đạo văn để cho lưu huyền bọn người trên thân thương thế toàn bộ không thể dựa vào tự thân năng lực khôi phục cấp tốc khôi phục lâm g i ậ t từ đoạn đức chân nhân thủ đoạn công kích cùng trên huy năng có thể nhìn ra đoạn đức chân nhân thu tay mà lưu huyền một b ọ người n thấp nhất đều hưu thực lực hóa lòng cảnh tu vi nhưng bọn hắn đối mặt đoạn đức chân nhân thế công căn bản không có bao nhiêu sức h o n thủ lúc này đoạn đức chân nhân bày ra thực lực tuy nói không có lúc trước thánh địa hai bị kia lại nhân vật mạnh mẽ như vậy nhưng cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều hơn nữa huyền diệu trên trình độ thậm chí hơn một chút từ điểm này nhìn đoạn đức chân nhân cảnh giới tu vi liền xem như không có đạt đến t i ê n đại cảnh cũng tuyệt đối là hưu thực lực hóa long cảnh tột cùng nhất đem sáu cái lưu ra cường giả toàn bộ ném qua một bên sau đoạn đức chân nhân phủi tay không cần các người nói các người lưu ra ta cũng biết đi một chuyến để cho ta thiệt hại lớn như vậy không đền bù ta ta và các người lưu ra không xong nói xong đoạn đức chân nhân không để ý lưu ra sáu vị cường giả phá vỡ phong tỏa đạo văn mang theo lâm giật rời đi lưu lại sáu vị bị đánh cho tê người một bữa lưu ra cường giả nhìn nhau không phải nói vị tiền bối này vô cùng phân rõ phải trái sao lưu trưởng lão ngươi là thế nào đắc tội hắn nghe nhà mình cường giả nói như vậy lưu huyền cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu không hiểu ra sao không có a ngoại trừ một mực ngồi chờ hắn ta liền phá hắn một cái trận pháp ta phá hắn trận pháp liền bị hắn kích hoạt hộ sơn đại trận ta tao nộ đông đảo nguy hiểm ta đều không có sách căn bản không ở tại địa phương khác từng đắc tội hắn a đoạn đức chân nhân đánh cho tê người lưu ra sáu vị cường giả sau trong lòng ngất khí tiêu tan không thiếu rời đi trên đường lâm giật tràn đầy nghi hoặc thời điểm lúc ban đầu lâm giật cùng đoạn đức chân nhân lần đầu tiên tới yêu đế phần trùng lúc đó lưu huyền xuất hiện đoạn đức chân nhân căn bản là không có cùng đối phương giao thủ cùng chạm mặt ý tứ khi đó lâm giật cho là đoạn đức chân nhân thực lực có thể là không bằng lưu huyền hơn nữa lúc ấy đại đế g i ả thiên còn không có phản hồi lâm giật thực lực cũng tương đối thấp liên chỉ cảm nhận đến lưu huyền c ư ờ n g đại không biết hắn cảnh giới cụ thể tu v i về sau lâm giật thực lực bản thân tăng lên ánh mắt đã gia tăng thông qua lúc đó lưu huyền bày ra thực lực lâm giật biết lưu huyền là hóa long cảnh nhưng bây giờ đoạn đức chân nhân có thể dễ dàng đánh cho tê người sáu vị hóa long cảnh cường giả cho thấy thực lực gần nhau thánh địa đại nhân vật lâm giật cảm thấy mười phần không hiểu đã có loại thực lực này cái kia trước đây đoạn đức chân nhân đụng tới lưu huyền lúc vì cái gì không xuất thủ ngược lại để cho hắn điều khiển trận pháp ngăn lại lưu huyền âu mang theo loại nghi ngờ này lâm giật hỏi thăm đoạn đức chân nhân sư phó người tất nhiên có thể nhẹ nhõm nắm lưu huyền trước đây chúng ta lần đầu t i ê n tới yêu đế phần trùng chúng ta tại sao muốn chạy đối mặt lâm giật cái này hỏi tham đoạn đức chân nhân hơi ngưng lại cấp ra giải thích cái kia ta trước đây năm len lén lẻn vào đến lưu gia trong một chỗ mộ tổ muốn tìm kiếm một cái bí mật bản thân ta vụ t r ố n g đi vụ t r ố n g đi chỉ cần không bị phát hiện chẳng có chuyện gì kết quả phát sinh chút ngoài ý mớn không cẩn thận bị lưu gia phát hiện mặc dù ta trốn nhưng đây không phải để cái trôi lại sao ngựa ư y cũng biết sư phó ngươi ta là người nói phải trái cái này bị phát hiện là ta đ ố i lý nhân gia tìm được ta để cho ta đi ra tộc bọn họ từ đường nhận sai cũng có lỗi sao không t ệ ể a chúng ta muốn giản g lý cho nên ta thì tránh miễn cùng lưu gia người đủ tới dù sao nhân gia chiêm lý nghe đoạn đức chân nhân nói như vậy lâm giật mặc dù không quá tán thành nhưng cũng còn tính là nói t h ô n g sư phó kia hiện tại đụng tới lưu ra người làm sao còn ra tay đánh cho tê người nhân ra một trận À, lúc trước là ta không chiếm lý nhưng bởi vì cái kia lưu huyền để cho ta tổn thất vô số linh bảo bây giờ đến thiên bọn hắn không chiếm sửa lại dù sao để cho ta thiệt hại lớn như vậy đây cũng chính là cái kia lưu huyền là lưu gia gia tộc trưởng lão giết chết hắn sẽ cùng lưu gia triệt để đối địch bên trên nếu không ta cũng không chỉ là đánh bọn hắn một trận đơn giản như vậy đoạn đức chân nhân lần này giàn giải để cho lâm g i ậ t cảm giác sâu sắc im lặng khá lắm lúc trước nói mình là phi thường người nói phải trái cảm tình cái này giảng đạo lý là như thế cái cách nói đây hoàn toàn là bằng chính hắn tâm tư phân rõ phải trái a loại này duy tâm giảng đạo lý lâm g i ậ t cũng là đầu hẹn gặp lại biết đến lâm g i ậ t văn chừng lúc này lưu ra mấy vị kia cường giả có thể vẫn không rõ bọn hắn vì cái gì bị đánh k h i thực đại đế giả thiên bên trong nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng thừa hành vẫn là cường giả vi tôn khi ngươi có thực lực đầy đủ tự nhiên là ngươi nói cái gì là cái gì nếu như không phải lưu ra là đông hoang cổ thế gia, vừa mới hắn nói cho lâm giật lúc trước khối đá kia khối bên trên đạo văn hắn còn không có cảm lộ thấu bây giờ thừa dịp đạo văn còn tại trên thân không có triệt để tiêu tan phải nắm chặt thời gian lại độ cảm lộ một phen đồng thời nói cho lâm giật các đại thánh địa trước mắt tìm tòi hoang cổ cấm địa bên trong chín tòa thánh sơn có một chút tiến triển hắn chuẩn bị đem trên thân s ắ p tiêu tán đạo văn cảm lộ một phen sau liền đi nhìn một chút lâm giật nếu là cảm thấy hứng thú đến lúc đó mang theo lâm giật cùng một chỗ đoạn đức chân nhân chuẩn bị đi tới lâm giật tự nhiên có hứng thú lui qua thời điểm đoạn đức chân nhân k e o lên chính mình chờ đoạn đức chân nhân trở về phong sau lâm giật liền trực tiếp hạ tuyến hiện tại hắn trong nhà bị hắn bố trí thiên giai chập pháp tại phong phú nguyên thạch cung cấp chẳng khác gì là một cái linh khí liên tục không ngừng thiên giai tu luyện độc phủ hắn không cần lại đi thiên diễn thánh địa thiên g i a tu luyện độc phủ tu luyện rời đi đại đế già thiên sau lâm g ậ t cũng không lập tức tu、luyện. lúc trước hắn thu hoạch mười sáu kiện linh bảo cùng một khối thanh đồng mạnh vụ còn không có kỹ càng xem xét hắn chuẩn bị xem trước một chút những thứ này linh bảo cùng cái kia thanh đồng mạnh vụ ngay tại lâm giật xem xét những thứ này linh bảo thời điểm trong hiện thực xảy ra một kiện khá lớn sự kiện sự kiện này đi qua ngắn ngủi lên men sau tại toàn bộ mạng tạo thành không nhỏ hành động c ả m g mạo dương hơn nửa tháng c u ố i c ù n g tốt gõ chứ trạng thái cũng tốt không thiếu quay đầu thử thử xem có thể hay không đại trương tình huống một ngày sau càng hạ canh cầu miễn phí tiểu lễ vật gần nhất trạng thái không tốt lắm liền tiễn đưa miễn phí tiểu lễ vật cũng bị mất hảo tâm nhét t trong đó ề long à quốc bên cạnh đảo cốc bởi vì một chút lịch sử còn sót lại vấn đề rất nhiều long quốc người đối nó hận thầu xương mấy ngày nay xuống bởi vì đại lượng long quốc người chơi đi tới đảo q u ố c tại đảo q u ố c đốt giết cướp đoạn dẫn đến đảo quốc trật tự xã hội gần như sụp đổ trên cơ bản mỗi ngày đều có số lớn đảo quốc dân chúng tử vong đảo quốc cao tầng quan biên cũng biết quốc gia bọn họ cùng long quốc oán hận chất chứa quá sâu đã đạt đến tình cảnh không có khả năng hóa giải cho nên đảo quốc cao tầng quan biên toàn bộ đều tìm chỗ trốn đảo quốc bản thân có một ít sức mạnh siêu phạm đó chính là n ì dạ gia tộc vừa mới bắt đầu thời điểm long quốc người chơi bởi vì không phải rất quen thuộc lực lượng của mình lúc đảo quốc đối mặt n h dạ gia tộc đủ loại n h dạ xuất hiện không ít thương vong nhưng theo đại đế già thiên không ngừng phản hồi long quốc các người chơi sức mạnh nhận được để thăng nhất là tại đại đế giả thiên phản hồi công pháp sau đảo quốc nghị dạ gia tộc đã triệt để không phải long quốc các người chơi đối thủ vừa mới bắt đầu là đảo quốc nghị dạ trong gia tộc nghị dạ phối hợp đảo quốc quân đội đối với long quốc người chơi tiến hành vây quét về sau chính là long quốc các người chơi tụ tập lại bắt đầu chính diện cùng đảo quốc nghị dạ gia tộc nghị dạ cùng quân đội giao chiến bởi vì đảo quốc quân đội nắm giữ lấy không thiếu đại quy mô tính sát thương vũ khí giữa hai bên đánh là có qua có lại tổng thể phương diện là long quốc người chơi bên này chiều ưu chỉ có điều long quốc người chơi bên này đánh không có quá nhiều chứng pháp cho nên trước mắt đảo quốc còn có thể miễn cưỡng chống đỡ coi như thế cũng có một chút đảo quốc thành thị bị long quốc người chơi triệt để chiếm lĩnh người chơi chiếm lĩnh đảo quốc một chút thành thị sau làm theo đốt giết các đoạn trên cơ bản chính là trước đây đảo quốc tại long quốc bộ kia bất quá long quốc người chơi chịu đến đảo quốc truyền hình điện ảnh phương diện ảnh hưởng đối với đảo quốc vừa độ tuổi nữ nhân khoan dung độ cực cao trên cơ bản có rất ít long quốc người chơi sẽ chủ động sát lục trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đảo quốc nữ nhân đương nhiên mặc dù không có sát lục nhưng cũng không phải nói triệt để bông tha cái này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp đảo quốc nữ nhân có vô số đảo quốc vừa độ tuổi nữ nhân bị long quốc người chơi cho cưỡng ép thu làm tôi tớ hóa thân thành đồ chơi của mình đảo quốc là cái nô tính cực mạnh quốc gia nhất là đảo quốc nữ nhân đối mặt long quốc thực lực cường đại các người chơi các nàng trên cơ bản lựa chọn q u ấ t phục thừa nhận đủ loại dưới h ô n g c h i đủ lúc trước tại trong thiên diễn phố đánh cực đá chứng kiến lâm giật khai nguyên khoáng thạch, thạch, thạch khoán cắt ra tới rất thật tốt đồ vật nhìn không được phía dưới cũng mua nguyên thạch khoán hắn vận khí không tệ lúc đó mấy tên người chơi mua nguyên thạch khoán chỉ có hắn mở thắng lợi dụng 1.250 vạn nguyên tình mở ra giá trị 3.560 vạn nguyên tinh dị t r ủ nguyên n g lúc đó bạch ngọc tiểu lãng quân đồng bạn vòng tình tiểu ư ô n g tử còn khuyên bạch ngọc tiểu lãng quân đem nguyên tình treo ở đại đế giả thiên trò chơi quan phương trên diễn đàn bàn đi bạch ngọc tiểu lãng quân căn cứ nơi nào kiếm tiền nơi nào hoa ý nghĩ cũng không nghe đồng bạn lúc đó các đại trong thành phố tu luyện đan dược còn không có chặt như vậy thiếu bạch ngọc tiểu lãng quân lợi dụng nhóm này nguyên tình mua đông đảo đan dược để thằng tự thân cảnh giới tu vi tại đại đế giả thiên phản hồi lúc bạch ngọc tiểu lãng quân bằng vào mua tu luyện đan dược. tu vi cảnh giới đã bị hắn tăng lên tới mệnh tuyển cảnh tầng thứ sáu tại đại đế giả thiên cảnh giới trên bảng xếp hạng cũng nhảy lên trở thành thứ năm mươi bốn tên đại l a o hơn nữa trong tay của hắn còn có không thiếu không dùng hết tu luyện đan dược hắn xem như chịu đến lâm giật ảnh hưởng từ đại đế giả thiên bên trên thu lợi người chơi một trong tại đại đế giả thiên phản hồi sau bạch ngọc tiểu lãng quân kinh hỉ b ằ n phần không nghĩ tới cử chỉ vô tâm để cho hắn lấy được cực lớn lợi tức bạch ngọc tiểu lãng quân trong hiện thực tên là tào nguyên vân nhà ở long quốc duyên hải một cái tiểu thành thị sớ mấy năm hắn phụ mẫu có một chiếc thuyền đánh、cá. nhà hắn dựa vào ra biển bắt cá xem như nơi đó tương đối giàu có gia đình mà tại bạch ngọc tiểu lãng quân t à o người có công lớn mười sáu tuổi năm đó nhà hắn bị một hồi với hắn mà nói hai nạn to lớn hắn phụ m â u giống như ngày thường ra biển bắt cá bởi vì lúc đó long quốc cùng đảo quốc tại trên lãnh hải ma sát không ngừng tranh đoạt một hòn đảo quyền sở hữu cha mẹ của hắn tại đảo này phụ cận bắt cá lúc bị đảo quốc quân hàm giam lúc đó long quốc tuyển đánh cá bị đảo quốc giam sự tỉnh thường xuyên phát sinh long quốc quan phương đều biết thông qua chính sách đối ngoại thủ đoạn để cho đảo quốc phóng thích giam nhân viên nhưng lần kia tào vân hân phụ mẫu thuyền đánh cá lại vẫn luôn bị đảo quốc giam kết quả cuối cùng chính là tào vân hân phụ mẫu không có thể sống lấy trở về trước đây đang tại lên trung học đệ nhị cấp tào vân hân thu đến tin tức này lúc cảm giác thế giới của mình trời đều s ụ p r ồ i xuống sau đó long quốc quan phương cho tào mây vân một phần video tư liệu là cha mẹ của hắn tại thuyền đánh cá vừa bị giam sau đó quan phương thông qua máy bay không người lái quay trụt tại ngắn gọn video trong tư liệu tào vân hân thấy được cha mẹ của hắn bị đảo quốc binh sĩ đánh chửi ngược đãi một chút tràn cảnh một cái vốn là hạnh phúc gia đình bởi vì đ ả o quốc binh sĩ trở nên cửa nát nhà tan từ đó về sau tào vân hân đối với đ ả o quốc đó là thống hận vô cùng hắn thi đại học cũng nhận ảnh hưởng này dẫn đến mười phần không lý tưởng tào vân hân dứt khoát ngay cả đại học đều không bên trên tào vân hân cũng biết đối mặt đ ả o quốc như thế một cái lam tinh bên trên đại quốc gia hắn một người bình thường lực lượng cá nhân quá nhỏ m ỏ n g chỉ có thể đem cựu hận kiềm chế d ư ớ i đ á y lòng vất quá ở trên internet phàm là có đ ả o quốc đưa tin trên cơ bản đều sẽ có tào vân hân thân ảnh hắn ở trên internet phát t i ế t chính mình đối với đạo quốc cựu hận đoạn thời gian trước đảo quốc đưa tin ra động đất do núi lửa liên tiếp phát sinh t à o vân hân tuyệt đối là vui vẻ nhất một nhóm người trong lòng của hắn mười phần mong đợi toàn bộ đảo quốc sẽ phải chịu núi lửa hoặc chấn động ảnh hưởng trực tiếp chìm vào đến đáy biển từ đó về sau t à o vân hân cũng mười phần chú ý đảo quốc đủ loại tình huống khi đảo quốc báo cáo ra tao ngộ lớn nhất núi lửa phun trào lúc t à o vân hân càng là vui vẻ ra ngoài chúc mừng bản thân t à o vân hân chỉ là hy vọng đảo quốc tại trong núi lửa bộc phát hoặc chấn động thiên t a i này có tổn thất to lớn nhưng làm đại đế già thiên đem sức mạnh bên trong phản hồi đi ra lúc t h á n biết h á n có có thể trả thù đảo quốc quốc gia này sức mạnh thứ trong lúc nhất thời bạch ngọc tiểu lãng quân t à o vân hân cũng chỉ thân đi tới đảo quốc khác tới đảo quốc long quốc người chơi hoặc nhiều hoặc ít cùng bạch ngọc tiểu lãng quân có gặp gỡ tương tự bằng không chính là một đời t r ư ớ c lưu lại c ử u hận chuyển tới đời sau tăng thêm long quốc sớm mấy năm đủ loại truyền hình điện ảnh tác phẩm còn có sách lịch sử bên trong không thiếu nội dung đều ảnh hưởng long quốc người rất nhiều long quốc hận gia cựu phía dưới long quốc vĩnh viễn không thiếu cựu hận đảo quốc người bạch ngọc tiểu lãng quân tảo vân hân đi tới đảo quốc chuyện thứ nhất chính là lợi dụng sức mạnh của bản thân phá hủy một chút đảo quốc quan phương bộ môn hắn cũng là nhóm đầu tiên bị đảo quốc n i dạ gia tộc tiêu trừ đối tượng tại đảo quốc một phen sát lục sau đ ẽ ép tại bạch ngọc tiểu l ã n g quân trong lòng hơn mấy năm c ử hận lấy được cực lớn phong tích b a n g vào tự thân thực lực c ư ờ n g đại bạch ngọc tiểu l ã n g quân tìm được một đám chung một trí hướng người chơi trước mắt tại đảo quốc bọn hắn xem như thực lực khá mạnh một đội phá hư thế lực vất quá bạch ngọc tiểu lan quân bọn hắn xem như tương đối tuân thủ nghiêm ngặt tự thân một nhóm người bọn hắn cũng không đối với đảo quốc bình chương một trăm ba mươi hai bọn hắn tất cả đ chứ 132, bọn hắn tất chuyên ả đều là xuất là s i n Dân đạo thành tạo q á khác nhiều lụng. Cũng không có cùng khác đại bộ phận người chơi một dạng đốt giết cấp đoạn, nữ xuân như Bọn chơi thiếu chơi. hắn h đại giết tuổi quốc u sắt một đốt có cấp c đem đảo quốc thiếu nữ tuổi xuân xem như đồ bộ xem môn tìm kiếm săn giết đảo quốc cao tầng thành viên lấy phá hủy đảo quốc đủ loại thiết thi quân sự đầu mục mục tiêu đảo quốc đối mặt đông đảo long quốc người chơi phá hư bọn hắn trốn cao tầng quan v i ê n cũng là vô cùng đau đầu mà lang tinh quốc gia khác cũng là thâm thụ long quốc người chơi loạn lạc hãm hại tại xinh đẹp quốc giật dây phía dưới lấy sinh đẹp quốc cầm đầu một t á m bảy tám quốc gia m ộ n tại đảo quốc cái nào đó đã từng bị đạn hạt nhân nổ qua thành thị tổ chức một hồi các quốc gia phong hội các quốc gia phong hội mục đích chính là thương thảo xử lý như thế nào rơi tại các quốc gia làm loạn long quốc người chơi đồng thời bọn hắn cũng là muốn liên hợp lại thương lượng muốn đ ố i long quốc tiến hành một chút tương ứng nhằm vào thảo luận b ạ c h ngọc tiểu lãng quân sau khi lấy được tin tức này triệu tập lại đoàn bọn hắn hỏa bên trong mười mấy tên người chơi tại trong một chỗ dưới mặt đất hầm trú ẩn họp thương lượng b ạ n h ngọc tiểu lãng quân xem như bọn này người chơi bên trong người thực lực mạnh nhất xem như đoàn bọn hắn hỏa bên trong lão đại hắn trước tiên mở miệm các vị lần này tại đảo quốc sẽ phải triệu khai các quốc gia cao tầng p h o n g hội tất nhiên tin tức lưu chuyển tới như vậy đều không cần nghĩ bên trong khẳng định có âm mưu nói không chừng chính là đảo quốc để cho quốc gia khác phối hợp muốn đem chúng ta dứt qua tiếp đó đem chúng ta một mẻ h ố t gọn chúng ta mặc dù có thực lực không tầm thường phổ thông đạn đạo không cách nào uy hiếp được chúng ta nhưng một chút đại s á t thương lực vũ khí vẫn là đối với chúng ta có trí mạng uy hiếp nhưng lần này chúng ta nhất định phải đi phá hư bọn hắn hội nghị đảo quốc cao tầng hiện tại cũng cùng một đám chuột một dạng trốn tránh tất nhiên tổ chức các quốc gia hội nghị cấp cao nhất định sẽ có đại lượng đảo quốc cao tầng lộ đầu đứng ra nếu như lần này thành công đem có thể d i ệ t sát đi một đoàn đảo quốc cao tầng thành viên đối mặt bạch ngọc tiểu lãng quân nói tới hắn xung quanh người chơi khác cũng là nhao nhao mở miệng lão đại quản nhiều như vậy chứ bây giờ đại đế g i ả thiên công pháp phản hồi đi ra chúng ta thực lực so với lúc trước cường đại rất nhiều cũng nắm giữ đông đảo lúc trước không có thủ đoạn trực tiếp cùng bọn hắn cừ rắn giết chết một cái không lô bốn giết chết hai cái liền kiếm lời ta tới đảo quốc ngày đầu tiên không có ý định sống sót trở về đảo quốc những năm này hành động cũng là chịu đến đảo quốc cao tầng ảnh hưởng những thứ này đảo quốc cao tầng rùa đen rút đầu có một cái tính một cái toàn bộ đều là xuất sinh ta chỉ muốn đem bọn hắn hết thạy toàn bộ đều giết chết có thể cùng bạch ngọc tiểu lãng quân chung một trí hướng long quốc người chơi đều có cùng bạch ngọc tiểu lãng quân tương tự kinh nghiệm cùng mục tiêu bọn hắn không ít người trong lòng đối với đảo quốc tràn đầy tử h ậ n thậm chí cũng không tính còn sống rời đi đảo quốc bây giờ có một cơ hội như vậy đặt ở trước mắt nao nhao hưởng ứng bạch ngọc tiểu lãng quân muốn đi phá hư lần này tại đảo quốc sắp cử hành các quốc gia phong hội đi chắc chắn là muốn đi nhưng không thể dạng này trực lăng lang phong đi chúng ta cần thật tốt điều tra làm ra một cái hoàn thiện kế hoạch không thể biết nhân ra là c ả b ấy còn đ ầ n độn tiến lên chịu chết sau đó b ạ c h ngọc tiểu lãng quân cùng người chơi khác bắt đầu thương lượng tiếp đó căn cứ vào các người chơi thủ đoạn trước hết để cho một số người chơi đi tiến hành kỹ lưỡng hơn điều tra đảo quốc sắp cử hành các quốc gia phong hội bây giờ còn chưa tổ chức mặc dù ở trên internet không ít người đang thảo luận nhưng còn không tính là sự kiện lớn gì ở trên internet lên men hơn nữa quyết tán ra sự kiện lớn là đến từ long quốc một cái khác nước láng giềng hàn quốc hàn quốc xem như long quốc nước láng giềng cùng đảo quốc x、so、ó ra không có sâu như vậy quốc gia thù hận nhưng hàn quốc bởi vì những năm này có xinh đẹp quốc tại bọn hắn sau lưng chỗ r ử a đổ thêm dầu vào lửa những năm này bọn hắn tại đối mặt long quốc các phương diện cũng là tương đối ngày ở mọi phương diện đều tại khiêu chiến long quốc nhẫn mại cực hạng i ố n g như là đem long quốc cổ chứ hàn quốc quan phương công khai đưa tin nói là bọn hắn thậm chí ngay cả long quốc một chút truyền thuyết thần thoại hàn quốc đều nói khởi nguyên điện là đến từ bọn hắn có thể nói là đem đủ loại vô sỉ phát huy phát huy vô cùng tinh tế trong long quốc bởi vì những chuyện này ở trên internet gây nên qua không ít tranh chấp chửi rủa ma tộc thiên tôn tại đại đế giả thiên phản hồi sau đi thẳng tới hàn quốc tại trong hàn quốc ma tộc thiên tôn tạo thành số lớn s á t lục thậm chí cảm thấy phải chưa đủ n g h i ề n còn chủ động tìm hàn quốc tài phiệt hàn quốc là cái bị tài phiệt thống trị quốc gia khi ma tộc thiên tôn săn giết một chút tài phiệt thành viên sau dẫn đến đông đảo hàn quốc tài phiệt thành viên cùng đ ả o quốc cao tầng một dạng lần trốn đi mà ma tộc thiên tôn mục tiêu cũng không chỉ là săn giết hàn quốc tài phiệt thành viên làm đại đế giả thiên bên trong công pháp phản hồi sau ma tộc thiên tôn thực lực tăng mạnh hơn nữa ma tộc thiên tôn tu luyện công pháp tương đối đặc thù ngoại trừ có thể giết người tăng thêm tu vi hắn tu luyện công pháp còn có siêu cường thần nghiệm tại hắn thần nghiệm lùng tìm phía dưới hàn quốc một chút tài phiệt thành viên cho dù là dấu ở dưới đất trong mặt thất đều có thể bị hắn cho tìm ra hơn nữa tìm quá trình mười phần đơn giản chỉ cần hắn thần nghiệm đã qua địa phương nào có đại lượng hàn quốc thiếu nữ như nô lệ một dạng bị xem như đồ chơi như vậy nơi này liền chuẩn có hàn quốc tài phiệt thành viên những thứ này hàn quốc tài phiệt thành viên cho dù là né tránh vẫn như cũ không có từ bỏ h ư ơ n thụ hàn quốc tài phiệt các thành viên như thế nào cũng không nghĩ đến bọn hắn xa hoa lãng phí sinh hoạt dẫn đến bọn hắn bị ma tộc thiên tôn tìm được ma tộc thiên tôn tìm được đông đảo hàn quốc tài phiệt sau cũng không đem bọn hắn toàn bộ giết chết mà là đem bọn hắn khống chế lại tiếp đó đem bọn hắn xem như nô lệ đồng dạng ngược đái làm cho những n à y bản thân cũng là người trên người người làm nô lệ tới ngược đái mang cho ma tộc thiên tôn cực lớn sảng khoái cảm giác khống chế hàn quốc đông đảo tài phiệt thành viên ma tộc thiên tôn tương đương biến tướng khống chế toàn bộ hàn quốc khi hắn lợi dụng hàn quốc tài phiệt thành viên để mình làm bên trên hàn quốc thủ lĩnh t Câu bố thủ lĩnh của bọn hắn thay người sau, tại trên h ủ của internet hắn h g đủ loại báo cáo tin tức vô số người đã nhìn làm thành quen nhưng tiểu quốc là tiểu quốc có tiểu quốc gia nhân khẩu tổng số còn không bằng long quốc một cái thành thị nhân khẩu số lượng nhiều bọn hắn bị long quốc người chơi xâm chiếm vừa mới bắt đầu còn có tiếng nghị luận về sau liền không có động tĩnh mà hàn quốc là lam tinh bên trên nổi tiếng quốc gia vốn đang trên lam tinh quốc tế cũng vô cùng có quyền nói chuyện sau lưng còn có lao đại ca xinh đẹp quốc hết sức ủng hộ một quốc gia như vậy bây giờ bị một cái long quốc người chơi k h ô n g chế toàn diện cũng không phải một chút tiểu quốc gia có thể so sánh hơn nữa còn bị ngay cả quốc gia quốc danh đều trò sửa lại cái này sự kiện tại trên toàn bộ lam tinh tạo thành ảnh hưởng chi đều có thể nghĩ mà biết mặc dù sớm đã có một chút địa vị xã hội khá cao chuyên gia học giả đã sớm phát biểu đủ loại n ô luận nói là theo long quốc bộ phận người chơi hành vi toàn bộ lam tinh sớm muộn cũng sẽ triệt để đại loạn liền xem như một chút đại quốc gia cũng cần đề phòng muốn khống chế long quốc người chơi mà dù sao lúc trước còn không có phát sinh bây giờ có hàn quốc như thế một cái tiền lệ trong lúc nhất thời không có đại sát thương lực vũ khí quốc gia toàn bộ đều tràn ngập nguy hiểm dù sao ma t ộ c thiên tôn có thể bằng vào nhất kích trí lực khống chế hàn quốc như vậy một chút cường đại long quốc người chơi cũng có khả năng làm đến điều này nếu như không kiềm chế loại tình huống này như vậy lam tinh bên trên rất nhiều quốc gia đều không thể may mắn thoát khỏi khi trước thời điểm lam tinh các cuộc g ì a bởi vì long quốc người chơi tại quốc gia mình làm loạn liền cùng long quốc quan phương từng tiến hành đủ loại thương lượng một mực tới long quốc thái độ cũng là có thể kéo liền kéo lợi dụng ngoại giao thủ đoạn cùng quốc gia khác chào hỏi mà bây giờ rất nhiều quốc gia cảm giác nguy cơ cấp tốc để t h ẳ n g tại cùng long quốc câu thông bên trên trực tiếp cho thấy nếu như long quốc tiếp tục bỏ mặt long quốc người chơi tùy ý làm vậy như vậy bọn hắn sẽ bất chấp hậu quả đối với long quốc bày ra kiểu tự sát tập kích long quốc quan phương cũng không ngờ tới lại có long quốc người chơi trực tiếp sẽ tại trên quốc tế cực kỳ có ảnh hưởng lực hàn quốc khống chế bây giờ còn trắng trận thông qua truyền thông công khai ra long quốc quan phương đối với cái này cũng là nhức đầu không thôi long quốc vì thế phái r a không thiếu quan phương nhân viên trấn an lam tinh các quốc gia thương lượng nhân viên lâm giật quay về thực tế ngay tại xem xét hắn khi trước thu hoạch đối với trên quốc tế phát sinh đại sự còn chưa biết hắn đầu tiên là cha xét lúc trước thu hoạch mười sáu kiện linh bảo những thứ này linh bảo cũng là yêu đế h ở nguyên n g vật sưu tập mỗi một kiện đều vô cùng thực phẩm lâm giật toàn bộ xem xét sau chọn lựa ra mười món chuẩn bị trở về đầu đưa cho phùng mộng vũ cùng l a m khả nhi các nàng cha xét xong tất cả thu hoạch linh bảo sau lâm giật đem lúc t r ư ớ c rơi xuống ở bên cạnh hắn bị hắn dọn dẹp khối kia thanh đồng mảnh vụn lấy ra từ ở bề ngoài nhìn khối này thanh đồng mảnh vụn vô cùng phổ thông lâm giật lợi dụng thần n i ệ m đối nó tiến hành quan sát vẫn như cũ cảm giác hắn chính là một khối phổ thông thanh đồng mảnh vụn trên của hắn đường vân mặc dù cùng lúc t r ư ớ c lâm giật tại hoang cổ cấm địa đặc thù trong đầm nước thu lấy khối kia có chút giống nhưng đi qua lâm giật tra x é t sau nhìn ra cả hai cũng không giống nhau thậm chí tranh lệch rất lớn mà bây giờ để cho lâm g ậ t cảm thấy nghi ngờ là cái này thanh đồng mảnh vụn nhìn qua thông thường hơi quá đáng hắn hơi dùng sức b thanh đồng m ả n h vụn không thông thường một mặt bày ra khi hắn dùng hết toàn lực lúc thanh đồng m ả n h vụn vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại loại này độ cứng lâm giật chỉ ở trên hắn lấy được thần kim cảm thụ qua lúc trước ta cũng không cho đoạn đức chân nhân nói ta còn thu hoạch như thế một khối thanh đồng m ả n h vụn muốn hay không tìm hắn hỏi một chút đâu ở trong mắt lâm giật đoạn đức chân nhân tuyệt đối xem như bác học nhiều kiến thức lúc trước lâm giật còn tưởng rằng khối này thanh đồng m ả n h vụn cùng trong tay hắn tại hoang cổ cấm địa đặc thù trong đầm nước lấy được khối kia một dạng suy nghĩ chính mình nghiên cứu liền không có nói cho đoạn đức chân nhân hiện tại hắn chính mình nghiên cứu một phen. không cách nào nghiên cứu ra cái này thanh đồng mảnh vụn rốt cuộc là thứ gì lại cái tác dụng gì lâm giật liền nhớ lại đoạn đức chân nhân làm sơ do dự sau lâm giật tiến vào đại đế giả thiên bên trong chuẩn bị hỏi thăm hỏi thăm đoạn đức chân nhân cái này thanh đồng mảnh vụn đến cùng là lai lịch thế nào vốn đang tìm hiểu đạo văn đoạn đức chân nhân thu đến lâm giật đưa tin từ trong phòng đi ra nhìn thấy lâm giật sau đoạn đức chân nhân mặt mũi tràn đầy không vui cho rằng lâm giật q u ấ y dày đến hắn cảm lộ đạo văn mà khi lâm giật đem thanh đồng mảnh vụn giao cho đoạn đức chân nhân để hắn hỗ trợ xem cái này thanh đồng mảnh vụn đến cùng là lai lịch gì lúc đoạn đ ứ c chân nhân nhìn cái này thanh đồng mạnh vụn trong mắt đều nhanh trận lồi ra cầu miễn phí tiểu lễ vật chương một trăm ba mươi ba kinh khủng bí mật kinh người chương một trăm ba mươi ba kinh khủng bí mật kinh người đoạn đ ứ c chân nhân tại trên trộm mộ đ ặ o mộ có cực cao tạo nghệ kiến thức bên trên cũng là không phải tầm thường khi lâm dật lấy ra từ yêu đế phần t r ù n g bên ngoài nhặt được khối kia thanh đồng mạnh vụn hắn chỉ là đảo qua một mắt liền nhìn ra cái này thanh đồng mạnh vụn lai lịch bất phàm nhìn xem đoạn n ư c chân nhân trận to trong mắt r u n động bộ dáng lâm dật liền biết đoạn n ư c chân nhân nhận ra đây là vật gì hơn nữa cái này thanh đồng mảnh vụ tuyệt đối không phải bình thường đem thanh đồng mảnh vụ đặt ở lòng bàn tay đoạn đức chân nhân nhiều lần b ố t ve lâm giật gặp đoạn đức chân nhân nửa ngày không cho chính mình giải đáp mở miệng hỏi t h ă m sư phó khối này thanh đồng mảnh vụ đến cùng là lai、like、lịch gì nghe được lâm giật hỏi t h ă m đoạn đức chân nhân thở ra một hơi mặt mũi tràn đầy mặt mũi tràn đầy thần sắc phức tạp còn nhớ rõ ta lúc trước từng nói với n g ư ờ i n h â n tộc t r í bảo hoàng tham a lâm giật gật, gật gật đầu cái này lúc trước đoạn đức chân nhân vừa nói qua hắn tự nhiên chưa quên lúc đó đoạn đức chân nhân nói cho hắm biết tại yêu đế phần chủng đệ tam trọng trong、mộ. vô cùng có khả năng có bị hồng nguyên yêu đế mang vào nhân tộc t r í bảo hòn o g tháp đoạn đ ứ c chân nhân lúc đó chỉ là đơn giản cho lâm d ậ t giới thiệu nhân tộc t r í bảo hòn o g tháp nói là chỉ có hòn o g tháp mới có thể định trụ không gian định trụ hồng nguyên yêu đế đệ tam trọng mộ hồng nguyên yêu đế đem nhân tộc t r í bảo hòn o g tháp đưa vào đến hắn đệ tam trọng trong mộ như vậy hắn đệ tam trọng mộ liền tạo thành một cái bế hoàn tử cục không người có thể tế i n v à o nhấc lên hòn o g tháp đoạn đ ứ c chân nhân trên mặt đã lộ ra thần sắc khát h a o hòn tháp là đông hoàng nhân tộc đệ nhất chí bảo tồn tại vô tận năm tháng nhưng người nào cũng không biết nó đến cùng là niên đại nào lưu truyền xuống căn g cứ vào cổ tịch đ i chép thế gian này liền không có nó không thể chấn áp người cùng vật nghe đoạn đức chân nhân nói như vậy lâm giật trên mặt cũng là lộ ra rung động thân sắc lợi hại như vậy sao đoạn đức chân nhân gật đầu tiếp tục nói từ xưa đến nay liên quan tới trên thế giới này đến cùng có tiên hay không vẫn không có kết luận ai cũng nói không rõ ràng nhưng mà trong cổ tịch đ i chép liên quan tới tiên truyền thuyết toàn bộ đều cùng hoang tháp có liên quan lâm giật lúc trước tại trong thiên diễn thánh địa đọc qua qua thiên diễn thánh địa t à n g kinh các một ít t ư tịch đối với trong truyền thuyết tiên cũng có nhạt méo hiểu rõ dựa theo thiên d i ệ n thánh địa bên trong t ả n g k i n h các liên quan tới tiên ghi chép tiên là lên trời xuống đất không gì làm không được là siêu thoát p h ạ m nhân cao cao tại thượng tồn tại đến nỗi trên đời có thật tồn tại hay không qua tiền liền thiên d i ệ n thánh địa bên trong ghi chép đều hàm h ồ suy đoán nghe đoạn đức chân nhân nói hoang tháp cùng trong truyền thuyết tiên có liên quan lâm g i ậ t hơi kinh ngạc trong truyền thuyết tiên cùng hoang tháp có quan hệ gì căn cứ vào một chút giã sử cổ tịch ghi chép tại trong năm tháng vô tận đông hoàng đã từng có tiên xuất thế qua nhưng không có một lần ngoại lệ mấy lần xuất thế tiên cuối cùng toàn bộ bị hoang tháp đẻ chết rồi khi đoạn đức chân nhân nói đông hoàng đã từng xuất thế ti đều bị hoang tháp đẻ chết lâm giật mười phần giật mình căn cứ vào lâm giận hiểu rõ tiên đến t ộ n cùng có tồn tại hay không thuộc về không biết hiện nay trên đời cũng không kết luận nhưng nếu như thật có tiên mà nói tất nhiên là bao trùm tại đương thời tất cả tu sĩ phía trên tiên cường đại như thế đều bị hoang tháp đẻ chết hoang tháp kinh khủng thực sự nghe g i ậ n cả người cái này hoang tháp đến cùng là lai lịch thế nào thế mà khủng bố như thế cùng cường đại căn cứ theo truyền thuyết hoang tháp tại đông hoang sinh linh sinh ra phía trước liền đã t ồ thế không có ai biết nó là lai lịch gì sư phó kia khối này thanh đồng mạnh vụn lại là cái gì lối vào nó sẽ không phải là hoang tháp một khối mảnh vụn ta đoạn đ ứ c chân nhân liếc mắt nhìn lâm dật khẽ gật đầu một cái đạo làm sao có thể hoang tháp cường đại vượt qua tưởng tượng ngay cả trong truyền thuyết tiên đô có thể đẻ chết làm sao có thể phá thoái đi khối này thanh đồng mảnh vụn ế u như ta không nhìn lầm hẳn là trung châu một khối k ỳ vật các ngươi dị nhân thực sự là được trời ưu ái nhận được thế giới này quan tâm như vậy một kiện k ỳ vật thế mà trực tiếp rơi xuống bên cạnh ngươi nói đến đây đoạn n ư c chân nhân có bước nhẹ một phen trong tay thanh đồng mảnh v ụ trên mặt mang theo cảm khái vô hạn gặp đoạn n ư c chân nhân vẫn là không nói thanh đồng mảnh v ụ là cái gì lâm giật có chút nóng n ả y hỏi thăm vậy nó đến cùng là lai lịch thế nào a t h ở một hơi thật dài đoạn đức chân nhân nói tiếp cái này thanh đồng nếu như ta không nhìn lầm hẳn là ban đầu ở trung châu huyên náo xôn xao cái kêu k ỳ vật lúc đó không biết từ ai trong miệng chuyển ra thanh đồng mảnh vụ bên trên ẩn chứa thành tiên t â n bí. vì tìm kiếm khối này thanh đồng vô số thánh địa thánh trụ xuất động tất cả trung châu cường giả tuyệt đỉnh xuất oan bọn hắn toàn bộ đông hoàng nam lĩnh tây mạc bắc nguyên bị triệt để lật ra một lần nhấc lên một hồi thiên đại loạt lạc đi qua dài ràng g ặ c loạt lạc ai cũng không có tìm được khối này thanh đồng không nghĩ tới là bị hồng nguyên yêu đế cho tìm được khi đoạn đức chân nhân nói xong hắn liền thấy lâm giật con mắt chừng chừng theo dõi hắn trong tay thanh đồng mạnh vụ tư thế kia cùng lúc trước hắn lo lắng lâm giật không đem bảo bối của hắn áo choàng còn cho hắn lúc giống nhau như lúc ngươi nhìn gì vậy sư phó ngươi ta còn có thể tham ấu ngươi đổ v ậ t không thành khối này thanh đồng tất nhiên lúc đó rơi vào bên cạnh ngươi đại biểu cho từ nơi sâu xa nó lựa chọn ngươi đây là thuộc về ngươi cơ duyên trả cho ngươi ngươi ở trên đó nếu là có thu hoạch đến lúc đó nói cho ta biết một tiếng là được nói xong đoạn đức chân nhân một bộ hết sức không muốn bộ dáng đem trong tay thanh đồng mảnh vụn bức cho lâm giật sư phó lời này của ngươi nói đến ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi muốn tham ô ta đồ vật lại nói ta đây đồ vật không phải liền là sư phó ngươi đi đem thanh đồng mảnh vụn thu lại sau lâm giật nết miệng nở nụ cười một bộ đoạn đức chân nhân đoan uổng hình dạng của hắn đoạn đức chân nhân nghe lâm giật nói như vậy mặt mang khinh bị nhìn xem lâm giật sư phó ta chỗ này còn có một khối thanh đồng mảnh vụn ngươi giúp ta xem nó lại là cái gì lối vào nghe lâm g ậ t còn có một khối thanh đồng mảnh vụn đoạn đức chân nhân hết sức kinh ngạc lâm giật vừa mới lấy ra khối kia thanh đồng mạnh vụ n bên trong có thể có dấu thành tiên bí mật cái này đã để cho đoạn đức chân nhân hâm mộ chất bích phân ly cũng chính là cái kia thanh đồng mạnh vụn đổ đệ mình đổ vật nếu không đoạn đức chân nhân thật có động thủ cấp tâm tư mà bây giờ lâm giật nói hắn còn có một khối thanh đồng mạnh vụn đoạn đ ứ c chân nhân trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm mộ hắn nhìn về phía lâm giật trong ánh mắt tràn ngập một loại lửa nóng ánh mắt này nhìn trong lòng lâm g ậ t máy động cũng chỉ hắn là cái nam cái này muốn nếu là hắn nữ mà nói liền đoạn đức chân nhân bây giờ ánh mắt lâm dật đều biết phỏng đoán đoạn đức chân nhân có phải hay không đối với chính mình có cái gì ý nghĩ xấu khi lâm dật đem hắn lúc trước từ hoang cổ cấm địa đặc thù trong đầm nước cướp được thanh đồng mạnh vụn lấy ra đoạn đức chân nhân cho mày hắn đem khối này thanh đồng mạnh vụn tiếp nhận đi bắt đầu trên dưới đánh giá khi trước thời điểm lâm dật chính mình liền đ ã đối với khối này thanh đồng mạnh vụn từng tiến hành nghiên cứu đi qua lâm dật nghiên cứu so sánh hắn có thể biết khối này tại hoang cổ cấm địa đặc thù trong đầm nước cướp được thanh đồng mạnh vụn cùng tạo yêu đế phần chủng xung quanh nhặt vào tay thanh đồng mạnh vụn mặc dù đứng xa nhìn đi lên có chút giống nhưng cả hai căn bản không phải một chủng loại hình hơn nữa tại khối này thanh đồng mảnh vụ bên trên có thể liếc mắt liền nhìn ra nó vốn là h ầ n chứa một chút đặc thù đạo văn trong hiện thực ma tộc thiên tôn đem nguyên bản hàn quốc khống chế lại tiếp đó sửa lại quốc gia tên trải qua một đoạn thời gian lên men vô số người biết cái này sự kiện tại các quốc gia trên internet tất cả đều là liên quan tới chuyện này thảo luận hắn nhiệt độ không giống như lúc trước lâm giật phá hủy long quốc lãnh hải bên ngoài xinh đẹp quốc hàng mẫu cùng một đám nước khác hạm đội thấp đại đế già thiên trò chơi quan phương diễn đàn xem như trước mắt đại đế già thiên người chơi nhiều nhất lớn nhất điểm tập kết cũng là phi thường náo nhiệt hơn nữa ma tộc thiên tôn còn bắt chức trước đây lâm g i ậ t tại đại đế g i ả thiên trò chơi quan phương trên diễn đàn mở ra một thiếp mời tuyên bố chuyện này trong đó long quốc người chơi đối với ma tộc thiên tôn cách làm cái kia phần lớn là vỗ tay bảo hay nhao nhao tại ma tộc thiên tôn tiếp mời đằng sau cùng tiếp ta đi ma tộc thiên tôn đại lao t h ế m à vô thanh vô tức đem toàn bộ hàn quốc đều k h ô n g chế bây giờ trả lại quốc gia bọn họ đổi tên đây cũng quá mạnh a ma tộc thiên tôn đại lão làm tốt lắm hàn quốc đất nước này thật nhiều dân chúng quá vô sĩ đem chúng ta long quốc chuyển thựa đã lâu văn hóa không biết xấu hổ nói thành chính mình bây giờ ma tộc thiên tôn đại lao đi làm thủ lĩnh của bọn hắn phải thật tốt sửa chữa một chút cái này không biết xấu hổ dân tộc đại l a o đại l a o thiếu tiểu đ ệ sao cho một cái phương thức liên lạc ta nghĩ đi nương nhờ ngươi c ù n g cầu phương thức liên lạc ta cũng nghĩ đi đầu con ngươi không vì cái gì khác chính là muốn đi xem một chút nguyên bản hàn quốc tài phiệt nguyên bản cũng là cuộc sống thế nào trên lầu không phải ta nói ngươi ngươi đó là thực tình đi nương nhờ sao ngươi là muốn đi thể nghiệm hàn quốc tài phiệt sinh hoạt ta không thể không nói hàn quốc xinh đẹp nữ tính mặc dù phần lớn là chỉnh dung đi ra ngoài nhưng nhân ra trình độ là thật cao à nhưng cái kia chỉnh tới mỹ nữ người người cũng là cực phẩm à? ma tộc thiên tôn đại lão nói cho chúng ta một chút hàn quốc tài thiệt đến cùng cũng là cuộc sống thế nào hiện tại bọn hắn cũng là kết cục gì à? ai vẫn là nhân gia ma tộc thiên tôn đại lão ngưỡng bức ta có mấy cái bằng hữu tại đại đế g i ả thiên phản hồi sau cũng đi hướng về hàn quốc bất quá chỉ là khống chế một chút hàn quốc xinh đẹp nữ tính cùng nhân gia ma tộc thiên tôn đại lão cách cục kém nhiều lắm long quốc người chơi phản ứng rất kịch liệt còn có không ít long quốc người chơi nao nhao phát biểu ngôn luận muốn đi đến hàn quốc cũng chính là bây giờ ma thiên quốc dù sao trước đây hàn quốc là làm tinh bên trên nổi danh đại quốc có được xinh đẹp quốc chu quân trong quốc gia có một chút đại s á t thương lực vũ khí ngoại trừ đầu một nhóm lòng can đảm tương đối lớn long quốc người chơi mạo hiểm đi đến rất nhiều long quốc người chơi cũng là hữu tâm không có can đảm bây giờ hàn quốc bị long quốc ma tộc thiên tôn k h ô n g chế toàn diện không thiếu người chơi cho rằng bây giờ đi tới tính nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm đỏ cũng muốn đi hàn quốc thể nghiệm một phen hàn quốc tài thiệt trước đây xa hoa lãng phí sinh hoạt ma tộc thiên tôn tại đại đế già thiên trò chơi quan p ư ơ n g trên diễn đàn phát ra cái bài một này một cái mục đích là thỏa mãn mình lòng hư bình một mục đích khác cũng là muốn hấp dẫn đi một chút long quốc người chơi dù sao hàn quốc không phải một cái tiểu quốc gia bọn hắn nhân khẩu đông đảo chỉ dựa vào ma tộc thiên tôn chính mình muốn toàn diện thống trị cũng cần một chút giúp đỡ ma tộc thiên tôn tại đại đế giả thiên phát qua thiếp m ư ờ i sau nhìn một chút long quốc người chơi có ý hướng đi tới hàn quốc liền chọn lựa ra một chút tu vi cảnh giới tương đối khá cao người chơi chủ động gây mở đối phương mời đối phương gia nhập vào chính mình cùng một chỗ khống chế hàn quốc long quốc số đông người chơi đối với ma tộc thiên tôn cũng là truy p h ủ n nhưng đại đế giả thiên trò chơi quan phương trên diễn đàn ngoại trừ long quốc người chơi bây giờ còn có số lượng cao quốc gia khác người chơi không thiếu quốc gia khác người chơi nhao nhao đối với ma tộc thiên tôn cách làm này cấp cho mãnh liệt kháng nghị cùng k i ế n trách nói ma tộc thiên tôn loại này dựa vào vũ lực cưỡng ép để cho một quốc gia chủ quyền mất mát hành vi vi phạm nhân luân đạo đức vi phạm quốc gia chủ quyền là chiến tranh phạm muốn dẹp đi quốc tế tòa án quân sự tiến bộ đi thẩm phán đối mặt tình huống này ma tộc thiên tôn đó cũng là không thối lui chút nào trực tiếp tại trong chính mình tiếp mời phát biểu tuyên bố để cho bọn này k i ể n trách h n người có bản lĩnh liền đến ma thiên quốc tìm hắn hắn sẽ để cho cái này một số người biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy hơn nữa nói cho tất cả mọi người hắn sẽ ghi nhớ những cái kia nhảy vui mừng nhất một nhóm người a i đi tiến hành m u ợ n thu nợ nần theo ma tộc thiên tôn uy hiếp những cái kia bản thân kháng nghị k h i ế n trách giận mắng ma tộc người thiên tôn lập tức đều yên tĩnh không thiếu lúc trước ma tộc thiên tôn k h ô n g chế hàn quốc t ạ i phiệt thành viên phía trước là trước tiên đem xinh đẹp quốc tại hàn quốc mấy cái t r ú quân căn cứ toàn bộ cho phá hủy bây giờ hàn quốc cũng chính là ma thiên quốc dân chúng đối mặt đột nhiên thay đổi triều đại thủ lĩnh hay người đi qua ban sơ bồi dối sau có một bộ phận dân chúng ngược lại đối với ma tộc thiên tôn trở thành bọn hắn mới thủ lĩnh cảm thấy may mắn có không ít hàn quốc dân chúng vốn là ở vào xã hội tầng thấp nhất quanh năm triệu đến hàn quốc tài phiệt n g h i ệ n ép đối với tự thân tương lai tràn đầy tuyệt vọng cùng mê mang ma tộc thiên tôn trở thành bọn hắn mới thủ lĩnh để cho bộ phận này hàn quốc dân chúng thấy được một tia hy vọng tại đại đế g i ả thiên trò chơi quan phương trên diễn đàn tiến hành một phen liên hệ sau ma tộc thiên tôn liền trở về thực tế trong hiện thực ma tộc thiên tôn g i ờ k h ắ c này ở hàn quốc nguyên bản thủ đô một chỗ hào hoa trong tầng hầm、ấm. chỗ này hào hoa tầng hầm vốn là hàn quốc một vị tay c ầ m thực quyền tài phiệt thành viên tu kiến đi ra ngoài hưởng nhạc chi điểm hắn lợi dụng tài phiệt thành viên khống chế hàn quốc quân đội cùng người chấp pháp bắt đầu đối với hàn quốc tiến hành một loạt cải cách ma tộc thiên tôn m u ố n là một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp người phụ trách đối với quản lý phương diện đó cũng là vô cùng có kinh nghiệm theo hắn đủ loại cải cách mệnh lệnh thông qua khống chế hàn quốc tài phiệt thành viên an bài song sôi trong hàn quốc đông đ ả o phản đối thanh âm của hắn đều bị thiết huyết chấn áp hàn quốc bản thân là bọn hàn quốc nội tài p i ệ t cùng sinh đẹp quốc một chút tư bản đại ngạc cả hai cùng hợp tác khống chế khi sinh đẹp quốc tại hàn quốc các nơi chú quân bị thanh trước hủy diệt sinh đẹp quốc tư bản đại ngạc nhận được tin tức vận dụng bọn hắn tự thân sức mạnh điều động một chút sinh đẹp quốc hạm đội bắt đầu hướng về hàn quốc đi đến chuẩn bị lợi dụng cường đại lực lượng quân sự đến đúng khống chế hàn quốc tại t h i ệ t thành viên ma t ộ c thiên tôn tiến hành đà kích dù sao lúc trước sinh đẹp quốc tại long quốc lãnh hải bị lâm d ậ t hủy diệt ba chiếc hàng không mẫu hạm đối với sinh đẹp quốc đà kích là không có gì xanh kịp sinh đẹp quốc một chút cao tầng người cho rằng bọn hắn bây giờ cũng cần một hồi chiến tranh thắng lợi tới hiện ra bọn hắn lực lượng quân sự bằng không theo long quốc người chơi không ngừng xâm chiếm. toàn bộ lam tinh đem lại là lòng quốc người thế giới bây giờ hàn quốc tình huống cho bọn hắn phong phú xuất binh lý do là thích hợp bọn hắn nhất bày ra bản thân thời khắc ma tộc thiên tôn ngoại trừ tiến hành một loạt ăn bài còn tại đại đế giả t i ê n trò chơi quan phương trên diễn đàn phát ra một chút ảnh c h ụ cũng là hàn quốc tài p h i ệ t thành viên t ụ ngược đái còn có giống như c ầ u một dạng ở trước mặt hắn không đúng ảnh c h ụ trong đó còn có một số tài p h i ệ t thành viên ngược đái hàn quốc xinh đẹp nữ tính đưa các nàng xem như nô lệ đồ chơi ảnh trụ những n à y là trước đây hắn lẻn vào bắt hàn quốc thành viên thời điểm quay trụ ảnh trụ bị hắn phát ra tới càng l à tại trên thế giới đưa tới cực lớn phản ứng trước đó mọi người đều biết hàn quốc tài phiệt chơi sức tưởng tượng mà dù sao chưa từng thấy tận mắt bây giờ một chút liên quan ảnh chụp bị phát ra tới mọi người mới biết được hàn quốc tài phiệt các thành viên chơi cỡ nào sức tưởng tượng thay quá nguyên bản ngoại trừ long quốc quốc gia k h á c người cũng là lên án ma tộc thiên tôn khi những hình này được thả ra sau không thiếu quốc gia k h á c người cũng đứng ở ma tộc thiên tôn bên này cho rằng ma tộc thiên tôn lật đổ hàn quốc tài phiệt là chính xác là một cái biệt t h i liên hàn quốc quốc nội không thiếu dân chúng cũng đều n h o nhao đứng ra ủng hộ ma tộc thiên tôn bất quá muốn khống chế toàn diện một cái lam tinh bên trên nhân khẩu đại quốc không phải một kiện chuyện đơn giản còn có không ít chuyện chờ lấy ma t ộ c thiên tôn đi an bài xử lý ma t ộ c thiên tôn sự kiện công bố ra không ít có dã tâm lòng quốc người t r ờ i không cam lòng chỉ là một cái phi tủ tiểu quốc gia thủ lĩnh bọn hắn cũng bắt đầu nưu đồ muốn đối với lam tinh bên trên một chút không có đại sát thương lực vũ khí quốc gia đập thủ lâm giật sẽ tại hoang cổ cấm địa đặc thù trong đầm nước khối kia thanh đồng mảnh v ụ đưa cho đoạn đức chân nhân đoạn đức chân nhân cầm khối này thanh đồng mảnh vụn h i ề u lần xem xét biểu lộ cũng là càng ngày càng ngưng trọng tại lâm g ậ t một mặt chờ mong phía dưới, l o ạ n đức chân nhân trầm rãi nói không đơn giản a trên đ ờ i này lại còn có ta xem không thấu đồ vật ngươi khối này thanh đồng mảnh vụn từ hình dạng nhìn lên là cái nào đó khí vật một khối mảnh vụn sau khi vỡ vụn trên của h ắ n đạo văn vẫn như cũ thần bí khó lường đây là ta chưa từng thấy qua một loại đặc thù đạo văn ngươi là từ hoang cổ cấm địa bên trong đặc thù trong đầm nước lấy được cái này thanh đồng mảnh vụn tản ra khí tức cùng hoang cổ cấm địa có trọng đại liên hệ lúc trước hoang cổ cấm địa bên trong chín tòa thánh sơn như thế ta suy đoán cùng tiểu tử ngươi có liên quan hiện tại xem ra thật đúng là cùng ngươi có thoát không ra liên quan đối mặt đoạn đức chân nhân nói tới lâm giật hơi hơi một phát miệng điểm ấy thật đúng là để cho đoạn đức chân nhân nói chúng trước đây hoang cổ cấm địa bên trong chín tòa thánh sơn xuất thế lâm giật bây giờ nghĩ lại rất có thể chính là hắn dẫn phát ra dù sao lúc kết trước lâm giật tiền kỳ chưa từng đi hoang cổ cấm địa cũng không nghe nói hoang cổ cấm địa chín tòa thánh sơn xuất thế mà lần này hoang cổ cấm địa chín tòa thánh sơn xuất thế là hắn chỗ sâu hoang cổ cấm địa lúc phát sinh nói cùng hắn không liên quan lâm g ậ t chính mình cũng không tin đoạn đức chân nhân sau khi nói xong trần tư phúc chốc tiếp tục nói muốn hiểu rõ cái này thanh đồng trong mảnh vỡ tích chứa bí mật thế tất yếu đi hoang cổ cấm địa bên trong đi một chuyến người chuẩn bị một chút hai ngày này chúng ta cùng một chỗ đi một chuyến hoang cổ cấm địa nếu như ta suy đoán không sai chúng ta có thể muốn tiếp xúc đến một cái đủ để cho đông hoang phiên thiên kinh người đại bí mật khi trước thời điểm lâm giật hỏi thăm đoạn đức chân nhân khi nào đi hoang cổ cấm địa thánh sơn tìm đ ò i đoạn đức chân nhân thái độ cũng là không nóng n ả y muốn chờ hắn đem trên thân s ắ p tiêu tán đạo văn cảm lộ một phen lại đi mà bây giờ ta nhìn qua lâm giật khối này thanh đồng mảnh vụ sau đoạn đức chân nhân đều không định tiếp tục cảm lộ trên thân l có chút không kịp chờ đợi muốn đi tìm tòi ẩn chứa trong đó bí mật không qua phía trước đoạn đức chân nhân nói hắn muốn tay chuẩn bị một phen đồng thời cũng làm cho lâm giật chuẩn bị sẵn sàng dù sao hoang cổ cấm địa bên trong mức độ nguy hiểm cực cao mọi người đều biết dù bọn hắn đi tới cũng cần hết sức cẩn thận hoang cổ cấm địa kể từ chín tòa thánh sơn xuất thế hấp dẫn đông hoang đại lượng tu sĩ đi tới các đại thánh địa cổ thế gia đủ loại tông môn thế lực cũng n g o nhao, nhao phái người đi tới nhưng hoang cổ cấm địa bên trong tràn đầy đủ loại nguy cơ chỉ là phía ngoài nhất khu vực liền danh xương cựu tử nhất sinh đoạn thời gian gần nhất Hoang như địa giống cổ cấm m ộ trước cái say thịt t à Mà càng n dạng, có vô số tu sĩ bỏ mình trong đó. Mà theo số lớn tu sĩ chết ở trong hoang cổ cấm địa, hoang cổ cấm địa bên trong trở nên càng nguy một cấm cấm tu theo tu chết trở có cổ cổ đó. vô số sĩ số sĩ bỏ hiểm. r địa, địa ở đó tất cả lớn thánh địa đối với hoang cổ cấm địa khu vực bên ngoài đều có hiểu rõ không ít một chút thánh địa đệ tử cũng thường xuyên đi tới hoang cổ cấm địa khu vực bên ngoài tìm kiếm cơ duyên thu thập trong một chút chỉ có hoang cổ cấm địa mới sinh trường dự thảo nhưng bây giờ những cái kia vốn là không có bao nhiêu khu vực nguy hiểm cũng đều phát sinh biến hóa liền xem như đối với hoang cổ cấm địa khu vực bên ngoài mười phần hiểu rõ tu sĩ hơi không cẩn thận cũng sẽ chết ở trong đó các đại thánh địa điều động đi vào từng lớp từng lớp đội tham d ò a vũ căn bản không đi đến chín tòa thánh sơn khu vực liền thương vong thảm trọng sắp đi theo đoạn đức chân nhân đi tới hoang cổ cấm địa lâm giật không có cái gì chuẩn bị cẩn thận thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng để thang tự thân cảnh giới tu vi tăng cao thực lực mới là chủ yếu nhất hắn quay về thực tế sau tại nhà hắn thiên g i a trong trận pháp bổ sung một chút thần nguyên tinh liền bắt đầu tu luyện lâm giật trong nhà thiên g i a trận pháp có thiên g i a tu luyện động phủ hiệu、quả. có thể đem nguyên tinh hóa thành linh khí nồng nặc cung cấp người hấp thu tu luyện kể từ bố trí trận pháp sau lâm giật ngoại công bà ngoại liền không có khi tiến vào đến đại đế giả thiên bên trong phùng ngọc vũ cùng lam khả nhi cũng không cần tiến vào đại đế giả thiên bên trong các nàng ở tại trong phòng liền có thể lợi dụng thiên gia trận pháp chuyển hóa đi ra ngoài nồng hậu d à y đặc linh khí tu luyện để thăng tự thân lâm giật lúc trước thí nghiệm qua lợi dụng nguyên tinh hóa thành linh khí tu luyện hiệu quả kém cỏi nhất mà sử dụng thần nguyên tinh xem như năng lượng cung cấp hiệu quả tối cường trong tay có đại lượng thần nguyên tinh lâm giật tự nhiên không keo kiệt đ ể m ấy vẫn luôn là dùng thần nguyên tinh xem như nguồn năng lượng tại thần nguyên tinh cung cấp phía dưới phùng mộng vũ cùng làm khả nhi liền xem như không sử dụng đ ă n g dược t u vi cảnh giới tăng lên cũng là nhanh chóng một khối thần nguyên tinh là dùng một t ư ớ c nguyên tinh chuyển hóa tới nhưng hiệu quả so với một t ư ớ c nguyên tinh muốn mạnh gấp mấy lần bổ sung một chút thần nguyên tinh sau lâm giật bắt đầu tu luyện lâm giật thể chất đặc thù hoang cổ thánh thể bản thân liền là tài nguyên tiêu hao nhà giàu khi lâm giật bắt đầu lúc tu luyện vô cùng tận linh khí bị hắn hấp thu chuyển hóa chỉ là ngắn mùi phút chốc thiên gia trong trận pháp một cái thần nguyên tinh trong đó năng lượng ẩn chứa liền bị tiêu hao hơn phân nửa mà lâm giật tu vi cảnh giới cũng tại đại lượng linh khí bị hấp thu phía dưới nhanh chóng để thăng ngắn mùi hai giờ lâm giật cảnh giới tu vi liền từ tứ cực cảnh tả tí cảnh tầng thứ nhất tăng lên tới tầng thứ hai mà thần nguyên tinh tiêu hao cũng là không nhỏ có sáu khối thần nguyên tinh trong đó năng lượng bị hút sạch theo lý thuyết ngắn n g ủ i hai giờ tu luyện lâm giật liền tiêu hao hết sáu ước nhiều nguyên tinh liên loại này kinh khủng tiêu hao ngoại trừ lâm giật bên ngoài không có người có thể đánh vắt lên ngay tại lâm giật điên cùng tu luyện tăng cao tu vi lúc Đột nhiên hắn mày. Mặc dù là một nhiên điểm điểm lâm ả Mặc dật lợi dụng trong nhà bố trí thiên giai chất pháp dùng thần nguyên tinh xem như năng lượng cung cấp trong nhà hắn lúc này linh khí mức độ đậm đặc đã đạt đến một loại trình độ khủng bố tại ở trong đó tu luyện lâm g i ậ t bằng vào hoang cổ thánh thể hải nuốt thức hấp thu chuyển hóa Tu lúc lâm giật n g lợi ê dụng kinh khủng linh khí nồng nặc nhanh chóng để thang tự thân tu vi hắn cảm ứng được nhà mình thiên gia trận pháp bị người xúc động lâm giật thần nghiệm bà qua đã cảm ứng được tại bên ngoài trận pháp giống như con ruồi không đầu một dạng đi loạn mấy người lý thủ hoa cùng triệu tử kiện vô duyên vô cớ mất đi dấu vết vài ngày khi trước thời điểm vân thị siêu năng cục quản lý người phụ trách trương toàn dũng bởi vì phải xử lý vân thị đủ loại sự vụ hắn vẫn luôn không có quá đem lý thủ hoa cùng triệu tử kiện hai người mất tích sự t ì n h để ở trong lòng thậm chí là tại ban sơ hai ngày trương toàn dũng bọn hắn còn cho rằng lý thủ hoa cùng triệu tử kiện hai người là tìm địa phương ăn chơi đảng điểm đi nhưng theo lý gia cùng triệu gia nhân viên tương quan hỏi ý áp lực cho đến trương toàn dũng đại đế giả thiên không có phản hồi phía trước long quốc gia tộc các đệ tử tại mỗi người bọn họ gia tộc an bày xuống đi tới mỗi thành thị tổ kiến siêu năng c ụ quản lý lúc trước bọn hắn một mực tại mỗi cái gia tộc địa v ự c sinh hoạt phần lớn tương tự với tị thế rất ít cùng người bên ngoài tiếp xúc bọn này gia tộc đệ tử vừa mới bước vào thực tế xã hội đối với ngoại giới có thể nói là cái gì đều cảm thấy hứng thú vô cùng tăng thêm bọn hắn bản thân liền nắm giữ đông đảo đặc quyền thời điểm lúc ban đầu bởi vì những gia tộc này các đệ tử đến hướng về các nơi dẫn phát ra không ít chuyện bưng còn xảy ra một chút dựa dẫm thực lực chuyện khi nam phép nữ về sau long quốc quan phương thượng tầng phát hạ văn kiện nghiêm lệnh bọn hắn muốn tuân thủ luật pháp này mới khiến không ít gia tộc các đệ tử có chỗ thu liễm thu liếm về thu liếm bọn này gia tộc đệ tử bản thân liền có lực lượng siêu việt thường nhân bọn hắn tự nhận là cao cao tại thượng có đặc hữu ngạo khí không phục quản giáo đó là chuyện thường xảy ra gia tộc các đệ tử rời khỏi gia tộc g ó bó bị ngoại giới thế gian phồn hoa hấp dẫn lưu luyến quê b ể mà có gia tộc đệ tử tìm một chỗ ăn chơi hàng điếm để cho người ta hai ba thiên liên lạc không được cũng đúng là bình thường nếu như không có đại đế giả thiên phản hồi việc này đừng nói lý thủ hoa cùng triệu tử kiện chỉ là năm sáu ngày liên lạc không được không có dấu vết liền xem như tiêu thất thời gian dài hơn một chút cũng không người đi lo lắng an nguy của bọn hắn nhưng bây giờ khác biệt đại đế g i ả thiên phản hồi để cho vô số người chơi có siêu nhân sức mạnh lý thủ hoa cùng triệu tử kiện mất tích đã khiến cho gia tộc bọn họ bên trong một số người chú ý long quốc đi qua mấy ngày nay siêu năng c ủ a quản lý người chấp pháp đủ loại xử lý q u ả khống long quốc các nơi trị an xã hội trật tự xã hội trên cơ bản đã khôi phục lại đại đế g i ả thiên không có phản hồi phía trước vô số thu được đại đế g i ả thiên sức mạnh phản hồi người chơi tại trải qua ban sơ kinh thì sau bọn hắn phát hiện mình còn muốn ăn cơm còn muốn sinh hoạt nhất là trong nhà có hải tử phải nuôi có lao nhân muốn chăm sóc gia đình bọn hắn trước tiên quay về mọi khi giống như quá khứ bắt đầu đi làm đi làm kiếm tiền nuôi gia đình trên quốc tế phát sinh đủ loại sự kiện lớn mặc dù cùng rất nhiều tầng dưới chốt người cũng không có quá lớn quan hệ nhưng đại đế g i ả thiên phản hồi đối với người bình thường ảnh hưởng cũng là cực lớn tỷ như nói toàn thế giới kinh tế theo đại đế g i ả thiên phản hồi các quốc gia tiền tệ cấp tốc bị giảm giá trị mặc dù long quốc công khai một loạt phương sách tới ứng đối nhưng đây là không thể n ị c h từ đại đế già thiên phản hồi bắt đầu đủ loại đồ dùng thường ngày vật giá leo thang lan tin các quốc gia buộc phát ra đủ loại lạc có không ít cũng là bởi vì có rất nhiều người ăn không nổi cơm dẫn phát ra đương nhiên đại đế g i ả thiên phản hồi cũng làm cho vô số người có có thể thu được cơ hội cơ hội rất nhiều người khi làm việc sau khi làm việc cũng biết tiêu tốn rất nhiều thời gian chờ tại đại đế g i ả thiên bên trong tính toán tìm kiếm cơ duyên long quốc trị an xã hội dần dần khôi phục mọi khi vân thị siêu năng cục quản lý cũng không lúc trước bận rộn như vậy tại lý gia cùng triệu ra áp lực dưới trương toàn dũng bắt đầu vận dụng đủ loại sức mạnh bắt đầu tìm kiếm lý thủ hoa cùng triệu tự kiện tại đại đ ế già thiên vừa phản hồi lúc long quốc a n p ư ơ n g phía trên liền đối với lâm giật hạ một chút văn kiện tương quan trương toàn dũng xem như vân thị siêu năng cục quản lý người phụ trách quyền hạn địa vị không giống như vân thị lãnh đạo cấp cao thấp những thứ này văn kiện tương quan tự nhiên cũng phát ra đến hắn ở đây căn cứ vào phía trên văn kiện chỉ thị bất luận kẻ nào không được đối với lâm d ậ t nhà tất cả người liên quan có bất kỳ điều tra cũng không thể t r e o chọc đến lâm d ậ t thậm chí còn không thể chủ động đi tiếp xúc vừa mới bắt đầu thời điểm trương toàn dũng còn tại ngờ tới lâm d ậ t là thân phận gì lại có thể để phía trên coi trọng như thế khi lâm g ậ t đi diện đi long quốc lãnh hải bên ngoài xinh đẹp quốc ba chiếc hàng không mẫu hạm cùng quốc gia khác hạm đội sau Trương Toàn dũng mới thông qua quan phương phát phương Dũng quan văn kiện biết mình quản mới biết qua ra lâm ý văn vậy. nhất tôn đại thần như thị, có đại l dật bên này kể từ đại đế giả thiên phản hồi sau ngoại trừ lý thủ hoa cùng triệu tử kiện hai cái lăng đầu thanh liền không có bất luận k ẻ nào tới cho hắn thêm qua phiền phức cũng đều là bởi vì long quốc quan phương đứng ra đem đủ loại tiềm tàng vấn đề cản phía dưới mặc dù lâm dật không quan tâm có thể ít một chút chuyện p h i ề n thoái đó cũng là vui thanh nhàn cho nên lúc ban đầu lâm dật mới có qua có lại chủ động giúp long quốc giải quyết lãnh hải bên ngoài xinh đẹp quốc hà không mẫu hạng uy hiếp trương toàn dũng có thể trở thành vân thị siêu năng cục quản lý người phụ trách trừ hắn ra thế bên ngoài cũng là bởi vì trương toàn dũng đầy đủ thông minh còn vô cùng nghe lời hắn nghiêm ngặt dựa theo phía trên văn kiện tương quan chỉ thị đối với lâm d ậ t một nhà không điều tra không tiếp xúc hơn nữa xử lý một chút có thể ảnh hưởng đến lâm d ậ t vấn đề của bọn hắn lúc trước lâm d ậ t cùng phùng mộng vũ l a m khả nhi ra ngoài lâm d ậ t tiện tay diệt đi một cái biến dị k ề n k ề n cứu được một người chuyện sau này vân thị siêu năng c ụ quản lý là điều tra qua dù sao có thể nhẹ nhõm diệt sát đi một cái biến dị kèn kèn người xuất thủ nhất định thực lực cường đại mà tại trên vân thị siêu năng cục quản lý cũng không có tương quan nhân viên ghi chép loại này không có đăng ký có trong hồ sơ lại có thực lực cường đại người đối với vân thị tới nói cái kia tương đương với tiềm tàng uy hiếp mà tin tức này được đưa đến trương toàn dũng cái này sau trương toàn dũng căn cứ vào vị trí phát sinh địa điểm đánh giá ra khả năng này là lâm giật ra tay cho nên liền đem việc này đẻ đi xuống nếu không sớm đã có siêu năng cục quản lý người bởi vì biến dị k ề n kèn chuyện đối với lâm giật tiến hành điều tra n h ư không tất yếu trương toàn dũng là không muốn tới tìm lâm giật dù sao cái này không tuân theo phía trên văn kiện quy định nhưng hắn thủ hạ thông qua một loạt đối với lý thủ hoa cùng triệu tử kiện điều tra điều tra đến lý thủ hoa đã từng cùng lâm d ậ t trước đây không chỉ là có tiếp xúc còn xảy ra ma sát sau đó lý thủ hoa cũng thông qua một chút quyền h ạ điều tra qua lâm d ậ t cái này khiến trương toàn dũng ý thức được lý thủ hoa cùng triệu tử kiện mất tích có thể cùng lâm d ậ t có liên quan triệu ra cùng lý ra cho đến trương toàn dũng áp lực có chút lớn trương toàn dũng trải qua một đoạn thời gian cân nhắc quyết định muốn tìm lâm d ậ t hỏi thăm hỏi tham có quyết định này trương toàn dũng cho phía trên đánh báo cáo bởi vì chỉ liên đối đến lâm g ậ t báo cáo bị giao cho chu trường mình nơi đó chu trường minh cùng lâm giật tiếp xúc qua bằng vào chương một trăm ba mươi b ố vượt qua tưởng tượng d u n g động hai chương một trăm ba mươi b ố vượt qua tưởng tượng d u n g động hai hắn nhiều năm có địa vị cao nhìn người ánh mắt hắn cho rằng chỉ cần là không t r e o chọc đến lâm giật lâm giật vẫn tương đối dễ nói chuyện trương toàn dũng xem như vân thị siêu năng cục quản lý phụ trách gần nhất tại đại đế giả thiên phản hồi sau tại vân thị phát sinh đủ loại về vấn đề xử lý cũng là biết tròn biết méo chu trường minh sau một phen suy nghĩ sau đem báo cáo trả lời đồng ý trương toàn dũng tiếp xúc lâm g ậ t lúc trước chu trường m i n h cùng lâm giật tiếp xúc lúc lúc đó chu trường m i n h thì nhìn đi ra lý thủ hoa thái độ có chút vấn đề ngờ tới lý thủ hoa cùng lâm giật ở giữa có thể có chuyện gì nhưng xem như long quốc cao tầm chu trường minh kể từ đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi sau cần xử lý sự t ì n h quá nhiều hơn nữa lúc ấy lâm giật cũng không biểu hiện ra ngoài cái gì chu trường minh cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng bây giờ trương toàn dũng hồi báo đi lên nói lý thủ hoa cùng triệu tử kiện hai người mất tích nhiều ngày tăng thêm điều tra ra được lý thủ hoa trước đây cùng lâm giật có một chút mà sắc nhỏ chu trường minh trong lòng ẩn ẩn có một loại phỏng đoán hắn cũng là cho rằng lý thủ hoa cùng triệu tử kiện mất tích có thể cùng lâm giật có liên quan tại trả lời trương toàn dũng trên báo cáo chu trường minh cường điệu chỉ ra liên x e m như lý thủ hoa cùng triệu tử kiện mất tích thật cùng lâm giật có liên quan trương toàn dũng cũng không cần tiết lộ ra ngoài cái gì càng không được có hành động gì đến lúc đó hắn sẽ đến xử lý chuyện này cho trương toàn dũng báo cáo tiến hành trả lời sau chu trường minh bắt đầu suy tính muốn chỉ là lý thủ hoa cái này lý gia đệ tử còn dễ nói triệu ra tại long quốc thượng tầng lực ảnh hưởng quá lớn nhất là triệu ra đương đại gia chủ triệu hành nguyên hết sức bao che cho con triệu tử kiện lại là hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử cái này muốn thực sự là lâm giật làm cái kia thật không dễ xử lý à càng nghĩ chu trường mình càng là cảm giác khó mà xử lý hắn không khỏi có chút đau đầu kỳ thực trong lòng hắn hắn đã cho rằng lý thủ hoa cùng triệu tử kiện tám chín phần mười là bị lâm giật làm thịt rồi lâm giật cái mới nhìn qua này nhân thú vô hại thiếu niên tại chu trường mình xem ra mặc dù tương đối dễ nói chuyện nhưng hạ thủ rất là c a y đầu bằng không lúc trước cũng s trương toàn dũng báo cáo nhận được trả lời hắn liền mang theo hai cái trợ thủ đi tới lâm giật nhà bên ngoài kết quả là bọn hắn vừa tới gần đến lâm giật nhà liền bị lâm giật bố trí ra thiên giai trận pháp ngăn cản cái này thiên giai trận pháp mặc dù tác dụng chủ yếu là chuyển hóa năng lượng dùng để tu luyện nhưng cũng có trình độ nhất định phòng ngự k h ố n địch giết địch hiệu quả lâm dật từng tiến hành thí nghiệm tại thần nguyên tinh xem như nguồn năng lượng phía dưới chỉ là trận pháp hiệu quả phòng ngự chính diện ngăn cản nổ hạt nhân không có gì vấn đề quá lớn trương toàn dũng bọn hắn tại không có nhận được lâm dật cho phép phía dưới bước vào trận pháp phạm vi trực tiếp bị phía ngoài nhất khốn trận cho vây khốn cũng may mắn trương toàn dũng biết lâm dật là tôn đại thần bọn hắn bây giờ bị vây khốn có thể là lâm dật bố trí thủ đoạn đang bị nhốt ở sau cũng không dám cưỡng ép công kích trận pháp nếu không chỉ là trận pháp phản kích liền đầy đủ diện sát đi trương toàn dũng bọn hắn nhìn xem trong trận pháp giống như con ruồi không đầu đi loạn ba người lâm giật thần n i ệ m khẽ động đem hắn ba người ném ra ngoài trận pháp sau một khắc lâm giật thân ảnh khẽ động đi tới trương toàn dũng ba người bọn họ trước mặt trương toàn dũng bởi vì là vân thị người phụ trách biết lâm giật tôn đại thần này thân phận nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện lâm giật mặc dù có chút rung động nhưng bởi vì trong lòng đã sớm chuẩn bị phản ứng không phải quá lớn mà trương toàn dũng mang tới hai cái trợ thủ thế nhưng là không biết lâm giật thân phận bọn hắn r u n động tại lâm giật đột nhiên xuất hiện hơn nữa để cho hai người r u n động là Bọn hai người bọn họ có thể trở thành trương toàn dũng trợ thủ thực lực bản thân cũng đều cực mạnh tối thiểu nhất tại toàn bộ vấn thị trước mắt không có mấy người mạnh hơn bọn họ hai người thất kinh làm ra phòng ngự tư thế trương toàn dũng điều chỉnh tốt nỗi lòng đẻ xuống trong lòng rung động bị cười đưa tay nói lâm tiên sinh người tốt ta là chúng ta vân thị siêu năng cục quản lý người phụ trách trương toàn dũng không cần trương toàn dũng làm tự giới thiệu lâm giật vẫn như cũ biết đối phương là siêu năng cục quản lý người bởi vì trương toàn dũng trên người bọn họ đều mặc siêu năng cục quản lý chuyên trúc trang phục cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười mặc dù đối phương quáy dày đến tự mình tu luyện nhưng lâm giật vẫn là đồng dạng đưa tay cùng đối phương cầm một chút sau đó nói trương cục trưởng là có chuyện gì không trương toàn dũng nhìn chung q u n h đường phố xa xa còn có người đi đường hắn đối với lâm g ậ t nói là có chút chuyện muốn hỏi một chút n g à i ở đây nói chuyện không tiện lắm chúng ta đổi chỗ khác tâm sự lâm giật k h ẽ g ậ t đầu nói ân vậy thì tới nhà của ta nói xong dẫn đầu đi vào trong trận pháp hai người các ngươi ở đây cảnh giới trương toàn dũng cũng không để cho hai cái trợ thủ đi theo mà lại an bài bọn hắn bên ngoài chờ lấy nói xong hắn đuổi kịp lâm giật bước chân tiến vào trận pháp bên trong ở trong trận pháp lâm giật thần niệm kẽ h động lợi dụng trận pháp trực tiếp đem hắn cùng trương toàn dũng chuyển đến nhà hắn trong phòng khách lâm g ậ t thủ đoạn choáng trương toàn dũng trương toàn dũng xem như long quốc gia tộc lớn nhất một trong t r ư ơ n g gia thanh niên kiệt xuất có thể nói là kiến thức rộng rãi mà càng là kiến thức nhiều hắn càng là biết lâm giật loại này trực tiếp đem hắn na di về đến trong nhà phòng khách thủ đoạn là kinh khủng cỡ nào trương toàn dũng không khỏi hít sâu m ộ t hơi nhưng mà cái này hít sâu m ộ t hơi trương toàn dũng trực tiếp ngu ngơ tại chỗ nếu như nói vừa mới lâm giật đem hắn lợi dụng thủ đoạn na di đến trong phòng khách để cho trương toàn dũng cảm thấy lâm giật thủ đoạn kinh khủng như vậy bây giờ hắn hít sâu mờ hơi cảm nhận được lâm giật trong nhà đồng đậm đến mức tận cùng linh khí so với vừa mới càng làm cho hắn r u n động hắn vừa mới chỉ là hít mờ h nồng hậu dày đặc đến mức tận cùng linh khí liền để hắn cảm giác giống như sử dụng một cái tu luyện đan dược loại này nồng đậm linh khí hoàn cảnh hắn trước đó đừng nói là được chứng kiến liền nghe đều không nghe qua nhìn xem ngu ngơ tại chỗ nửa ngày không trở về được thần trương toàn dũng lâm giật không muốn lãng phí quá nhiều thời gian nói thẳng cái kia trương cục trưởng có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a nghe được lâm giật mở miệng nói chuyện trương toàn dũng mới chậm rãi hoàn hồn trước khi tới trương toàn dũng suy nghĩ không ít lý do thoái thác mà bây giờ bị liên tục lay động trương toàn dũng cảm giác đầu ó c của hắn trống giống cái kia cái kia ta tới làm gì tới đúng lâm tiên sinh chúng ta siêu năng cục quản lý có hai vị đội viên chính là lúc trước đi theo chu trưởng quan tới qua nhà ngươi hai vị kia bọn hắn kể từ đại đế già thiên phản hồi sau liền đã mất đi dấu vết chúng ta giải được trong đó một tên đội viên lý thủ hoa cùng lâm tiên sinh ngươi từng có một điểm nhỏ mà sát trương toàn dũng vừa mới nói đến đây lâm giật hiểu rồi ý đồ của đối phương trực tiếp phất tay xen lời hắn ân hai người này phản hồi khuya hôm đó tới nhà của ta lâm giật mặc dù không có nói tiếp cái gì nhưng trương toàn dũng là người thông minh hắn lập tức liền phản ứng lại lâm giật trong lời nói hàng nghĩa đối mặt lâm giật không che giấu chút nào trương toàn dũng có chút dừng lại hắn gật gật đầu lại đ ổ hít sâu một hơi nói hiểu rõ vậy ta cũng không có cái gì chuyện sẽ không phải dày lâm thiên sinh nói xong hướng về lâm giật vừa chắc tay làm một cái cáo từ thủ thế cái kia trương cục trưởng gặp lại lâm giật nói xong trương toàn dũng c ũ n g s ả m giác thân thể mình chậm nhẹ sau một khắc hắn liền đi tới bên ngoài c h ậ n pháp trương toàn dũng hai cái trợ thủ nhìn thấy trương toàn dũng xuất hiện cấp tốc đi tới bên cạnh hắn lão đại cái này lâm g ậ t rốt cuộc là ai trước dù đây hắn diệt sát đi lý thủ hoa cùng triệu tử kiện chuyện hắn mặc dù làm không có lưu lại bất kỳ đầu mối nào chỉ cần chính hắn không nói người khác căn bản tìm không thấy bất cứ chứng cớ gì nhưng lâm giật căn bản không chuẩn bị che giấu là hắn làm chính là hắn làm trương toàn dũng vị này vân thị siêu năng cục quản lý người tới hỏi thăm hắn liền trực tiếp nói cho đối phương biết đến nôi có thể hay không dẫn phát ra cái gì lâm dật không thèm quan tâm hơn nữa long quốc một ít gia tộc nhất là lý thủ hoa lý gia liền xem như bọn hắn không tìm đến lâm dật phiến phức lâm dật cũng không cách nào tính toán buông tha đối phương cũng chính là lâm dật hiện tại hắn không có b ấ t thời gian bằng không đã sớm đi tìm lý ra tiến hành thanh toán đưa đi trương toàn dũng lâm dật đi tới gian phòng của hắn tại lam khả nhi bên cạnh bắt đầu tiếp tục tu luyện lam khả nhi cảm nhận được lâm dật tới mở miệng hỏi lâm dật ca vừa mới ngươi đi làm cái gì không có việc gì có người tới chúng ta hỏi ta chút bản sự tu luyện thế nào ân so ta lúc trước sử dụng đan dược tiến độ còn nhanh nhất là ngươi lúc trước tu luyện thời điểm ta cảm giác ở bên cạnh ngươi ta tu luyện chuyển hóa tốc độ còn càng nhanh cùng lam khả nhi đơn giản hàn huyên một hồi lâm g i ậ t bắt đầu tu luyện vô cùng tận đồng hậu dạy đặc linh k h í phía dưới lâm g i ậ t tu vi phi tốc đề thăng khi đến lúc d ạ n g sáng lâm g i ậ t tu vi cảnh giới tăng lên tới tứ cực cảnh tả tí cảnh tầng thứ năm cảnh giới đề thăng thuộc về cơ sở đề thăng sẽ có được tăng thêm một ngày khiến l mới t khởi đầu mới rạng sáng đi qua là đại đế già thiên phản hồi sau ngày thứ bảy lúc đó đại đế già thiên khai mở ngày thứ bảy mở ra chức năng mới là thi đấu bảng xếp hạng nếu là chức năng mới có bảng xếp hạng tự nhiên cũng là có phản hồi thi đấu bảng xếp hạng phản hồi tại dạng sáng mười hai điểm lúc phản hồi cho tất cả trên bảng người chơi cảm giác gần nhất nhanh không có người nhìn có chút không muốn biết cầu miễn phí tiểu lễ vật điểm điểm quảng cáo cho bị vùi dập giữa chợ tiểu tác giả một chút giúp đỡ vô cùng cảm kích chương một trăm ba mươi lăm cấm địa thánh sơn d ị biến chương một trăm ba mươi lăm cấm địa thánh sơn d ị biến t r ư ơ n g toàn dũng tới lâm giật nhà một chuyến mặc dù không ngừng lại quá nhiều thời gian nhưng thấy đến tình cảnh cho hắn r u n động trình độ là tột đỉnh trước khi tới là hắn biết lâm giật là đại đế giả thiên bên trong hoa nguyên hắn đã cực lớn đi đánh giá cao lâm giật nhưng mà chỉ là lâm giật tùy ý bày ra một chút thủ đoạn liền đã viễn siêu tưởng tượng của hắn hắn lúc này có chút biết rõ vì sao long quốc quan phương thượng tầng tại trên đối đãi lâm giật lại là bây giờ loại thái độ này tại trương toàn dũng xem ra đối với mạnh như lâm giật loại người này quan phương như thế nào xem trọng đều không đủ trên đường trở về trương toàn dũng còn tại hồi tưởng vừa mới tại lâm giật trong nhà cái k i a n ồ n g hậu dạy đặc đến mức tận cùng linh khí hắn lúc trước chỉ là hít hai cái khí liền như là sử dụng hai cái hắn trước mắt cảnh giới tu luyện đan dược trương toàn dũng không cách nào tưởng tượng trường kỳ chờ ở trong môi trường này tu luyện lại là hiệu quả gì đối với lâm giật không chút nào d ầ u giếm thẳng thắn nói ra lý thủ hoa cùng triệu tử kiện chính là hắn cho lộng không có trương toàn dũng cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn nếu là đổi lại hắn là lâm giật có để cho người ta khó có thể tưởng tượng thực lực hắn cũng không quan tâm người khác là thái độ gì bởi vì mặc kệ người khác là thái độ gì có lâm giật loại thực lực này đều có thể nhẹ nhõm giải quyết đây là siêu cấp thực lực cường đại mang tới sức mạnh trương toàn dũng hai cái trợ thủ đối với lâm g ậ t cũng là hiếu kỳ hỏng bọn hắn đi về trên đường nhìn trương toàn dũng một mực nặng nề không nói cũng không có nói chuyện chờ trở lại vân thị siêu năng cục quản lý văn phòng điện trương toàn dũng trong đó một cái trợ thủ n h ư n không được lòng hiếu kỳ trong lòng hỏi thăm về trương toàn dũng lão đại cái này lâm giật đến cùng là lai lịch thế nào a nhà hắn t r u n g quanh lúc trước vây k h ố n tai nhóm trận pháp cũng quá mạnh liền xem như viên lão bọn hắn bố trí hộ sơn trận pháp cũng không cường đại như vậy a khi trước thời điểm trương toàn dũng hai cái trợ thủ bởi vì lý thủ hoa cùng triệu tử kiện mất tích cùng lâm giật có một chút liên quan bọn hắn đối với lâm giật từng có một chút phiến diện điều tra nhưng lúc đó Chủ t r ư ở n g m ì n h đã đem liên quan tới lâm giật tin tức tương quan tiến hành giữ bí mật xử lý cho nên trương toàn dũng trợ thủ cũng không điều tra đến quá nhiều tin tức bọn hắn cũng không biết lâm giật chính là đại đế giả thiên bên trong hoa nguyên n g trương toàn dũng trầm tư p h ú t chốc nhất miệng lộ ra cái nụ cười khó coi lai lịch gì hắn là đại đế giả thiên bên trong hoa nguyên n g À, hắn chính là hoa nguyên n g chính là cái kêu bị diệt sinh đẹp quốc tam chiếc hàng không mẫu hạm đại lao hoa nguyên trương toàn dũng gật gật đầu khi trước thời điểm hắn dựa theo quan phương cấp phát văn kiện tương quan cũng không cho hai cái trợ thủ nói qua điều ấy nhưng bây giờ hai cái này trợ thủ đã cùng lâm giật có tiếp xúc không cần thiết tiếp tục giấu giếm bọn hắn hơn nữa sau này có một chút cùng lâm giật chuyện liên quan còn cần hắn hai cái trợ thủ phối hợp hắn khi nhìn trương toàn dũng gật đầu hắn hai cái trợ thủ ngắn ngủi rung động sau toàn bộ đều không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc khó trách khó trách ở trước mặt hắn ta cảm giác hắn có thể thổi hơi miệng liền có thể diễn sát đi ta thì ra hắn là hoa nguyên n g đại lão a nhìn xem hai cái trợ thủ bộ dáng trương toàn dũng k ẽ gật đầu một cái hai người bọn họ chỉ là kiến thức đến lâm g ậ t nhà chợ pháp cùng lâm g ậ t đơn giản chạm mặt lâm g ậ t cho thấy thần kỳ kinh khủng thủ đoạn hắn mới là tự mình kinh nghiệm giả đến bây giờ hắn cũng đều không có ở trong loại trong rung động kia tỉnh lại việc này thuộc về độ cao cơ mật hai người các ngươi biết là được không được tiết lộ ra ngoài nghe trương toàn dũng nói như thế hắn hai cái trợ thủ cũng biết căn hệ trọng đại toàn bộ đều gật gật đầu đi các ngươi nên vội vàng gấp cái gì cái gì đi thôi chờ hai cái trợ thủ sau khi rời đi trương toàn dũng lấy điện thoại ra bấm chu trường m i n h chuyên t r ú c d â y số đây là hắn đ ệ trình muốn đi cùng lâm g i ậ t tiếp xúc báo cáo sau chu trường mình trở về chấp trong tài liệu lưu cho hắn cáo chi trương toàn dũng nếu có chuyện gấp gắt gì có thể cùng hắn trực tiếp liên hệ trương toàn dũng cho rằng hắn tại lâm giật trong nhà tao nộ còn có lâm giật thừa nhận diệt đi lý thủ hoa cùng triệu tử kiện chuyện phải nhanh một chút cho chu trường minh hồi báo việc này đã vượt qua hắn có thể xử lý phạm trù trương toàn dũng nghĩ đến lúc trước chu trường minh tại trong tài liệu căn dặn không khỏi hơi hơi cảm thán hắn bây giờ nghĩ lại lúc đó hắn báo cáo đệ trình đi lên chu trường minh hẳn là liền đã biết lâm giật cùng lý thủ hoa cùng triệu tử kiện mất tích có liên quan và không văn kiện biên nhận bên trên không tiêu chí minh liền xem như hắn điều tra ra cái gì cũng không cần có chỗ cử động hắn lần này đi cùng lâm giật tiếp xúc đơn giản là đi chứng thực chuyện này tính chân thực điện thoại gọi thông trương toàn dũng đem tại lâm giật trong nhà tang o ộ không rõ chi tiết toàn bộ cáo chi chu trường minh chu trường minh tiếp vào trương toàn dũng điện thoại hồi báo không khỏi thở dài mặc dù hắn sớm đã coi đó trước nhưng thực sự là kết quả này vẫn là để chu trường m i n h cảm giác đến cùng đau lúc trước hắn cùng long quốc thủ lĩnh tối cao câu thông trao đổi qua long quốc thủ lĩnh tối cao đối với chuyện này cũng không rõ ràng ra muốn thế nào xử lý bởi vì đối với long quốc thủ lĩnh tối cao tới nói trước mắt hắn cũng không có tốt gì xử lý phương án nhưng việc này không nhanh chóng xử lý lại không được thật muốn để cho triệu gia cùng lâm giật đối đầu đối với long quốc tới nói tuyệt đối là một hồi tai nạn lúc trước đại đế giả thiên phản hồi là có dấu vết mà lần theo gần nhất hai ngày phản hồi không thiếu người chơi đều có thể sớm phán đoán ra nhưng đối với hôm nay phản hồi rất nhiều người chơi không đoán ra được dù sao thi đấu bảng xếp hạng các người chơi không biết cùng cái gì phản hồi có liên quan khi d ạ n g sáng mười hai điểm một khắc này đến vô số người chơi biết được hôm nay phản hồi là cái gì thi đấu bảng xếp hạng đối ứng phản hồi là một loại có thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu phản hồi căn cứ vào các người chơi tại thi đấu trên bảng xếp hạng xếp hạng phản hồi cường độ cũng không giống nhau tại phản hồi trong nháy mắt kia vô số người chơi trong đầu xuất hiện một thân ảnh đạo thân ảnh này là từ người chơi bản thân chiếu dọi đi ra ngoài thân ảnh ở người chơi trong đầu dựa theo người chơi bản thân cảnh giới tu vi còn có học tập công pháp đối nó tiến hành một loạt hoàn thiện tiếp đó thông qua đạo thân ảnh này truyền thụ cho người chơi mà có thể tiếp tụ h lấy bao nhiêu toàn bộ nhờ người chơi tự thân mộ tính thi đấu bảng xếp hạng xếp hạng càng cao tiếp thu được kinh nghiệm chiến đấu phản hồi thời gian càng lâu lâm giật tại phản hồi một khắc này trong đầu liền xuất hiện một đạo cùng hắn tương tự thân ảnh đạo thân ảnh này tại lâm giật trong đầu dựa theo một loại như đại đạo một dạng con đường đem lâm giật công pháp cùng với lúc chiến đấu như thế nào vận dụng đủ loại thủ đoạn hoàn mỹ thi triển đi ra như đèn huyễn phiến một dạng từng chút một phân tích hiện ra để cho lâm giật xa vào đến như si như say trong cảm mộ bản thân hắn thi triển đông đạo thủ đoạn lúc một chút tí b ế t tại cái này cảm mộ một chút bị hắn phát hiện hoàn thiện xem như thi đấu trên bảng xếp hạng tên thứ nhất tăng thêm có vip tăng thêm còn có thế giới quà tặng tăng thêm lâm giật lấy được phản hồi hiệu quả cũng là viễn siêu người bên ngoài khi toàn bộ phản hồi kết thúc lâm giật mặt lộ nụ cười lúc trước lâm giật kinh nghiệm chiến đấu mặc dù tương đối phong phú hắn ở phương diện này cũng tương đối có thiên phú nhưng hắn bằng bảo cũng là kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước cảnh giới của hắn quá thấp cảnh giới hắn thấp thời điểm còn đủ nhưng theo thực lực của hắn không ngừng tăng thêm kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu cũng có chút rơi ở phía sau mà bây giờ và hôm nay một vòng mới phản hồi phía dưới lâm giật phương diện này được điểm bị bổ sung bây giờ hắn đã có thể gần như hoàn bị trưởng khống trước mắt sức mạnh của bản thân có thể đem hắn toàn bộ chuyển hóa làm tự thân chiến lực cũng tỉ như lúc trước hắn cùng đế vô phong đối chiến lúc đó đã đối với đế vô phong động tất sát trung tâm đáng tiếc cuối cùng vẫn là để cho đế vô phong trốn cũng là bởi vì hắn lúc đó đang đối chiến cảnh giới cao lúc kinh nghiệm chiến đấu không đủ khả năng dẫn đến nếu là đổi lại bây giờ liền xem như lâm giật thực lực cùng lúc đó một dạng đế vô phong cũng không cách nào dựa vào thánh địa đại nhân vật khắc xuống đạo văn thủ đoạn bảo mệnh trong tay hắn đào tẩu lâm giật hoàn toàn có thể tại đế vô phong lợi dụng bảo mệnh đạo văn đào tẩu nháy mắt khoảng cách trực tiếp đem hắn chém giết đại đế giả thiên mỗi một vòng phản hồi phản hồi sau khi kết thúc đại đế giả thiên trò chơi quan phương trên diễn đàn. đều biết nhắc lên một đợt thảo luận dậy sóng lần này cũng không ngoại lệ vô số người chơi tại đại đế giả thiên bên trên thảo luận liên quan tới lần này phản hồi kinh nghiệm chiến đấu đối với rất nhiều người chơi tới nói lần này phản hồi đối với bọn hắn thực lực tăng lên không thua gì lúc trước công pháp phản hồi dù sao rất nhiều người chơi chỉ là có cảnh giới tu vi có đại đế giả thiên phản hồi công pháp g ó kỹ lúc này mới không có mấy ngày liền xem như mấy ngày nay không ngừng đi chiến đấu đi làm quen kinh nghiệm chiến đấu cũng là mười phần k i ế m q u y ế t đương nhiên những người khác phản hồi còn lâu mới có thể cùng lâm giật so bọn hắn không có cao vip tăng thêm cùng thế giới q u ả t ạ o phản hồi hiệu quả tự nhiên là xa xa thấp hơn lâm giật phản hồi kết thúc lâm giật tiếp tục bắt đầu tu luyện số lượng cao linh khí bị lâm giật thôn tính một dạng hấp thu hấp thu có thể bị cấp tốc chuyển hóa làm lâm giật năng lượng cảnh giới hắn tu vi tùy theo nhanh chóng đề thăng tu luyện đề thăng tự thân đồng thời lâm giật cũng không tinh khiết nhàn rỗi hắn đem lúc trước tế nghiêm lưu cho hắn sách lấy ra lợi dụng thần nghiệm tiến hành bỏ qua mà tại lâm giật lúc tu luyện tại đại đế giả thiên bên trong hoàng cổ cấm địa bên trong xuất hiện một chút tình trạng hoang cổ cấm địa sở dĩ xưng là cấm địa tự nhiên là bởi vì trong đó vô cùng nguy hiểm vốn là tại hoang cổ cấm địa phía ngoài nhất khu vực có một nhóm bởi vì đủ loại tình huống đến đây kiếm tiền tu sĩ bọn hắn bước lên nguy hiểm cực lớn tính t o á n tại trong hoang cổ cấm địa tìm đến một chút cơ duyên phía ngoài nhất khu vực đã bị liên tục không ngừng đến đây tu sĩ tham dò ra không ít đường an toàn thậm chí có thánh địa đem hoang cổ cấm địa một chút tính an toàn khá cao khu vực hóa thành chính mình đệ tử tới nơi đây tìm tòi lịch luyện dù sao có rất nhiều đồ vật chỉ có hoang cổ cấm địa bên trong sản xuất nhưng mà theo hoang cổ cấm địa bên trong chín tòa thánh sơn xuất hiện nguyên bản tương đối an toàn khu vực cũng biến thành quỷ dị khó lường tràn đầy đủ loại nguy cơ các đại thánh địa tổ kiến đi ra ngoài đội thăm dò từng lớp từng lớp tiến vào trong hoang cổ cấm địa tính toán đạp tìm ra tới một cái đường an toàn đi tới hoang cổ cấm địa thánh sơn vì thế các đại thánh địa tổn thất nặng nề có vô số thánh địa đệ tử chết thảm ở hoang cổ cấm địa bên trong các đại thánh địa thấy tình h u ố n không đúng hứa hẹn siêu cao lãnh n ộ đối với rộng lớn tu sĩ phát ra chiêu n ộ thánh địa ở trong mắt phổ thông tu sĩ thế nhưng là cao cao tại thượng tồ tại là vô số phổ thông tu sĩ hướng tới chỗ khi các đại thánh địa phát ra hứa hẹn có đông đảo phổ thông tu sĩ n h a o n h a o gia nhập vào muốn cho chính mình đọ s ứ t một cái tiền đồ các đại thánh địa cũng là ai đến cũng không có cự t u y ệ t lôi kéo đến một nhóm lớn tu sĩ tổ kiến xuất pháo cho đội thăm dò thậm chí còn có không thiếu người chơi từ đủ loại đường tắt thu được tin tức cũng gia nhập vào trong pháo h ô i đội thăm dò đối với đông đảo người chơi mà nói bọn hắn bây giờ còn không rõ ràng một chỗ cấm địa đại biểu cho cái gì chỉ là cho rằng đây là một hồi cơ duyên to lớn theo đại lượng tu sĩ chết ở trong hoang cổ cấm địa hoang cổ cấm địa chịu ảnh hưởng trở nên càng ngày càng nguy hiểm tế h nghiêm lúc trước bởi vì thiếu tụ tinh các nguyên tinh bị tụ tinh các mang đi tìm tòi hoang cổ cấm địa tế h nghiêm xem như có phong phú cấm địa kinh nghiệm tìm tòi nhân viên tụ tinh các cũng không phải để cho hắn tới làm con chuất thí cho hắn trang bị không thiếu c ư ờ n giả g trong cùng một chỗ tiến vào hoang cổ cấm địa bằng vào phong phú lý luận cùng đối với cấm địa hiểu rõ tăng thêm trong đội ngũ có cường giả hộ tống tế nghiêm tham môn thăm dò tiến độ so không thiếu thánh địa còn nhanh bọn hắn là chi thứ nhất tới gần hoang cổ cấm địa trong đó một tòa thánh sơn đội ngũ. lúc này tế nghiêm nếu như đứng tại trước mặt lâm giật lâm giật có thể đều một mắt nhận không ra hắn lúc trước lúc tế nghiêm mặc dù nhìn qua tăng thường nhưng nhìn qua cũng liền hơn ba mươi tuổi bộ dáng mà bây giờ tế nghiêm tóc trắng thơ trên mặt hiện đầy nếp nhăn nhìn qua như đồng hành m ộ t đem mục nát lao ông hoang cổ cấm điệu bên trong năng lượng đặc thù ăn mòn tế nghiêm giả ngua sinh mệnh lực trên phạm vi lớn trôi đi bên cạnh hắn trong đội ngũ ngoại trừ hai vị tụ tinh các hóa long cảnh cực giả tình trạng của những người khác cũng không giống như hắn tốt hơn chỗ nào chỉ là xem bọn họ bộ dáng không biết còn tưởng rằng là một cái lao nhân đoàn mà hai vị kia tụ tinh các hóa long cảnh cường giả mặc dù tình trạng tốt một chút cũng bị năng lượng đặc thù ăn mòn tóc trắng thơ chỉ có điều trên mặt nếp nhăn muốn so những người khác thiếu một chút đ ạ i nhân thánh sơn đến nhưng cái này thánh sơn trong mắt của ta vô cùng nguy hiểm chỉ dựa vào chúng ta cái này một số người nếu như cứng rắn muốn tiếp tục tiến lên thăm dò mà nói ta đoán chừng chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài lúc này tế nghiêm thanh âm như cùng hắn b ề ngoài một dạng hết sức g i á n mua tế nghiêm bên cạnh hai vị tụ tinh các hóa long cảnh c ờ g i ả cũng là sắc mặt nặng nề nhìn xem gần trong gang tất thánh sơn đám người bọn họ đi vào chân trước trên bàn chân trăm người mà dưới đường đi tới tăng thêm hai người bọn họ cùng tế nghiêm còn lại mười hai người trong đội ngũ những người khác đều chết ở đến đây thăm dò trên đường chúng ta đến chỗ này bỏ ra thiên đại đánh đổi trong truyền thuyết trên thánh sơn có bất tử thần dược như tìm được bất tử thần dược chúng ta còn có thể khôi phục mắt thấy thánh sơn đang ở trước mắt đây nếu là không leo lên thánh sơn quan sát lòng ta có không c ă m lòng trong đó một cái tụ tinh các hóa long cảnh cường giả nhìn qua thánh sơn thở ra một hơi đối với những người khác nói mà đổi thành một vị tụ tinh các hóa long cảnh cường giả nghe hắn nói như vậy cũng là hơi hơi n g ạ i thủ bọn hắn chuyến này đến nơi đây trả ra đại giới quá lớn nếu như tìm không thấy trong truyền thuyết bất tử thân dượng liền xem như bọn hắn bây giờ quay trở lại hắn cũng không mấy năm s ố n g đầu những người khác cũng đều là một mặt bi tráng rõ ràng chính mình tương lai vận mệnh nhìn tất cả mọi người là như thế thế nghiêm k h ẽ lắc đầu thở dài hắn làm sao không biết điểm ấy cảnh giới của hắn tu vi là trong đám người thấp nhất bọn hắn trong đội ngũ thuộc hắn bị hoang cổ cấm địa bên trong năng lượng ăn mọn lợi hại nhất mà như tụ tinh các hóa long cảnh cường già nói tới liền hắn tình trạng hiện tại bây giờ rời đi hoang cổ cấm địa ra ngoài có thể đều sống không quá mấy tháng hắn sở dĩ nói ra vừa rồi lời kia bất quá là nghĩ trước khi chết thấy mình nữ nhi một lần cuối bây giờ nhìn những người khác đều quyết định muốn tiếp tục tìm tòi thánh sơn thế nghiêm cũng sẽ không nói thêm gì nữa tại thế nghiêm quan chắc cùng suy đoán phía dưới bọn hắn một nhóm lựa chọn một con đường đặt vào thánh sơn mà theo bọn hắn bước vào thánh sơn cả tòa thánh sơn tản mát ra bạch quang yêu đất bạch quang phía dưới thế nghiêm bọn người cảm giác chính mình lúc trước biến mất sinh mệnh lực thần kỳ khôi phục một chút nhưng mà không đợi đến bọn hắn kinh h ỉ nguy cơ xuất hiện. cả t ò a thánh sơn giống như bị ấn khởi động cái nút một dạng vô số sương khô từ thánh sơn dưới mặt đất tuân ra những thứ này sương khô hóa thành hình người bắt đầu hướng bọn họ phát động công kích tế h nghiêm tha môn trong nháy mắt bị vô cùng tận sương khô bao vây tế h nghiêm trong đội ngũ hai cái hóa long cảnh cường giả vận dụng thủ đoạn quét ngang sương khô từng mảnh từng mảnh hóa thành nhân hình sương khô bị hai vị hóa long cảnh cường giả đánh nát ngay tại lúc đó tại hoang cổ cấm địa phạm vi bên trong dưới mặt đất cũng có vô số sương khô xuất hiện tạo thành đủ loại hình dạng công kích hết thể bật sống bất quá so với tế n i ê m tha môn chỗ trên thánh sơn sương khô hoang cổ cấm địa k h á c phạm vi bên trong xương khô thực lực yếu nhược rất nhiều m à tế nghiêm tham ô n rõ ràng có thể cảm thụ được tại thánh sơn yếu đớt b ạ c h quang ảnh hưởng dưới trên thánh sơn xương khô thực lực đang chậm rãi để thăng lúc trước bị hai vị hóa long cảnh cường giả đánh nát xương khô cũng lần nữa tổ kiến trở thành hình người đối bọn hắn phát động công kích đang tu luyện nhanh chóng tăng cường chính mình lâm giật thu đến đoạn đức chân nhân đưa tin chỉ có đơn giản mấy chữ thánh sơn dị biến m o n tới lúc trước đoạn đức chân nhân liền nói cho lâm giật bọn hắn chuẩn bị một phen liền đi hoang cổ cấm địa tìm tòi xuất thế thánh sơn lâm giật một mực tr cái này thu đến đoạn đức chân nhân đưa tin lâm giật cấp tốc tiến vào đại đế giả thiên bên trong vốn cho rằng không có người nhìn không nghĩ tới còn có mấy vị thư hữu một mực tại nhìn cảm tạ ủng hộ của các ngươi nói thật sách này viết có chút kéo cũng có khả năng là bị v ù i d ậ p giữa chợ tiểu tác giả lâm vào mọi mệnh k ỳ có chút nhớ mở lại một bản sách mới ý nghĩ bất quá tất nhiên còn có người nhìn vậy cứ tiếp tục viết tận lực điều chỉnh chính mình đem sau này viết đặc sắc một chút còn có thư hữu nói bây giờ một ngày liền đổi mới một trường đổi mới có ít kỳ thực số lượng từ bên trên cũng là hai chương đến ba chương lượng muốn hay không về sau phân chương kế tiếp đổi thành hai đến ba chương vẫn là tiếp tục đăng chương mới một chương xem quảng cáo xoát xoát miễn phí tiểu lễ vật cho bị vùi d ậ p giữa chợ tiểu tác giả chút động lực vô cùng cảm kích chương một trăm ba mươi sáu thánh sơn trên lưng đầm nước chương một trăm ba mươi sáu thánh sơn trên lưng đầm nước tế nghiêm b ọ n người trải qua thiên tân bạc hổ leo lên hoang cổ cấm điệu bên trong một tòa thánh sơn người sống ký h t ứ c dẫn động thánh sơn xuất hiện d ị biến vô số xương khô đại quân xuất hiện đem tế nghiêm bọn người vẫy ở bên trên thánh sơn mà toàn bộ hoang cổ cấm đ i ệ bên trong cũng đột nhiên xuất hiện vô số xương khô b nếu c như g tổ hợp hóa h t nói h hình dạng xương khi trước hoang h cổ cấm địa bởi vì chính tòa thánh sơn xuất hiện trở thành một chỗ say thực trạng có đông đảo tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong tu sĩ bởi vậy bỏ mình như vậy thời khắc này hoang cổ cấm địa giống như một chỗ tử địa một dạng ngoại trừ số ít thực lực cường đại tu sĩ chật vật chạy đi các tu sĩ khác tại vô cùng tận xương k h u đại quân dưới sự vây công biến thành hoang cổ cấm địa chất dinh dưỡng xuất hiện loại tình huống này phổ thông tu sĩ hoảng sợ không thôi chạy trốn ra ngoài không còn dám tiến vào lúc trước còn không có tiến vào hoang cổ cấm địa tu sĩ cũng không dám lại đặt chân trái lại các đại thánh địa bên này lại có một chút cao tầm kinh hỉ xem như thánh địa cao tầm bọn hắn biết rất nhiều người bình thường không biết bí mật h o a n g cổ cấm địa bên trong xuất hiện xương khô đại quân bọn hắn dường như là đã sớm biết sẽ xuất hiện có thánh địa trước tiên phái r a cường giả mang theo một chút thánh địa chuyên môn luyện chế c ấ m khí tiến vào trong h o a n g cổ cấm địa lâm dật thu đến đoạn đ ứ c chân nhân đưa tin cấp tốc tiến vào đại đế giả thiên tìm được đoạn đ ứ c chân nhân theo lâm dật bởi vì đại đế giả thiên phản hồi thực lực đột nhiên tăng mạnh hắn sớm đã có lại đi h o a n g cổ cấm địa bên trong tìm tòi một phen tâm tư lâm dật luôn cảm giác hoàng cổ cấm địa bên trong ẩ n tàng bí mật có thể cùng mình thể chất đặc thù hoàng cổ thánh thể có liên quan dù sao hoàng cổ cấ liền tương tự không tưởng nổi hơn nữa hắn lúc trước tại trong hoang cổ cấm địa lúc cái k i a hoang cổ cấm địa bên trong có thể làm cho người cấp tốc lạc hậu năng lượng đặc thù đối với hắn một điểm ăn mòn ảnh hưởng cũng không có không chỉ như vậy hắn lúc trước tại trong hoang cổ cấm địa lúc còn cảm nhận được tại hoang cổ cấm địa đặc hữu năng lượng đặc thù phía dưới hắn hoang cổ thánh thể có từng tia từng tia trở nên mạnh mẽ cũng chính là lâm giật còn có rất nhiều cấp tốc trở nên mạnh mẽ đường tăng thêm thậm chí hoang cổ cấm địa bên trong tùy thời tùy chỗ đều sẽ có nguy cơ xuất hiện lúc trước mới không có tiếp tục đi tới hoang cổ cấm đ i ệ lâm giật cho rằng đi tới hoang cổ cấ liên xét như tìm không đến trong hoang cổ cấm địa có thể tồn tại bất tử thần dược hắn hoang cổ thánh thể nếu như có thể nhận được tăng lên với hắn mà nói cũng là một hồi không nhỏ kỳ ngộ bây giờ lâm giật hoang cổ thánh thể khi lấy được đại đế g i ả thiên phản hồi tăng thêm lúc trước ăn một khỏa chân quý quả đạo hoang cổ thánh thể trình độ đã để thăng được để thăng đến cao dai dựa theo lâm giật đối với thể chất đặc thù cấp bậc hiểu rõ hoang cổ thánh thể tiếp tục tiếp tục tăng lên chính là tiểu thành sau đó là đại thành nhưng hoang cổ thánh thể tăng lên tới cao dai sau muốn tiếp tục để thăng độ khó so với lúc trước lớn vô số lần lâm giật cảm giác hắn muốn để cho hoang cổ thánh thể thêm gần một bước hoang cổ cấm địa sẽ là trợ lực của hắn gặp lâm dật đến đoạn đức chân nhân vẻ mặt nghiêm túc đối với lâm dật nói đồ nhi hoang cổ cấm địa bên trong thánh sơn xuất hiện d ị biến căn cứ tin tức ta lấy được hoang cổ cấm địa bên trong có vô số xương khô đại quân xuất hiện ta đọc qua một chút liên quan tân bí cổ tịch hiểu rõ đây cũng là có người đặt chân đến trên hoang cổ cấm địa thánh sơn ta có thể biết điểm ấy các đại thánh địa cường giả cũng biết, biết. chúng ta nhất định phải hành động nhanh lên một chút nếu không các loại lớn thánh địa cường giả xuất động chúng ta liền canh đều không u ố n được Tiếp trước, hoang cổ cấm địa cũng không có chín tòa thánh sơn xuất thế cũng không phát sinh qua gì biến gì đối với hoang cổ cấm địa kiếp trước lâm giật đi tới tìm kiếm cơ duyên có hiểu rõ nhất định nhưng kiếp trước hắn xem như thế giới này tầng dưới chót tu sĩ hiểu rõ cũng không phải quá nhiều lúc trước đọc qua tế nghiêm lưu cho hắn những cái kia ghi chép cấm địa liên quan sách để cho lâm giật đối với hoang cổ cấm địa hiểu rõ càng nhiều một chút nhưng cùng đoạn đức chân nhân so ra vẫn là khiếm khuyết không thiếu tối thiểu nhất bây giờ lâm g ậ t nếu như không phải nghe đoạn đức chân nhân nói tới đối với hoang cổ cấm địa d i biến xuất hiện xương khô đại quân hắn liền một chút cũng không rõ r tiếp lấy đoạn đức chân nhân lại đem hắn hiểu một chút tin tức cáo chi lâm giật nghe đoạn đức chân nhân nói xong lâm giật mặt mang vẻ mặt nghiêm trọng hoang cổ cấm địa tồn thế thời gian so với hắn tưởng tượng càng thêm lâu dài hoang cổ cấm địa thánh sơn lần này không phải lần đầu tiên hiện thế tại vô số năm tháng phía trước đã từng hiện thế qua chỉ có điều bởi vì đi qua quá xa xưa cũng liền các đại thánh địa có tân bí cổ tịch bên trên có lẻ thẻ ghi chép đoạn đức chân nhân nói hắn sở dĩ có thể biết một chút tình huống là hắn trước đây ít năm tại một chỗ cổ lao trong mộ điện h ậ n được một chút cổ tịch những cái kia trong cổ tịch có linh tinh g i chép sư phó kia chiếu ngươi nói như vậy bây giờ chúng ta đi mà nói chẳng phải là muốn đối đầu xương khô đại quân đây có phải hay không là có chút quá nguy hiểm đối với lâm dật tới nói hiện tại hắn trong tay có số lượng cao tài nguyên cảnh giới của hắn tu vi có thể cấp tốc để thăng thuộc về thực lực cao tốc phát triển thời kỳ quá mức chuyện nguy hiểm bây giờ có thể không làm liền không làm hắn muốn đi hoang cổ cấm địa tìm tòi cũng là bị bất tử thần dược cùng hoang cổ thánh thể có thể có được để thăng hấp dẫn nhất là hoang cổ thánh thể hắn lúc trước thông qua cái kia trần quý quả đạo đem hoang cổ thánh thể từ trung giai tăng lên tới cao giai tốc độ tu luyện của hắn so với lúc trước chung g a i lúc có chất tăng lên đây là hắn muốn đi hoang cổ cấm địa đi một lần nguyên nhân trọng yếu nhất một trong nhưng nếu như tìm tòi hoang cổ cấm địa quá mức nguy hiểm lâm giật cho rằng trước tiên không đi cũng là có thể đối với phổ thông tu sĩ tới nói trước mắt đi tới hoang cổ cấm địa tuyệt đối là thập tử vô sinh bất quá vi sư sớm nghĩ tới chỗ này tối thiểu nhất gặp gỡ nguy cơ sinh tử chạy trốn vẫn là không có vấn đề nói xong đoạn đức chân nhân móc ra một cái vật phẩm đưa cho lâm g ậ t thông thường truyền t ố n g p h trú tại trong hoang cổ cấm địa sẽ phải chịu nó năng lượng đặc thù ảnh hưởng hết sức không ổn định càng là xâm nhập bị ảnh hưởng chắc chắn càng lớn có thể sẽ trực tiếp mất đi hiệu quả đây là vi sư hai ngày này nhằm vào hoang cổ cấm địa đặc biệt chế ra đặc t h ủ truyền t ố n g phụ chú liền xem như xâm nhập đến hoang cổ cấm địa c h ỗ sâu cũng có thể bằng vào nó để chạy chối chết nhìn qua đoạn đức chân nhân đưa tới một khối khảm khắc vào trên dị t r ù nguyên n g phụ chú lâm giật trực tiếp đem hắn nhận lấy mặc dù đem cái này đặc t h ủ phụ chú cho lâm giật nhưng đoạn đức chân nhân trên mặt mang theo không muốn cùng một kia thì đau cái này vì tìm tòi hoang cổ cấm địa cố ý luyện chế được đặc thù phụ chú đối với đoạn đức chân nhân tới nói cũng không dễ dàng ch h ã n tại lâm giật sau khi nhận lấy lên tiếng lần nữa dặn dò thứ này vì sư chỉ luyện chế được hai cái liền tiêu hao ta đại lượng gia sản không đến tính mệnh du quan thời khác tận lực chớ lãng phí k h i thực không cần đoạn đức chân nhân dặn dò lâm giật tiếp nhận tay sau liền phát giác được cái này đặc thù phụ chú bất phàm ở trên đó có đại lượng lâm giật nhìn trước mắt không biết đạo văn bọn chúng phức tạp đan vào một chỗ tạo thành một loại quỷ dị khó lường đường vân có cái này đặc thù phụ chú đi tìm tòi hoang cổ cấm địa mà nói tính nguy hiểm chính xác giảm bớt rất nhiều lâm giật b i t miệm nợ nụ cười đối với đoạn đức chân nhân nói sư phó yên tâm đi vật quý giá như vậy tự nhiên là thời khắc nguy cấp nhất mới dùng mà tại lâm giật trong lòng lúc này lại là đ a n g nghĩ cái này lúc trước hắn đổi dọn gọi bẩm sư phó thật đúng là sáng suốt lúc này trước đoạn đức chân nhân đó là chết muốn tiền muốn tại đoạn đức chân nhân ở đây chụp ít đồ đó là hiếm thấy muốn chết để cho hắn rút điểm vội vàng cái kia nhất định phải là nguyên tinh mở đường cho thiếu đi đều không được mà bây giờ đoạn đức chân nhân đem chân quý như thế vô cùng đặc thù phụ chú cho hắn đều không sách lấy tiền cái gì làm xong tiền kỳ chuẩn bị đoạn đức chân nhân mang theo lâm giật đi tới thánh vũ tông trong mặt t ấ t bọn hắn thông qua trong mật thất cỡ nhỏ truyền tống trận đi tới hoang cổ cấm địa khu vực bên ngoài cùng lúc t r ư ớ c lâm giật đã tới hai lần không giống nhau bọn hắn truyền tống đến hoang cổ cấm địa bên ngoài liền thấy xung quanh có đông đảo tu sĩ những tu sĩ này có tụ tập cùng một chỗ chính là có tự mình đến đây trên bầu trời thỉnh thoảng có thần hồng xẹt qua có mới đến chàng tu sĩ từ chỗ khác chỗ đến đây hoang cổ cấm địa thánh sơn xuất thế manh động toàn bộ đông hoang tự nhiên là có thánh địa đại nhân vật đến đây tại trên xa xa phía chân trời có vài vị thánh địa đại nhân vật xe đua những thứ này thánh địa đại nhân vật xe đua một cái so một cái hoa lệ không giống như lúc trước lâm giật tại yêu đế phần t r ù n g bên ngoài nhìn thấy đại hiên thánh địa cùng thiên diễn thánh địa hai vị đại nhân v ậ t xe đua kém bọn hắn cũng không tiến vào trong hoang cổ cấm địa mà là đều chiếm một phương quan trắc hoang cổ cấm địa bên trong tình huống sư phó chúng ta bây giờ liền muốn tiến hoang cổ cấm địa sao không n ó n g này trước xem tình huống một chút lúc này đ o ạ n đức chân nhân trên thân còn có lúc trước phá toái mộ bia mảnh vụn đạo văn tại người hai người xuất hiện ở chỗ này cũng không gây nên bất kỳ tu sĩ nào chú ý nghe bạn đức chân nhân nói như vậy lâm g ậ t khẽ gật đầu hắn nhìn một phía quan sát chung quanh đồng thời hắn còn phóng xuất ra t h ầ n nhiệm đi dò xét hoang cổ cấm địa ngoại vi tình huống hoang cổ cấm địa bên trong bây giờ bị số lượng cao xương khô chiếm lấy liền xem như phía ngoài nhất khu vực cũng có đông đảo xương khô pham la tiến vào hoang cổ cấm địa tu sĩ cũng là công kích của bọn nó mục tiêu có không ít tu sĩ là vừa tới bọn hắn đ ế n sau trực tiếp tiến vào trong hoang cổ cấm địa đối mặt đông đảo xương khô công kích bọn hắn thi triển thủ đoạn không ngừng tiến lên thế nghiêm b ọ i người bước lên thánh sơn kích phát thánh sơn di biến vô số xương khô hóa thành hình người đem bọn hắn vây quanh tại trên thánh sơn vừa mới bắt đầu thời điểm tế nghiêm trong đội ngũ bọn họ có hai vị hóa long cảnh cường giả bằng vào hai vị này hóa long cảnh cường giả bọn hắn là có thể đột phá hình người xương khô trùng vây rết ra tới nhưng tại tràng ngoại trừ tế nghiêm có một chút rút đi tâm tư những người khác đều nghĩ l i ề u một phen hơn nữa cái này thánh sơn vô cùng đặc thủ còn hạn chế tu sĩ lăng không phi hành tại trên cao độ nhất định hiện đầy r ầ m rạp chẳng chỉ sát trận trong bọn họ có đồng bạn vừa mới bắt đầu thời điểm không có chú ý điểm ấy tính toán lăng không bay đi lên vừa bay lên mấy mét liền bị sát trận tiêu diệt đùi bay khói tận sát trận b ộ c phát ra huy năng hết sức cường đại liền trong đội ngũ bọn họ hai cái hóa long cảnh cường giả đều tự nhận không cách nào ngăn cản cho nên bọn hắn muốn đăng đỉnh thánh sơn cần từng bước một từ chân núi đi lên không chỉ như vậy bên trên thánh sơn đối với thần n i ệ m cũng có cực mạnh áp chế liền xem như hóa long cảnh cường giả thần n i ệ m cũng bất quá là có thể phóng xuất ra mười mấy mét mà trên theo này thánh sơn tản mát ra nhàn nhạt m ạ c h sắc hoang mang b ả o phủ bên trên thánh sơn hình người xương khô thực lực dần dần trở nên mạnh mẽ tế nghiêm bọn người còn chưa leo lên thánh sơn giữa sườn núi liền bị vô số hình người xương khô vây khốn trên dưới lưỡng nan theo thời gian di chuyển trong đội ngũ bọn họ bắt đầu bởi vì có nhân thể lực chống đỡ hết n ổ i chết ở hình người xương khô dưới sự vây công mắt thấy càng ngày càng nhiều đồng bạn tử vong còn lại những người khác đều mang theo tuyệt vọng liền trong đội ngũ bọn họ hai vị hóa long cảnh cường giả cũng cảm giác sâu sắc tự thân năng lượng tiêu hao quá lớn đến n ỗ i tế nghiêm ngược lại là cùng lúc trước không có gì quá lớn thay đổi mặc dù hắn là trong đội ngũ tu vi cảnh giới thấp nhất tu sĩ có thể tiếp nhận x u ố n g còn có thể phải dùng đến hắn tụ tinh các hai vị hóa long cảnh cường giả đối với tế nghiêm trọng điểm c h i ề cố tại hóa long cảnh cường giả bảo vệ dưới tế nghiêm tạm thời không có nguy hiểm tính mạng tế nghiêm nhìn bên cạnh từng cái so với hắn cảnh giới mạnh rất nhiều tu sĩ chết thảm m ở miệng hướng về bên cạnh hắn bảo hộ hắn hóa long cảnh cường giả nói đại nhân mặc dù ta cảnh giới thấp nhưng ta cảm giác tiếp tục đi lên sẽ có đại khủng bố đối mặt tế nghiêm nói tới bên cạnh hắn vị tiêu hóa long cảnh cường giả phất tay đem trước mặt sông tới sương khô toàn bộ quét bay một phát miệng nói ngươi cho rằng ta không cảm thụ được a thế nhưng là đến một bước này liền xem như biết rõ con đường phía trước có đại khủng bố thì có thể làm gì liều mạng một lần a ngươi yên tâm chỉ cần ta không chết ngươi tuyệt đối không chết được theo bọn hắn không ngừng tiến lên rất nhanh bọn hắn đi tới thánh sơn chỗ giữa sườn núi mà vì đến ở đây bọn hắn m u ố n là còn còn lại mười hai người đội ngũ chỉ còn lại bốn người ngoại trừ tế nghiêm cùng hai vị hóa long cảnh c ư ờ n g giả còn có một vị thực lực gần nhau hóa long cảnh tu sĩ bọn hắn còn sót lại bốn người ngoại trừ tế nghiêm ngoại ba người khác trên thân đều có khác biệt thương thế càng là đi lên trên h ì người h n xương khô thực lực càng mạnh trước mắt bọn hắn gặp phải hình người xương khô thực lực đã sánh ngang tứ c ử cảnh liền xem như hai vị hóa long cảnh cương giả đối mặt vô cùng vô tận vẫn không giết được tứ cực cảnh hình người x g khô đó cũng làm ệ n h mọi ứng phó đại nhân mau nhìn bên kia t r u n g quanh cũng là sánh ngang tứ cực cảnh hình người x g khô bọn chúng tùy tiện nhất kích đối với tế nghiêm tới nói đều không thể ngăn cản tự nhiên cũng không cần đến hắn để chiến đấu cái này liền để tế nghiêm có quan sát tình huống bốn phía cơ hội vừa tiếp cận giữa sườn núi không lâu tế nghiêm liền thấy có một khu vực nhỏ không có x g khô tế nghiêm tiếng nói vừa ra mấy người khác theo tế nghiêm chỉ phương hướng nhìn lại ở mảnh này khu vực nhỏ bên trong có một cái đầm nước nếu là lâm giật ở đây liền có thể nhìn ra đầm nước này cùng lúc đó hắn tại trong hoang cổ cấm địa thu được thanh đồng mảnh vụn đặc thù đầm nước mười phần giống đầm nước xuất hiện để cho ba người khác đều lộ ra thần sắc mừng rỡ giết đi qua theo một mực bảo hộ tế nghiêm tên kêu hóa long cảnh cường giảm ở miệng bốn người hướng về đầm nước tiến lên hoang cổ cấm địa bên ngoài đoạn đức chân nhân sau một phen quan sát nghiên cứu biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng ngay tại đoạn đức chân nhân còn tại đối với hoang cổ cấm địa tình huống tiến hành quan sát nghiên cứu lúc bên cạnh bọn họ đến đây mấy vị tu sĩ mấy cái này tu sĩ đi tới đoạn đức chân nhân cùng lâm giật phụ cận sau trong đó một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn tu sĩ ngựa khí mười phần không khách khi nói lao đầu kia còn có tiểu tử kia các ngươi tới nghe nói như thế đoạn đức chân nhân cùng lâm giật cũng là hơi s ư n g sờ đoạn đức chân nhân liếc bọn hắn một cái căn bản không để ý đến tiếp tục nghiên cứu mà lâm giật thấy thế tiến lên một bước đạm nhiên cười nói mấy vị bằng hữu có chuyện gì bằng hữu ai cùng các ngươi là bằng hữu vốn cho rằng đều không mấy người nhìn không nghĩ tới còn có nhiều sách như vậy hữu ủng hộ tiểu bị vùi rập giữa trợ tác giả cảm t ạ các ngươi ân chờ về người đầu tiên phát các ngươi một bản tu luyện công pháp để các ngươi người người đều thành đại đế hai ngày này tại sửa chữa t i ề n văn đối với sách phía trước tất cả điểm không hợp lý tiến hành l ớ n đổi sau này thôn thiên cầu tiểu tinh đổi thành tiểu mặc lang khả nhi đổi thành bạch khả nhi toàn bộ sửa chữa xong liền bạo càng một đợt cầu miễn phí tiểu lễ vật động động các ngươi phát tài tay nhỏ cho tiểu bị vùi dập giữa chợ tác giả điểm điểm miễn phí lễ vật cảm tạ cảm tạ chương một trăm ba mươi bảy thánh địa đại năng vào cấm đ i ệ một c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy thánh địa đại năng vào cấm đ i ệ một hoang cổ cấm địa xuất hiện d ị biến bây giờ bên trong có đại khủng bố đại nguy hiểm lúc này còn chờ tại hoang cổ cấm địa bên ngoài không muốn rời đi tu sĩ trên cơ bản cũng là có ý tưởng ngoại trừ các đại thánh địa cổ thế g i a còn có một số đông hoang tông môn đệ tử thế lực lớn bên ngoài tu sĩ khác số đông cũng là chút kẻ liều mạng bộ phận này người đều hiểu hoang cổ cấm địa bên trong mặc dù bây giờ có đại khủng bố đại nguy hiểm cũng tương tự có đại kỳ ngộ bọn hắn nghĩ tại trong hoang cổ cấm địa thu được nhất phi trùng thiên cơ duyên có thể nói lúc này hoang cổ cấm địa bên ngoài là ngư long h ữ t ạ n loại người gì cũng có nên có mấy cái tu sĩ tới gần lâm giật cùng đoạn đ ứ c chân nhân n g h e hắn không khách khí ngữ khí lâm giật liền biết đối phương kể đến không thiện nhìn đoạn đ ứ c chân nhân không để ý đến ý tứ lâm giật tiến lên giao thiệp với bọn họ khi đối phương nói ra ai cùng các ngươi là bằng hữu lúc lâm giật sầm mặt lại đoạn đ ứ c chân nhân không muốn để ý tới những tu sĩ này là bởi vì đoạn đ ứ c chân nhân liếc mắt liền nhìn ra đám tu sĩ này tu vi cảnh giới là tứ c ự cảnh c trong bọn họ ngay cả một cái hóa long cảnh cường già cũng không có lúc trước đoạn n ư c chân nhân thì nhìn ra lâm giật cảnh giới tu vi cũng đạt tới tứ cờ cảnh hơn nữa lâm giật trên khí tức viễn siêu phổ thông tứ cực cánh tu sĩ hắn cho rằng liền tiêu chuẩn này lâm giật có thể xử lý mà đám tu sĩ này sở dĩ tới cũng là bởi vì đoạn đức chân nhân cùng trên thân lâm giật còn có lúc trước lưu lại đạo văn che lấp cái này khiến đoạn đức chân nhân cùng lâm giật bây giờ tại trong mắt người khác liền cùng phổ thông tu sĩ một dạng đối phương không khách khí như thế trong lòng lâm giật đã dâng lên sát tâm mấy vị chúng ta vốn không quen biết các ngươi đây là ý gì nghe lâm giật nói như vậy đối diện cái kia mặt mũi tràn đầy hung tợn tráng hán tu sĩ lạnh lên một tiếng đạo chúng ta bên này thiếu một ít nhân thủ c một một là, là đại đế g i m ộ thiên thế giới chính là một cái nhược n h o a n g c ổ cường ấ m địa thực thế giới thực lực không bằng người tình huống phía dưới chính là bị lấn ép đối tượng các đại thánh địa vì tự thân danh tiếng làm mở ra một chút cao đãi ngộ chiêu mộ một chút tu sĩ làm tiên phong một chút bản thân thanh danh bất hảo thế lực lớn cũng không có loại băn c o n này lúc lâm giật bọn hắn tao nổ mấy cái này tu sĩ tại địa phương khác đã bắt đầu xuất hiện một chút giữa các tu sĩ chiến đấu cơ hồ không có bao nhiêu ngoại lệ rất nhiều tính toán phản kháng tán tu bọn hắn trực tiếp bị đánh đến tàn phế thương còn có bộ phận tán tu trực tiếp bị người dệt sát không thiếu tán tu đối mặt nguy cơ sinh tử bị thúc ép cho người ta mở đường bị xua đổi lấy tiến vào trong hoang cổ cấm đ i ệ dù sao nếu như không đi lập tức liền bị người ta giết chết theo nhân ra yêu cầu còn có thể sống lâu một đoạn thời gian lâm giật trước mặt mấy cái này tu sĩ cũng là một nhà thế lực lớn phái ra kéo tán tu đội ngũ t h á n h điệu hay là đệ tử thế lực lớn tại hoang cổ cấm địa bên ngoài cũng là tụ tập ở chung với nhau lâm giật cùng đoạn đức chân nhân trên thân lại không có cái gì tiêu chí lại là đơn độc hai người một cách tự nhiên bị người coi là tán tu khẽ lắc đầu lâm giật không khỏi cảm thán thế giới này tán cốc cùng kiếp trước một dạng là một điểm không thay đổi tại trong mắt cường giả phổ thông tu sĩ chính là sâu kiến sở dĩ không có cường giả đi đổ ngược phổ thông tu sĩ một là bởi vì đổ ngược phổ thông tu sĩ căn bản không có giá trị còn có chính là tại đại đế giả thiên thế giới này có một loại thuyết pháp s á t lục quá nhiều mà nói sẽ ảnh hưởng con đường tu hành đang tu hành quá trình bên trong dễ dàng gặp thiên khiển cái này cũng là vì cái gì càng là c ư ờ n giả càng sẽ không dễ dàng đi trắng trận đ ổ n g ư ợ c phổ thông tu sĩ nguyên nhân lúc này ở hoang cổ cấm địa bên ngoài bạo phát đi ra không ít chiến đấu lâm giật bọn hắn bên này cũng không có quá nhiều người chú ý đã động s á t tâm lâm giật chuẩn bị ra tay diệt đi trước mặt mấy cái này tu sĩ hắn khẽ hít một hơi nhìn về phía mấy vị này tu sĩ lạnh lùng nói nếu như chúng ta nếu là không đi đâu không đi tự tìm cái chết nói xong cái tia mặt mũi tràn đầy hung tợn tráng hán tu sĩ mang theo mấy vị khác tu sĩ nhanh chóng tới gần lâm giật đoạn đức chân nhân tính toán đem hai người cho bắt được ngay tại lâm giật sắp ra tay lúc đoạn đức chân nhân miểu lộ ngưng lại cho lâm giật thần n i ệ m truyền âm có thánh địa đại nhân vật thần n i ệ m đảo qua ở đây trước tiên đường ra tay vốn đã muốn trực tiếp miểu sát mấy vị này tu sĩ lâm giật nghe hơi dừng lại hắn vừa mới cũng phát giác được có một c ố khổng lộ thần n i ệ m từ lúc qua tại tráng hán tu sĩ sắp bắt được chính mình lúc lâm giật móc ra thiên diễn thánh địa lệnh bài thân p ậ n tiếp đó trực tiếp q u lên lan vốn đã tới gần lâm giật tráng hán tu sĩ nhìn thấy lâm giật trong tay lệnh bài thân phận lập tức thu tay lại tiếp đó nhanh chóng lùi ra phía sau nguyên lai là thiên diễn thánh địa đại nhân tiểu nhân vừa mới có mắt không biết thái sơn có nhiều đất tội đây là tiểu nhân tại trong hoang cổ cấm địa thu thập dự thảo để dùng cho tiểu nhân vừa mới mạo phạm b ồ i tội bản thân mặt mũi tràn đầy giữ tận một phen v i n h mặt hất hàm sai khiến tráng hán tu sĩ từ lâm giật lệnh bài thân phận nhìn lên ra lâm giật là thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử thái độ của hắn lập tức xảy ra n i chuyển hơn nữa lấy ra một cây có thuốc ném lâm g ậ t để mà bội chớ nhìn hắn vừa mới thái độ vô cùng p h á c h lối nhưng cũng vô cùng xem xét thời thế ý thức được t r e o chọc đến người không nên dây vào sau lập tức bội tội tráng h ắ n này tu sĩ vốn là một nhà nhị lưu tông môn trưởng lão thân phận địa vị so với thánh địa phổ thông đệ tử cũng không kém bao nhiêu nhưng làm lâm giật lấy ra thân phận hắn nhưng lại không thể không hạ thấp tư thái hắn nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở phía xa phía chân trời có một vị thiên diễn thánh địa đại nhân vật nếu là hắn dám ở chỗ này đối với lâm giật ra tay gây nên t i ê n diễn thánh địa đại nhân vật chú ý đừng nói là hắn liền xem như sau l ư n g hắn tông môn cũng không dễ dàng tiếp nhận đến từ một vị thánh địa đại nhân vật lựa giận dù sao tại nhân ra thánh địa đại nhân vật dưới mí mắt đi tìm thánh địa nội môn đệ tử phiền phức đây không phải không cho thánh địa đại nhân vật mặt mũi sao tất cả lớn thánh địa tại trên lối nhà mình muôn đồ đó cũng đều là vô cùng thiên vị cái này cũng là vì cái gì có vô số tu sĩ vóc đến nhọn cả đầu muốn gia nhập vào thánh địa nguyên nhân một trong thì đau cho lâm giật một gốc d ư ợ c thảo để mà b ồ i tội sau tiên tráng hán này tu sĩ cấp tốc mang theo những người khác rời đi một cái thánh địa nội môn đệ tử không đi bọn hắn tiên diễn thánh địa đệ tử chỗ khu vực ở đây giả trang cái gì thắng mẹ nó xuất sư bất lợi đụng vào thiết bản còn tốt đối phương không có truy đến cùng hắn lại không biết vừa mới nếu không có một vị thánh địa đại nhân vật vừa vạn thần nghiệm đảo qua ở đây hắn đã là một bộ tử thi không biết mình vừa mới tại trước mặt quỷ môn quan đi một lượt tráng hán tu sĩ rút đi sau để mắt tới một tên khác tán tu có vừa mới kinh nghiệm hắn cũng không cùng lúc trước một dạng mà là trước tiên hỏi thăm thân phận đối phương xác nhận đối phương chính là một cái tán tu sau mới bênh v à o tự đắc đứng lên đối với lâm giật cùng đoạn đức chân nhân tới nói chuyện phát sinh mới vừa rồi chỉ là một cái khúc nhạc r ạ n ngắn hơn nữa tráng hán kia tu sĩ có một số người nhận biết xem bọn hắn đều l u i đi thế lực khác cũng không có lại có người đến tìm lâm giận phiền phức của bọn hắn đương nhiên cái này đến tìm lâm giật tráng hán tu sĩ đã bị lâm giật cho ghi nhớ nếu như tại địa phương khác gặp v ỡ lâm giật sẽ để cho bọn hắn vì vừa rồi cử động trả giá bằng máu Treo chọc phải hắn cũng không phải một gốc dược thảo liền có thể tha tội giống như là lâm giật loại tình huống này tại hoang cổ cấm điệu bên ngoài cũng liền xảy ra một lần như chương một trăm ba mươi bảy thánh đ i ệ đại năng vào cấm đ i ệ hai chương một trăm ba mươi bảy thánh điệu đại năng vào cấm điệm hai, hai vậy dù sao xem như thánh địa đệ tử đều vẫn không thể người khắp thiên hạ đều biết mình thân phận giống như là lâm giật dạng này xem như thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử trên thân không có bất kỳ cái gì thánh địa dấu hiệu tu sĩ cơ hồ không có hoang cổ kim địa ngoại số lớn tán tu bị các đại thế lực cho chia cắt bị bọn hắn xua đuổi lấy đi cho bọn hắn dò đường trong lúc nhất thời tại hoang cổ cấm địa khu vực bên ngoài không ngừng buộc phát ra đủ loại chiến đấu có một nhóm bị xua đuổi tiến vào hoang cổ cấm địa tu sĩ bởi vì thực lực không tốt trực tiếp chết ở xương khô đại quân dưới sự vây công nhưng theo càng ngày càng nhiều tu sĩ t ế n vào bọn hắn tại hoang cổ cấm địa phía ngoài nhất tạm thời đặt chân vững vàng bước bắt đầu hướng về chỗ càng sâu tiến lên lại nói tại trên thánh sơn thế nghiêm phát hiện đầm nước bọn hắn một nhóm bốn người hướng về thánh sơn giữa sườn núi đầm nước g i ế t đi qua đầm nước này vô cùng đặc thù gặp bọn họ mục tiêu là đầm nước người t r u n g quanh hình xương khô thế công so với trước kia càng thêm tấn mãnh ngăn cản bọn hắn tới gần ở trong đó một vị hóa long cảnh cường giả trả giá không nhỏ thương thế đại giới phía dưới bọn hắn đi tới chỗ này bên cạnh đầm nước c ả n thụ trong đầm nước tản ra nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực tại chỗ bốn người đều lộ ra kinh h trong đó vừa rồi vì tới trả giá không nhỏ thương thế hóa l o n g cảnh cường giả tại ngăn cản hình người xương khô khoảng cách thi triển thủ đoạn muốn thu lấy một chút trong đầm nước nước suối nhưng lập tức tên này hóa l o n g cảnh cường giả liền mặt lộ vẻ khó khăn hắn đang nỗ lực thu lấy nước suối lúc cảm nhận được sức mạnh không gì sánh kịp hạn chế hắn thu lấy đầm nước này bên trên có siêu cường c ấ m chế căn bản là không có cách cách không thu thập tại hắn nói xong ba người khác cũng đều cao mày tên đưa tứ cực cảnh tu sĩ đem một khối núi đá ném cho đầm nước núi đá cũng không bị bất kỳ lực lượng nào ngăn cản rơi vào trong đầm nước gây nên từng trận vận sóng l tại tình huống đầm cho đám đ người biết rõ, cái tia trong nước chung quanh một khu vực nhỏ cũng không có hình người s ư ớ n g khô hơn nữa tế nghiêm tại trên đầm nước này cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc tế nghiêm phân tích ra khí tức quen thuộc này cùng trước đây lâm giật từ trong hoàng cổ cấm địa mang đi ra ngoài cứu chữa nữ nhi của hắn nước suối mười phần tiếp cận hơn nữa ở trên sinh mệnh lực mức độ đậm đặc muốn so với trước đây lâm g ậ t lấy ra nước suối càng dày đặc đã già u a vô cùng tế n h i ê m biết mình không có mấy ngày xuống đầu hắn quyết định lấy thân mạo hiểm đi thử xem đầm nước này bên trong nước suối phải chăng có thể làm cho thân thể của hắn nhận được n g ư ờ chuyển nghe tế nghiêm nói như vậy hai cái hóa l o n g cảnh cường giả nhìn nhau khẽ gật đầu đầm nước này mặc dù tản mát ra nồng đậm sinh mệnh lực nhưng trước mắt bọn hắn không cách nào kết luận trong đầm nước có nguy hiểm hay không bây giờ nhất thiết phải có người đi qua t h a m dò sâu cạn trong đầm có nguy hiểm gì tế nghiêm chủ động xin đi chính hợp bọn hắn ý lúc trước một mực bảo hộ tế nghiêm cái vị tiêu hóa lòng cảnh cường giả ngăn cản hình người xương khô đồng thời thi triển thủ đoạn đem tế nghiêm ném cho đầm nước như khi trước khối núi đá kia t ế nghiêm rơi vào trong đầm nước hai vị tụ tinh c á c hóa long cảnh cường giả cùng một vị k h á c tứ cực cánh tu sĩ tại ngăn cản chung quanh xương khô đồng thời cũng đều tại thời khắc chú ý tế nghiêm tình huống tại sự chú ý của bọn họ phía dưới rơi vào trong đầm nước tế nghiêm nguyên bản vốn đã trắng như tuyết một m á n h tóc đang chậm dãi biến thành đen trên mặt hắn nếp nhăn cũng tại từ từ tiêu trừ tại đầm nước này sinh mệnh lực tác dụng phía dưới nguyên bản bị hoang cổ cấm đ i ệ bên trong năng lượng ăn mòn rán m u tế nghiêm lấy được n ị c h chuyển khôi phục một mặt này để cho cách đó không xa ba người kinh hỉ quá đỗi bọn hắn vì cái gì l i ề u mạng một lần tính toán đang đỉnh thánh sơn vừa mới bắt đầu thời điểm là vì tụ tinh các giao xuống nhiệm vụ bọn hắn xem như đám đầu tiên đội thăm dò đối với thánh sơn tiến hành tìm tòi đến cuối cùng bọn hắn đã không riêng gì vì tụ tinh các tìm tòi nhiệm vụ còn có chính là tính toán muốn tìm được trong truyền thuyết bất tử thần dược tới cho bọn hắn kéo dài tính mạng bây giờ bất tử thần dược không có tìm được nhưng mà tìm được có thể làm cho bọn hắn khôi phục dị vãng thần kỳ đấm nước tụ tinh các còn sót lại ba n g ờ i lúc trước không ngừng nghỉ cường độ cao chiến đấu để cho bọn hắn đều gần như đạt đến dầu h lúc này trong cơ thể của bọn họ có thể số lượng lớn biên độ tiêu hao đều dựa vào khôi phục năng lượng đan dược đang được h ố n g mắt thấy đầm nước có thần kỳ như thế tác dụng hơn nữa trở tại trong đầm nước tế nghiêm cũng không gặp được nguy hiểm gì ba người không có quá nhiều do dự nhao nhao nhảy vào đến trong đầm nước tại đầm nước nồng đậm và đặc thù sinh mệnh lực tầm bổ phía dưới trạng hướng thân thể của bọn hắn lấy được người chuyển từ giàn mua trạng thái chậm dai hướng về trẻ t u ổ i trạng thái khôi phục mà bọn hắn lúc trước thể nội tiêu hao năng lượng cũng tại tầm bổ phía dưới nhanh chóng khôi phục nguyên bản trên người một chút thương thế cũng tại trong chốc lát khỏi hẳ bởi vì chịu đến đầm nước ảnh hưởng cũng không có ai hình xương khô tới gần nơi này khu vực đối với tế nghiêm bọn người tới nói bây giờ hết thể đều tại hướng về phương diện tốt phát triển nhưng mà tiệc vui c h ó n g tàn ngay tại tế nghiêm bọn người gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm bọn hắn đột nhiên cảm thấy toàn bộ thánh sơn đều trên mặt đất động sơn giao động tiếp lấy trên thánh sơn hình người xương khô chịu đến ảnh hưởng nào đó toàn bộ vỡ vụn ra trong lúc nhất thời tại tế nghiêm trong tầm mắt của bọn hắn vô số xương khô mảnh vụn bay mùa tụ lại một cái như là cao như núi vô cùng to lớn hình người xương khô tại tế nghiêm bọn hắn chăm chú cấp tốc tụ lại thành hình Thấy cảnh này mấy người, toàn cảnh mấy này người, bọn ộ lộ đều biểu lộ ngưng t r g Bọn hắn tại trên vừa tụ lại đi ra b ả n g đại nhân hình xương khô này cảm nhận được khí tức kinh khủng rút lui lúc trước không trốn đi không rút lui là không có lựa chọn khác dù sao liền xem như rời đi sau khi trở về cũng sống không được bao lâu mà bây giờ bọn hắn lấy được đầm nước nước suối sinh mệnh lực tẩm bổ tuy nói khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém một chút nhưng mà trong thân thể sức sống trên phạm vi lớn khôi phục lại bọn hắn tổn thất hết tuổi thọ đã không phải là quá nhiều đối mặt bàng đại nhân hình xương khô tản mát ra khí tức khủng bố h ó a long cảnh cường giả cũng tự h i ể u không cách nào ngăn cản bây giờ không nhanh chút rút đi bệnh liền bỏ vào cái này có thể nghĩ muốn rút đi nào có dễ dàng như vậy khi trong bọn họ một cái hóa long cảnh cường giả vừa mới nhảy ra đầm nước liền bị bàng đại nhân hình xương khô một cái tắt đánh bay sau khi hạ xuống phun ra một vụ máu tươi mau trốn mắt thấy một màn này những người khác càng không cùng cái này bàng đại nhân hình xương khô tâm k i ê n cường một tên khác hóa long cảnh cường giả nắm lên tế nghiêm liền hướng phía dưới núi chạy trốn ngay tại tế n h i ê m bọn người gặp phải bàng đại nhân hình xương khô lúc đối với phổ thông tu sĩ tới nói chỉ là phía ngoài nhất đủ loại hình dạng xương khô đại quân liền để bọn hắn tiến lên giang khổ nhưng những thứ này xương khô tại thánh địa đại nhân vật thù hạng lại giống như cỏ dại phất tay liền quét yên ổn một khu vực lớn mấy vị thánh địa đại nhân vật r i ê n g phần mình lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc xâm nhập hoang cổ cấm địa cũng không phải thánh địa các đại nhân vật không muốn từ trên không bay qua mà là hoang cổ cấm địa chịu đến năng lượng đặc thù ảnh hưởng phi hành trên không trung mà nói sẽ phải chịu cường đại chế không ảnh hưởng liền xem như thánh địa đại nhân vật dưới loại ảnh hưởng này cũng biết chệch ư ớ n g nguyên bản lộ tuyến muốn xâm nhập hoang cổ cấm địa nhất định phải là sát mặt đất thánh địa đại nhân vật đặt chân qua đường đi tạo thành từng mảnh nhỏ chân không khu vực vô số tu sĩ thấy thế đi thi ổ thánh địa các đại nhân vật sau lưng lâm giật cùng đoạn đức chân nhân cũng là đi theo một vị trong đó thánh địa đại nhân vật thánh địa các đại nhân vật tốc độ tiến lên thật nhanh rất nhanh bọn hắn liền tiến vào đến hoang cổ cấm địa nội vi khu vực ở đây đã lung lay có thể nhìn đến thánh sơn mà theo thánh địa các đại nhân vật tiến vào ra tay khi tức của bọn hắn khuyết tán ra hoang cổ cấm địa chịu ảnh hưởng toàn bộ mặt đất cũng giống như chấn động đồng dạng run run hình như có cái gì kinh tiên kinh khủng m u ố n từ dưới mặt đất xuất hiện một dạng đối mặt loại tình huống này phân tán tiến vào hoang cổ cấm địa thánh địa đại nhân vật cũng cảm thấy thả chấm tốc bộ khi lâm giật cùng đoạn đức chân nhân cùng với một đám tu sĩ đi theo một vị trong đó thánh địa đại nhân vật tới gần một tòa thánh sơn lúc bọn hắn nhìn thấy có một cái như là cao như núi hình người xương khô từ trên thánh sơn xuống mà tại cái này khổng lồ hình người xương khô phía trước có ba cái như là kiến hôi thân ảnh chính là từ trên thánh sơn trốn xuống tế nghiêm bọn người ngay mới vừa rồi đối mặt hình người xương khô truy sát lúc trước một mực bảo hộ tế nghiêm tụ tinh các hóa long cảnh t ư ờ n g giả sử dụng một kiện bảo mệnh c ấ m khí bảo mệnh cầm khí chịu đến thánh sơn ảnh hưởng chỉ là đem bọn hắn ba người từ thánh sơn bên trên na di đến chân núi đến nỗi ban sơ vị kia bị đánh bay hóa long cảnh cường giả đã bị khổng lồ hình người xương khô một cước dâm chết khoảng cách ngắn như vậy cơ hội là bàng đại nhân hình xương khô một cái dâm chân làm vị kia thánh địa đại nhân vật tới gần lúc bàng đại nhân hình xương khô đã đuổi kịp tế nghiêm ba người cực lớn xương khô bàn tay sen lẫn kinh khủng y năng hướng về tế nghiêm ba người gào thét mà đến sau một khắc có chút vượt qua n ă n trước ủng hộ bị vùi dập giữa chợ tiểu tác giả thư h i ế u so tưởng tượng còn nhiều hơn hơn bị vùi dập giữa chợ tiểu tác giả sẽ dùng tâm tiếp tục thật tốt tiếp tục viết sắp khai triển cái đại kịch tỉnh đằng sau càng đặc sắc đ i ể một điểm m cơ hội là bên trên thánh sơn bằng đại nhân hình xương khô vừa mới tụ tập lại lúc thành điệu các đại nhân vật liền nhao nhao có cảm ứng trực tiếp tiến vào trong hoàng cổ cấm địa mà theo bọn hắn tại trong hoàng cổ cấm địa không ngừng ra tay dẫn phát hoang cổ cấm địa toàn bộ mặt đất cũng giống như chấn động đồng dạng chấn động dường như là chịu đến bọn hắn ảnh hưởng hoang cổ cấm địa lại độ xuất hiện dị biến gì hoang cổ cấm địa dưới mặt đất tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ v ậ t sắp xuất thế xem như nhóm đầu tiên leo lên thánh sơn phát động hoang cổ cấm địa thánh sơn dị biến tế nghiêm bọn hắn bây giờ gặp phải khổng lồ hình người xương khô nguy cơ sớm tối khi thánh địa đại nhân vật xuất hiện tại thánh sơn dưới chân lúc lâm giật cùng đoạn đức chân nhân đều nhìn thấy tại bảng đại nhân hình xương khô phía trước bồi dối chạy chối chết ba người bởi bị chị hoang cổ cấm địa đối lâm giật cũng không nhìn ngay lập tức rõ ràng bồi dối chạy chối chết trong ba người có tế nghiêm đối mặt mang theo kinh khủng y năng lao nhanh mà đến khổng lồ xương khô bàn tay tế nghiêm bọn người trong lòng bây giờ đều dâng lên một loại mạng ta xong rồi ý nghĩ sau một khắc xương khô bàn tay rơi vào tế nghiêm trên thân đám người tại thời khắc sống còn tên tiêu hóa long cảnh cường dạ đem tế nghiêm bị ném ra ngoài hắn cùng một tên khác tứ cực cảnh tu sĩ bị xương khô bàn tay chính diện bệnh chung tế nghiêm mặc dù bị ném ra ngoài nhưng vẫn như cũng bị xương khô bàn tay biên g i i đánh trúng ba người giống như rượu đất dây bị đánh bay ra ngoài một cách này so với lúc trước bảng đại nhân hình xương khô trụm một vị khắc hóa long cảnh cường giả uy lực còn lớn hơn rất nhiều bị chính diện đánh trúng tạo thành tổn thương là phi thường kinh khủng chí mạng bị đánh bay ba người sau khi hạ xuống sống chết không rõ cũng liền nhờ có lúc này có thánh địa đại nhân vật có mặt cái này bảng đại nhân hình xương khô đánh bay tế nghiêm ba người sau không có tiếp tục cùng tiến công kích mà là chuyển hướng thánh sơn dưới chân vị kia thánh địa đại nhân vật cả hai cấp tốc chiến lại với nhau năng lượng kinh khủng bắn ra một phía đem một chút cách hơi gần một chút tu sĩ、si、hơi bay trong lúc nhất thời nơi đây đất dùng núi chuyển tế nghiêm bọn người bị đánh bay phương hướng là hướng về phía lâm giật bên này khi bọn hắn lúc rơi xuống đất lâm giật phát giác được một tia khí tức quen thuộc là tế nghiêm lâm giật cùng đoạn đức chân nhân thần n i ệ m giao lưu cáo chi đoạn đức chân nhân cái này bị đánh bay trong ba người có bằng hữu của mình tiếp đó lâm giật thi triển thân pháp mở mịt linh mơi lao nhanh lướt tới đoạn đức chân nhân theo sát phía sau theo sau khi lâm giật đi tới tế nghiêm ba người phụ cận lúc những phương hướng khác tu sĩ cũng có bay xẹt tới tu sĩ những tu sĩ này đều thấy được tế nghiêm bọn người là bị bảng đại nhân hình xương khô truy sát đến đây ý thức được tế nghiêm bọn người có thể từng leo lên thánh sơn tới kiểm tra tình kiểm huống. đương nhiên trong đó không thiếu c o tu sĩ là đối với tế nghiêm bọn người ôm lấy một chút ý nghĩ t o à này trên thánh sơn bảng đại nhân hình xương khô cùng thánh địa đại nhân vật chiến lại với nhau c á c chín tòa thánh sơn cũng đều xảy ra tình huống tương tự thánh địa các đại nhân vật tính toán leo lên thánh sơn toàn bộ đều gặp được bảng đại nhân hình xương khô ngăn cản những thứ này thể hình to lớn hình người xương khô ngoại trừ thể tích lớn vẻ mặt chiến lược cũng không giống như thánh địa đại nhân vật yếu lâm g ậ t trước tiên đi tới tế nghiêm trước người tế nghiêm lúc trước chịu đến hình người xương khô kinh khủng nhất kích mặc dù chỉ là gần nhưng hắn thực lực yếu lúc này đã nằm dạp trên mặt đất thoái t h o á t hai người khác vị t i a tứ cực cảnh tu sĩ cùng tế nghiêm tình huống không sai biệt lắm sinh mệnh khí tức yếu ớt giống như sắp tắt ngọn đèn ngược lại là vị t i a hóa long cảnh c ư ờ n giả g tình trạng tốt hơn một chút một chút hắn chật vật từ dưới đất bỏ dậy trong miệng không ngừng từng ngụm từng ngụm phun máu tươi cũng là đụng phải trọng thương tại đông hoa n g địa vực đạo cung cảnh liền xem như phổ thông tu sĩ bên trong cơn giả tứ cực cảnh xem như cao tầng bên trong lực lượng trung kiên hóa long cảnh nhất thời một phương cơn giả lúc bình thường rất khó đ ụ tới tại trong thánh địa hóa long cảnh cường giả cũng là thánh địa trưởng lao cái này một cấp bậc vị này tụ tinh các hóa long cảnh cường giả tại tụ tinh các đã coi như là đỉnh cao nhất chiến lược nhưng mà liền xem như hắn đều chống cự không nổi hình người xương khô nhất kích lâm giật nhanh chóng đi tới tế nghiêm trước mặt đem tế nghiêm lâm nửa ngồi hắn lấy tay đỡ lấy tế nghiêm đầu xem xét tế nghiêm lúc này tình huống thân thể tế minh tế minh xem xét tế nghiêm tình huống lúc lâm giật nhẹ giọng la lên nghe được có người la lên chính mình đã nửa hôn mê trạng thái tế nghiêm chậm rãi mở to mắt khi hắn nhìn thấy người trước mắt là lâm g ậ t lúc trạng thái tốt một kia hắn phun ra trong cổ học bế tắc một bụng máu tươi yếu ố t đối với lâm giật đạo huynh đệ sao ngươi lại tới đây nơi đây quá nguy hiểm đừng tại đây ở lâu đi nhanh lên hai người đang khi nói chuyện đoạn nước chân nhân cũng tới đến lâm giật bên cạnh hắn tiến lên nắm tế nghiêm cổ tay làm sơ xem xét đối với lâm giật khẽ lắc đầu vốn là có tu sĩ khác tính vào tới nhìn tế nghiêm cùng lâm giật quen biết cũng không tới gần tại cách đó không xa xem trường bên này lúc này lâm giật cũng đã xác minh tế nghiêm tình huống thân thể tế n i ê m bây giờ trong thân thể tất cả khí quan toàn bộ bị nắp ấy là trong cơ thể hắn có một cố năng lượng đặc thù tản mát ra sinh mệnh lực cho hắn tục lấy một hơi cuối cùng tế nghiêm bây giờ đã là thuộc về sau cùng di lưu trừ phi có cái gì tuyệt thế thần dược kéo dài tính mạng bằng không thì tế nghiêm lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở lâm dật tính toán lợi dụng tự thân năng lượng cho tế nghiêm kéo dài tính mạng nhưng cơ thể của tế nghiêm liền như là một cái cái p h ế u một dạng năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn lập tức tiêu tan có thể là trước khi chết hồi quan g phản chiếu tế nghiêm trạng thái so với trước kia lại thích một chút hắn đối tự thân tình h n g mười phần hiểu rõ lại phun ra một ngụt máu tươi đạo huynh đệ vô dụng ta lúc trước tại trên thánh sơn nhìn thấy một cái nắm giữ nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực đầm nước chạy trốn phía trước ta nuốt một miệng lớn tồn tại thể nội nó đều không thể khôi phục thương thế của ta cho ta kéo dài tính mạng vô dụng có thể tại trước khi chết nhìn thấy ngươi ta đã rất thỏa mãn nói xong tựa như là nhớ tới cái gì thế nghiêm trật v ậ t hướng về trong ngực lấy ra đi đây là ta từ chỗ kia trong đầm nước tìm được đồ vật ngươi cất kỹ huynh đệ mau rời đi nơi đây giúp ta chiếu cố tốt nữ nhi của ta nhờ v ậ lời nói rơi xuống thế nghiêm đầu bất lực d ự n phía dưới con mắt tùy theo đóng lại c h i ệ t để không còn sinh mệnh khí tước một vị lâm giật kiếp trước hảo hữu cứ như vậy chết ở trước mặt hắn lâm giật đem tế nghiêm giao cho hắn đổ vật tất kỹ khi sâu một hơi mặc dù kể từ trước đây tế nghiêm quyết định đi theo tụ tinh các người đi giúp bọn hắn tìm tòi hoàng cổ cấm địa lâm giật liền biết tế nghiêm cựu từ nhất sinh rất khó sống sót trở về nhưng bây giờ chết như vậy ở trước mặt hắn để cho lâm giật lòng sinh vô số cảm khái một bên khác tụ tinh các, các vị kia tứ cực cành tu sĩ khá gần hắn gian khổ sau khi đứng dậy liền đi qua xem xét vị kia tứ cực cành tu sĩ tình huống mà chờ hắn đi qua vị t i u tứ cực cảnh tu sĩ đã không còn sinh mệnh ký thức theo tứ cực cảnh tu sĩ tử vong hoang cổ cấm địa năng lượng đặc thù phía dưới thi thể của hắn cấp tốc tan giã chỉ để lại một chút bạch cốt cùng y phục của hắn tụ tinh các hóa long cảnh tu sĩ đi tới đem hắn túi chữa vật thu lại tiếp đó ngay tại chỗ làm ra c á i h ố đem hắn quần áo và bạch cốt ngay tại chỗ c h n cất sau khi làm xong liền hướng về lâm giật bọn hắn bên này tới khi hắn khi đi tới thế nghiêm đã tử vong mắt thấy một màn này vị tiêu hóa long cảnh cường giả trên mặt lộ ra vô tận khổ tâm hắn tự nhiên có thể cảm ứng ra tế n g h sau đó hắn bay đầu liếc mắt nhìn thánh sơn cùng đang cùng đại nhân vật giao chiến bảng đại nhân hình chương một trăm ba mươi tám treo lên trí bảo trèo lên thánh sơn hai chương một trăm ba mươi tám treo lên trí bảo trèo lên thánh sơn hai xương khô tiếp đó lảo đảo hướng về hoang cổ cấm địa đi ra ngoài dù sao cũng là một vị hóa long cảnh cương giả mặc dù nhìn qua bản thân bị trọng thương nhưng chung quanh tu sĩ dưới tình huống không biết hắn cụ thể thương thế như thế nào cũng không có ai dám chủ động ra tay theo tế nghiêm tử vong thân thể của hắn tại hoang cổ cấm địa năng lượng ảnh hưởng dưới cũng cấp tốc tiêu tan cuối cùng tế nghiêm cùng lúc trước vị tia tứ cực cành tu sĩ một dạng chỉ để lại quần áo trên người cùng một chỗ bạch cốt lâm giật đem hắn thu sạch đứng lên bỏ vào trong túi chữ vật nói đến thời gian rõ rải khi thực t ử nhìn thấy bảng đại nhân hình xương khô lại đến tế nghiêm bỏ mình bất quá là ngắn ngủi mấy chục giây mà đi qua mấy chục giây thăm dò vị t i ê thánh địa đại nhân vật đã thăm dò ra bảng đại nhân hình xương khô thực lực hắn bắt đầu vận dụng thủ đoạn càng mạnh hơn toàn lực đối với bảng đại nhân hình xương khô tiến hành công kích trong lúc nhất thời bảng đại nhân hình xương khô vị thánh địa đại nhân vật lăng lệ thủ đoạn đánh vô số xương vỡ bay tứ tung nhưng những thứ này xương vỡ tại bay ra không đi lâu sau lại độ bị hấp dẫn trở về hoang cổ cấm địa năng lượng xâm nhập tại thánh sơn dị biến sau không riêng gì không có suy yếu ngược lại còn tăng lên hơn nữa càng đến gần hoang cổ cấm địa thánh sơn năng lượng xâm nhập càng lợi hại mặc dù đi theo thánh địa đại nhân vật sau l ư n g tới tốc độ cực nhanh nhưng đã có không ít tu sĩ lúc này bị năng lượng xâm nhập phía dưới trở nên có chút vẻ dán mua lúc trước khi tiến vào đến hoang cổ cấm địa phía trước đoạn đ ứ c chân nhân giao cho lâm giật một cái hạt trâu hạt trâu này mang theo ở trên người khi tiến vào đến hoang cổ cấm địa sau tản mát ra nhàn nhạt phật quang bao phủ tự thân có thể chống cự bộ phận hoang cổ cấm địa năng lượng xâm nhập đoạn đ ứ c chân nhân trên thân cũng là mang theo dạng này một cái hạt trâu căn cứ đoạn đức chân nhân giới thiệu hạt trâu này là một vị phật môn đại lao mang bên mình một chuỗi trên phật châu hạt trâu lâm giật vừa mới bắt đầu thời điểm đem hắn mang theo ở trên người chờ tiến vào hoang cổ cấm điện một khoảng cách sau lâm giật liền đem hạt châu bỏ vào trong nhận chứa đồ bởi vì hắn cảm giác hoang cổ cấm điện năng lượng xâm nhập càng mạnh hắn hoang cổ thánh thể tốc độ tăng lên càng lớn mà hạt châu là kiện siêu cấp bà bối đến lâm giật tay hắn tự nhiên không nghĩ trả lại cho đoạn đức chân nhân thánh điệu đại nhân vật tại cùng bảng đại nhân hình dương khô giao chiến có một chút tu sĩ đã thừa cơ leo lên thánh sơn chờ lâm giật hảo hảo thu về tế nghiêm còn xuất lại đoạn đức chân nhân liền gọi lâm g ậ t một từ một chỗ khác leo lên thánh sơn đi đến trên đường đoạn đức chân nhân hỏi thăm lâm g ậ t vừa rồi ngươi bằng hữu kia chính là thế tuyết giao cô gái kia phụ thân a lâm giật khẽ gật đầu hắn vừa rồi trước khi chết cho ngươi một vật nói là tại trong đầm nước tìm được là cái gì vừa rồi đoạn đ ứ c chân nhân mặc dù ngay ở bên cạnh nhưng bởi vì góc độ vấn đề hắn cũng không thấy rõ là vật gì cùng lúc trước cho ngươi xem khối kia thanh đồng mảnh vụn một dạng ta đoán chừng hẳn là cùng thuộc một vật là cùng một kiện vật phẩm mảnh vụn nghe lâm giật nói như vậy đoạn đ ứ c chân nhân khẽ gật đầu xem ra cái này thánh thể trong đầm nước có đại bí mật ngươi bằng hữu kia nói nhiều đầm tại thánh sơn giữa sườn núi chúng ta lúc trước tìm kiếm đầm nước này đoạn đ ứ c chân nhân nói tới đang cùng lâm giật tâm ý lâm giật lại độ nhẹ nhàng gật đầu nhìn lâm giật nỗi lòng có chút bất ổn biết lâm giật còn đang suy nghĩ tế nghiêm bỏ mình việc này đoạn đ ứ c chân nhân mở miệng nói thế đạo này à cứ như vậy nhất là chúng ta tu sĩ bản thân liền là cùng người tranh cùng tiến tranh nhược nhục cường thực thế giới nói không chừng ngày nào liền đến tiên ta chờ chết vong ngươi bằng hữu kia lúc trước chẳng phải sẽ biết hắn tiến vào hoang cổ cấm địa có thể sống không được với hắn mà nói đây có lẽ là một loại giải thoát kỳ thực lâm g ậ t không cần đoạn n ư c chân nhân an ủi ở tiên thế hắn đã trải qua không thiếu thân nhân chết thẳng tình huống trước mặt chỉ là lần này tế nghiêm chết ở trước mặt hắn để cho lâm giật cảm giác sâu sắc một người sinh mệnh là yếu đuối như thế trong lòng của hắn hơi dâng lên một chút cảm giác bất lực đồng thời trong lòng cũng là lại nghĩ phải nhanh lên một chút để t h ă n g tự thân chỉ có có vô địch tại thế thực lực mới có thể tránh cho tình huống tương tự lần nữa phát sinh sư phó ta không sao chỉ là nhất thời hơi xúc động mà thôi trên thế giới này mỗi ngày tử vong tu sĩ、si、vô số kể liền xem như người thiên sư kiêm phó ngươi chết ở trước mặt ta ta nhiều lắm là cũng chính là lúc đó thương tâm một chút nói xong lâm giật hơi hơi nết miệng nở nụ cười hắn vừa mới bất ổn nỗi lòng đã bị lâm giật điều chỉnh tốt tiểu tử ngươi rùa ta chẳng qua nếu như thật có một ngày này không cần ngươi vì ta thương tâm giúp ta chiếu cố tốt sư tỷ của ngươi rõ ràng vũ là được theo hai người trò chuyện lâm giật cùng đoạn đức chân nhân leo lên thánh sơn leo lên thánh sơn một khắc này hai người cảm nhận được đến từ thánh sơn áp lực trong cơ thể của bọn họ năng lượng vận chuyển chịu ảnh hưởng cũng không có lúc trước vận chuyển như vậy tơ lụa chuyển đổi thành chiến lực ảnh hưởng bây giờ chỉ có thể phát huy nguyên bản chiến lực chính thành loại tình huống này để cho đoạn đức chân nhân mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn qua cao vút trong mây thánh sơn đoạn đức chân nhân tại phía trước mở đường lâm giật theo sát phía sau nguyên bản trên thánh sơn có vô số xương khô nhưng bây giờ những cái kia xương khô tuyệt đại bộ phận đã hóa thành bảng đại nhân hình xương khô bên trong lâm giật cùng đoạn đức chân nhân cũng không tao nộ quá nhiều ngăn cản l ẹ thẻ hình người xương khô đối với đoạn đức chân nhân t ớ i nói căn bản không phải trở ngại h ắ n tiện tay liền có thể đem h ắ n đánh tan theo càng ngày càng nhiều tu sĩ leo lên thánh sơn bản cùng thánh địa đại nhân vật giao chiến ở chung với nhau bảng đại nhân hình xương khô dường như là bị làm tức giận nó không so đo giá cao hướng về thánh địa đại nhân vật không ngừng công kích vô số xương khô từ hắn khổng lồ xương khô trên thân thể tán lạc xuống mà tán lạc xuống xương khô cũng không như lúc trước lại độ tụ lại trên người nó theo xương khô không ngừng giải rác khổng lồ hình người xương khô thể tích đang nhanh chóng thu nhỏ mà đang nhanh chóng thu nhỏ hình người xương khô cũng không bởi vậy thực lực yếu bớt ngược lại bởi vì thu nhỏ mà càng thêm lương thực công kích cũng theo đó càng hung hiểm hơn bản thân bị thánh địa đại nhân vật đè lên đánh nó bây giờ có một chút phản công k u y n hướng ngoại trừ lâm giật bọn hắn chỗ thánh sơn các tám tòa thánh sơn trên cơ bản cũng đều như thế vất quá tất cả lớn thánh địa rõ ràng cũng không phải chỉ có một vị thánh địa đại nhân vật đến đây khi hình người xương khô bắt đầu b ộ c phát sau có ẩn tàng thánh địa đại nhân vật ra tay đánh lén theo dấu ở chỗ tối thánh địa đại nhân vật ra tay đánh lén hình người xương khô tán lạc xương khô càng nhiều vốn là càng ngày càng ngưng thực xương khô thần trong lúc nhất thời lung lay sắp đổ có muốn toàn diện tán lạc dấu hiệu ngay tại chín tòa thánh sơn bảng đại nhân hình xương khô đều có muốn toàn diện giải rác dấu hiệu lúc nguyên bản bởi vì thánh địa đại nhân vật tiến bảo một mực giống như chấn động chấn động hoàng cổ cấm đ i ệ chấn động càng thêm lợi hại khi một tiế vang v n g phía chân trời lúc đông đảo chờ tại hoang cổ cấm địa bên trong tu sĩ đ ề u cảm giác được có một cô vô cùng kinh khủng khí tức thứ hoang cổ cấm địa trung tâm khuyết tán ra nguyên bản chín tòa thánh sơn cũng là riêng phần mình chiếm giữ một cái phương bị mặc dù giữa bọn chúng tương đối tới gần nhưng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ theo kinh thiên âm thanh kéo dài không ngừng vang v n g phía chân trời chín tòa thánh sơn run rẩy dữ dội tiếp đó bọn chúng liền như là lớn chân một dạng bắt đầu hướng về một phương hướng nhanh chóng tụ tập liền t ự như tại chín tòa thánh sơn trung tâm có người dùng đại lực tụ lại bọn chúng đồng dạng không tốt nhanh lên đăng đỉnh tại thánh g sơn đỉnh buộc phát ra một cỗ tuyệt cường năng lượng tuyệt cường năng lượng từ thánh sơn đỉnh núi hướng xuống cấp tốc lan tràn cảm nhận được nguy cơ đoạn đức chân nhân vội vàng lấy ra một cái nắp quan tài đẻo vào phía trước cái này nắp quan tài là ngũ sắc kim loại luyện chế được hơn nữa lâm giật còn hết sức quen thuộc bởi vì trước đây lâm giật cũng nghĩ đem cái này nắp quan tài cho lấy đi yêu đ ế h ở nguyên n g nắp quan tài đằng sau lâm giật cùng đoạn đức chân nhân chặn lại tuyệt cường năng lượng xung kích cũng không có bất kỳ tổn thương mà lúc này leo lên thánh sơn tu sĩ khác liền không có lâm giật cùng đoạn đức chân nhân vẫn tốt như vậy tại cái này tuyệt cường năng lượng trùng kích vào mặc kệ là tứ cực cánh tu sĩ vẫn là hóa lòng cành cường giả toàn bộ bị tuyệt cường năng lượng xung kích thành cho bụi chỉ có số ít nắm giữ siêu cường bảo vật tu sĩ tại tuyệt cường năng lượng trùng kích vào sống sót mà cái này tuyệt cường năng lượng cũng không phải là hướng về phía trên thánh sơn tu sĩ trên thánh sơn bị tuyệt cường năng lượng hủy diệt tu sĩ là chịu đến thai bay vạ gió tuyệt cường năng lượng trùng kích vào thánh sơn toàn bộ rót vào đến hình người xương khô thể nội vốn đã tại thánh địa đại nhân vật công kích đến muốn toàn diện tán lạc hình người xương khô tiếp thu được cái này năng lượng kinh khủng sau hình người xương khô trên thân giống như trang bị một tầng khôi g i á c bọn chúng toàn thân tản mát ra kim quang long lánh t i ê n sáng giống như thiên thần hạ phàm ngay sau đó một đạo hùng vĩ âm thanh chuyển khắp toàn bộ hoang cổ cấm điện lại muốn khai chiến sao nương theo to lớn âm thanh chuyển g a chín tòa thánh sơn ở giữa gặp nhau tốc độ càng nhanh mà ở đây nhàn rỗi lâm giật cùng đoạn đức chân nhân khiêng nắp quá t à i đã tới thánh sơn giữa sườn núi ở đây bọn hắn tìm được lúc trước tế nghiêm nói tới chỗ kia lầm nước cầu miễn phí tiểu lễ vật các bạn đọc động động phát t à i tay nhỏ điểm điểm quảng cáo cho tiểu tác giả một chút ủng hộ chương một r ư ơ chín hoang cổ cấm đ ị a kết thúc chương một r ư ơ chín hoang cổ cấm đ ị a kết thúc hoang cổ cấm đ ị a bởi vì thánh đ i ệ các đại nhân vật cùng bàng đại nhân hình xương khô lối chiến dẫn phát ra tồn tại càng khủng bố hơn một tiếng kê hùng vị âm thanh c h u y ể n khắp toàn bộ hoang cổ cấm địa vô số tu vi hơi thấp tu sĩ tại một tiếng này to lớn dưới thanh â m bị chấn huyết khí c u ầ n cuộn. cuộn. mà pham là tới gần thánh sơn tu sĩ bây giờ cũng là tử thương thảm trọng cùng ban sơ so ra mười không còn một bất quá cũng không thiếu một chút lão lục bọn hắn thừa dịp thánh địa các đại nhân vật cùng bàng đại nhân hình dương khô lúc đối chiến thừa cơ leo lên thánh sơn lúc trước tuyệt cường năng lượng kinh khủng đánh tới lúc cũng lợi dụng một chút cấm khí hoặc bảo vật chặn lại xung kích bọn này lao lục cùng lâm giật bọn hắn một dạng đã đang lâm môi thánh sơn giữa sườn núi khu vực đoạn nước chân nhân cùng lâm giật tại thánh sơn chỗ giữa sườn núi phát hiện chỗ kia đầm nước đoạn nước chân nhân cùng lâm giật ý nghĩ đầu tiên chính là thu lấy trong đầm nước nước suối nhưng hai nhân mã bên trên liền phát hiện đầm nước này bên trong nước suối có đặc thù cầm chế căn bản là không có cách cách không thu lấy bất quá cái này có thể không làm khó được đoạn nước chân nhân cùng lâm giật hai người thử ở trên bờ không cách nào thu lấy sau nao nao nhảy vào đến trong đầm nước tiếp đó hai người toàn bộ đều không hẹn mà cùng lấy ra khí cụ muốn trang đi một chút nước suối ngay sau đó đoạn n ư c chân nhân thu hồi đựng nước khí cụ tao mày nói lợi dụng đồ vật thu lấy không được lâm giật cũng thu hồi được nước khí cụ mặt m ũ i tràn đầy tiếc mới đồ tốt đang ở trước mắt lại không cách nào đem hắn lấy đi lâm giật cảm giác là toàn thân không được tự nhiên vậy chúng ta làm sao bây giờ trong suối nước này ẩn chứa sinh mệnh đặc thù lực so với n g ư ờ i lúc trước lấy được nước suối còn muốn nồng hậu dày đặc vô số chúng ta tại chín tòa thánh sơn tụ tập lại phía trước phải ly khai bây giờ có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu đoạn nước chân nhân bên này vừa nói xong hắn cũng cảm giác được tại trên thân lâm giật b ộ c phát ra một k h không có gì sánh kịp hấp lực thánh sơn giữa sườn núi trong đầm nước nước suối nói là h ủ y Kỳ thực cũng không phải cũng lâm à mà là mà thành như nồng sinh mệnh hình thế, chi thủy Khi trở đầm lực l áp dạo. g i ậ t bên ắ t đầu v cạnh h đoạn ế h đức chân nhân đi qua ngắn ngủi rung động sau hắn cũng bắt đầu cấp tốc hấp thu trong đầm nước nồng đậm ộ t l sinh mệnh chi lực là có hạn đoạn đức chân nhân tại cuốn hút hơn mười giây sau cũng cảm giác được tự thân dung nạp không thể tiếp tục dung nạp sinh mệnh c h i lực mà lâm giật hắn hoang cổ thánh thể giống như một cái động không đáy đồng d ạ n g căn bản không có hạn mức cao nhất tại đông đảo nồng đậm sinh mệnh lực nhập thể sau lâm giật cảm giác chính mình hoang cổ thánh thể cường độ đang nhanh chóng tăng thêm đây là hoang cổ thánh thể đang mạnh lên bản thân lâm giật đi theo đoạn đức chân nhân tới hoang cổ cấm địa chính là phát giác hoang cổ cấm địa bên trong có để cho hắn hoang cổ thánh thể tăng lên cơ hội bây giờ thánh sơn giữa sườn núi lầm nước liền để hắn hoang cổ thánh thể cấp tốc để thăng lâm giật đương nhiên sẽ không ngưng tha cái cơ hội tốt này tại đoạn đức chân nhân cái này khiến ngừng sau khi hấp thu lâm giật như cũ tại toàn lực hấp thu tăng cường chính mình đoạn đức chân nhân hướng về bên trên thánh sơn nhìn một chút lại nhìn một chút bên cạnh lâm giật mang theo gấp gáp thần sắc nơi đây với hắn mà nói đã không có càng nhiều cơ duyên hắn là muốn đi đăng đỉnh thánh sơn đỉnh núi nhưng nơi đây nhìn lâm giật tình huống đối với lâm giật tới nói tuyệt đối là một loại lớn cơ duyên đoạn đức chân nhân có chút do dự có phải hay không đem lâm giật lưu tại nơi này chính hắn đi đăng đỉnh thánh sơn đỉnh núi tìm kiếm cơ duyên suy nghĩ trong chốc lát đoạn đức chân nhân nhẹ nhàng thở dài lúc này hoang cổ cấm địa thánh sơn lúc nào cũng có thể bột phát ra nguy hiểm trí mạng đoạn đức chân nhân có thể cảm thụ lâm g i ậ t lạ thường nhưng lâm g i ậ t cảnh giới tu vi đặt ở nơi này bên trong chỉ là tứ cực cảnh dựa theo đoạn đức chân nhân lý giải tứ cực cảnh liền xem như lại mạnh đó cũng là có hạn liền xem như lâm g i ậ t có thể so sánh thánh địa thánh tử t h á n h nữ cũng không cách nào ứng đối nơi này nguy hiểm trí mạng đem lâm g i ậ t tự mình lưu lại nơi đây đoạn đức chân nhân có chút không quá yên tâm tại đăng đỉnh thánh sơn cùng lâm dật ở giữa đoạn đức chân nhân lựa chọn cái sau tại lâm dật bên cạnh cho lâm dật hộ pháp c ũ may không có để cho đoạn đức chân nhân chờ quá lâu theo lâm giật hoang cổ thánh thể tăng lên tăng cường lâm giật hồng hấp càng lúc càng nhanh nguyên bản một người bao sâu đầm nước rất nhanh tại lâm giật hấp thu phía dưới cấp tốc thấy đáy mà lúc này lâm giật cũng cảm thấy cơ thể có chút đạt tới tự thân hạ n mức cao nhất toàn thân trên giới đều tại ra bên ngoài khuyết tán nồng đậm sinh mệnh lực hắn cần đem thể nội khổng lồ sinh mệnh lực tiến hành luyện hóa mới có thể tiếp tục hấp thu để thăng tự thân nhìn lâm giật dừng lại hấp thu đoạn đức chân nhân lợi dụng thần niệm nhanh chóng thông chi lâm giật thời gian không nhiều lắm chúng ta nhanh đi thánh sơn đỉnh núi có cơ duyên mà nói thừa cơ kiếm b u ồ n mau chóng rời đi hai người không có bất kỳ cái gì dừng lại theo nguyên bản trong đầm nước này g ra hướng về thánh sơn đỉnh núi lao tới lâm giật bọn hắn chỗ thánh sơn chỗ giữa sườn núi có một chỗ sinh mệnh lực ngưng tụ ra đầm nước khác bên trên thánh sơn cũng là có những thứ khác cơ duyên có người ở trên thánh sờ bên trên tìm được chân quý đại dược còn có người tại trên thánh sờ bên trên tìm được một chút đặc thù k ỳ chân những bậc này mỗi một dạng lấy đi ra ngoài cũng là có thể hành động ngoại giới bà bối mà những thứ này cũng là tu sĩ dùng bệnh đổi lấy lâm giật bọn hắn rời đi đầm nước không lâu liền lại có người đi tới thánh sơn giữa sườn núi giữa sườn núi trong đầm nước gáp súc sinh mệnh lực nước suối mới vừa rồi bị lâm giật hấp thu gần như thầy đáy nhưng còn có một số lưu lại người này tìm được nơi đây tính toán thu lấy không có kết quả sau cũng nhảy vào trong đầm nước tại trong đầm nước sinh mệnh lực tẩm bổ phía dưới bản thân hắn đã già yếu cơ thể lấy được khôi phục khổng lồ hình người xương khô khi lấy được t u y ệ t cường năng lượng rớt vào cả người giống như khoác k i m giáp hình người xương khô thực lực tăng nhiều phía dưới cùng thánh địa đại nhân vật chiến đấu tiến vào giai đoạn đ c liệt thánh địa đại nhân vật tại cùng hình người xương khô lúc chiến đấu tự nhiên cũng là phát hiện có không ít tu sĩ thừa này leo lên thánh sơn bất quá thánh địa các đại nhân vật cũng không biện pháp chỉ có thể là tùy ý các tu sĩ leo lên thánh sơn cái này khổng lồ hình người xương khô phong tỏa bọn hắn đem bọn hắn coi là đối thủ chủ yếu không đem đánh bại phá hủy bọn hắn căn bản là không có cách leo lên thánh sơn theo hùng vĩ âm thanh truyền khắp toàn bộ hoang cổ cấm địa sau thánh địa các đại nhân vật biết kéo không thể nao nhao tế ra một chút trọng bảo cầm ký đối với hình người xương khô triển khai mánh liệt thế công mà c h í n tòa thánh sơn đang nhanh chóng di động tụ tập phía dưới khoảng cách càng ngày càng gần Thánh đợi đến chín tòa thánh sơn tụ tập đến nhất định khu vực từng cái thô to như là thùng nước xiềng xích từ chín tòa thánh sơn phía dưới phương nhấc lên đi lên kèm theo tiếng vang kịch liệt tại trong chín tòa thánh sơn bên trong ở giữa khu vực hiện ra một bóng người người này bị chín đầu cực lớn xiềng xích toàn thân một chặn chín tòa thánh sơn giống như chín khối rơi thạch phối hợp xiềng xích đem người này kẹt ở nơi đây trong lúc người xuất hiện thân đi ra huy áp kinh khủng phân tán bốn phía mà ra đông đảo bên trên thánh sơn còn sống sót tu sĩ tại cái này uy áp kinh khủng phía dưới trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất đoạn đức chân nhân cùng lâm g i ậ t bây giờ đã tới gần thánh sơn đỉnh núi bọn hắn tự nhiên cũng đều thấy được chín tòa thánh sơn trung tâm đạo thân ảnh kia sư phó người này là người nào c ư nhiên bị chín tòa thánh sơn cho phong tỏa n g ă n cản trong truyền thuyết hoang cổ cấm địa là vì khóa lại một vị kinh khủng tồn tại cách kia truyền thuyết đã qua trên vận năm không nghĩ tới vị này kinh khủng tồn tại lại còn sống sót thời khắc này đoạn đức chân nhân sắc mặt mười phần n g h i ê trọng thần n i ệ m sau bọn hắn cấp tốc lao tới thánh s tại cái này thánh sơn trên đỉnh núi có một khoả tiểu thụ trên cây mang theo mấy cái đỏ bừng q u ả nhỏ nhìn thấy viên này tiểu thụ đoạn đức chân nhân hai mắt tỏa ra lục quang nhanh chóng hướng về tới lâm giật tốc độ cũng không chậm theo sát phía sau thao xuống ba cái đỏ bừng q u ả nhỏ rút lui lâm giật cùng đoạn đức chân nhân bên này vừa mới hái trên cây q u ả nhỏ bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ nồng nặc nguy cơ b n g xuống trên người bọn hắn mà lúc này cái k i a bị đông đảo xiềng xích buộc chặt toàn thân kinh khủng tồn tại nhìn về phía trong đó một tòa thánh sơn đỉnh núi ánh mắt chiếu tới chính là đoạn đức chân nhân cùng lâm g ậ t chính là bởi vì ánh mắt của hắn để cho đoạn đức chân nhân cùng lâm dật đều cảm nhận được đại khủng bố đại nguy cơ hắn run run cơ thể chín tòa thánh sơn tùy theo chấn động kịch liệt ngay sau đó chín tòa thánh sơn toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên không cách nào tưởng tượng một người sức mạnh có thể khủng bố như thế hắn lại có thể đem chín tòa cao vút trong m â y thánh sơn bằng vào nhất kích chi lực toàn bộ dễ dàng dùng xiềng xích thao túng tại đoạn đức chân nhân cùng lâm dật hai người đều cảm giác được đại khủng bố phủ xuống thời giờ bọn hắn không hẹn mà cùng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong đặc thù truyền thống p h trú sử dụng đặc thù truyền t ố n g phụ trú đoạn đ ứ c chân nhân bay trở về tới thánh vũ tông trong truyền t ố n g trận tránh né sắp đến đại khủng bố lớn nguy hiểm đoạn đ ứ c chân nhân thở dài một hơi nhưng lập tức đoạn đ ứ c chân nhân liền sắc mặt nặng nề đứng lên bởi vì lâm giật cũng không giống như hắn truyền t ố n g trở về mà giờ khắc này hoang cổ cấm địa bên trong theo chín tòa thánh sơn bị cái kia xiềng xích hóa lại người huy động thánh sơn lao nhanh di động phía dưới tản mát ra kinh khủng mỹ năng nguyên bản bốn đã tụ tập tại một phiến khu vực hơn mười vị thánh địa đại nhân vật bọn hắn không thể không cấp tốc lui lại tránh né thánh sơn bị vùng vẫy quét ng chín cái xương khô tạo thành bảng đại nhân hình xương khô tại chín tòa thánh sơn phía trước liền như là chín cái tiểu hải nhân mà chín tòa thánh sơn lơ lửng giữa không trung tại thánh sơn hậu phường là cái kêu bị t ò a liên khóa lại người đối mặt người này hơn mười vị thánh địa đại nhân v ậ t toàn bộ đều thần sắc nghiêm trọng vạn năm đi qua trong truyền thuyết hoang nô lại còn sống sót làm sao bây giờ có hoang nô tại chúng ta rất khó thu thập được bất tử thần dược l i ê u một phen hoang cổ cấm đ i ê n h o a n g cổ cấm điệu bên trong thánh sơn xuất thế vạn năm k ó gặp ta không tin vạn năm đi qua hoang nô còn có thể bảo trì hắn đỉnh phong chiến lực đơn giản th hơn mười vị thánh địa đại nhân vật có quyết đoán bọn hắn chuẩn bị liên thủ cùng chống cự hoang lô ngắt lấy bên trên thánh sơn bất tử thần dược có quyết đoán thánh địa các đại nhân vật cũng không có lập tức ra tay trong đó tử thuyền thánh địa một vị đại nhân vật mở miệng nói tiền bối dựa theo viễn cổ hiệp nghị thánh sơn xuất thế chúng ta đến đây ngắt lấy bất tử thần dược đáp lại hắn là một tòa thánh sơn lao nhanh hướng về hắn đánh tới có mấy vị thánh địa đại nhân vật thấy thế nhao nhao tế ra từ trong thánh địa bên trong mang theo đi ra ngoài đề khí theo mấy lớn thánh địa đế khí bị tế ra cả mảnh trời tế giống như bị áp sập đế khí tản mát ra kinh khủng vi năng không giống như vị kia bị mắt xích hóa lại hoang nô yếu trong đó một kiện đế khí bị thánh địa đại nhân vật triệt để kích hoạt đế khí kích phát sau nhất kích đối mặt lao nhanh đánh tới thánh sơn muốn điều khiển đế khí phát huy ra đế khí vi năng cũng không phải một kiện chuyện đơn giản dù là thánh địa đại nhân vật cũng cần hao hết toàn thân năng lượng toàn lực phía dưới mới có thể phát huy ra đế khí nhất kích nhưng một k í c h này liền như là một vị đại đế phổ thông nhất kích kèm theo một tiếng nổ vang rung trời thánh sơn bị đánh bay trở về ngược lại hướng về hoang nô đánh tới thánh sơn trình độ cứng cáp viễn siêu thường nhân tưởng tượng đối mặt đế khí nhất kích thế mà không có bị toàn diện đánh nát nó chỉ là có vô số núi đá từ trên của hắn giải rác tứ phương mà vỡ vụn núi đá rơi trên mặt đất đập ra từng cái sâu không thấy đ á y ngô sâu đối mặt bị đánh bay trở về thánh sơn phía trên còn kèm theo đế khí một kích dư lực hoang nô cũng không đón nữa, mà là điều khiển mắt khắc một tòa thánh sơn cả hai đụng vào nhau hai tòa thánh sơn và c h ạ m tản ra âm thanh khủng bố để cho phía chân trời bên trên hơn mười vị thánh địa đại nhân vật cảm nhận được bên t a i oanh minh không ngừng đông hoang hơn phân nửa khu vực tại thánh địa các đại nhân vật cùng hoang nô triệt để giao chiến sau giống như phát sinh trấn vô số không rõ ràng cho lắm người không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì hoảng sợ không thôi chấn động kéo dài đến hơn nửa ngày mới chậm rãi bình tĩnh trở lại đoạn đức chân nhân trở về thánh vũ tông không nhìn thấy lâm giật theo trở lại ý thức được xuất hiện vấn đề hắn lúc đó là nhìn xem lâm giật cùng hắn cùng nhau sử dụng đặc thù truyền thống phụ chú suy tư phúc chốc đoạn đức chân nhân lại độ lợi dụng truyền thống trận đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài hắn khi đi tới thánh địa đại nhân vật đã sử dụng đế khí cùng hoang nô đánh nhau hoang cổ cấm địa bên trong truyền r a tiếng vang cực lớn tăng thêm đủ loại công kích năng lượng b ắ n ra tại hoang cổ cấm địa bên ngoài đoạn đức chân nhân vẫn như cũ cảm nhận được vô cùng to lớn huy á t tiểu tử kia chuyện gì xảy ra ta cái kia đặc thù phụ trú chuyên môn vì hoang cổ cấm địa luật chế không nên ta có thể truyền tống đi ra mà hắn không có truyền tống đi ra a thật vất vả có cái để cho ta vô cùng hài lòng đồ đệ không phải là cứ như vậy chết ở hoang cổ cấm địa đi bởi vì hoang cổ cấm địa c h ố sâu thánh địa các đại nhân vật mang theo đế khí cùng hoang lô đại chiến đoạn đức chân nhân do dự thật lâu cũng không đặt chân tiếp cận đại chiến kéo dài hơn nửa ngày đoạn đức chân nhân tại hoang cổ cấm địa ngoại trú đủ hơn nửa ngày ngừng chân trong lúc đó đoạn đức chân nhân cách một đoạn thời gian liền cho lâm giật phát cái đưa tin nhưng đưa tin giống như đá chìm máy biển không có bắt được bất kỳ đáp lại nào đợi đến đại chiến lắng lại ngừng chân tại hoang cổ cấm địa bên ngoài đoạn đức chân nhân gặp được từng đạo đế khí mang theo hồng quang lao nhanh rời đi hoang cổ cấm địa tùy theo khôi phục dĩ vãng ban sơ bình tĩnh căn cứ vào một chút cổ tịch ghi chép trước kia có một cái đông hoang thánh địa nghỉ đem hết toàn lực tiến đánh hoang cổ cấm địa cuối cùng toàn bộ chết ở trong đó thực sự là không nhớ lâu. còn dám cùng hoang cổ cấm địa bên trong kinh khủng tồn tại khai chiến lúc trước hiện thân hoang cổ cấm địa có mười bảy vị thánh địa đại năng cái này trốn ra được còn có sáu vị nếu như không phải thánh địa đế khí che chở bọn hắn thoát đi tuyệt đối đừng mơ có ai sống lấy rời đi muốn trắng trợn cướp đoạt trong cấm địa bất tử thần dược nào có dễ dàng như vậy cảm thán một phen đoạn đức chân nhân lại tại hoang cổ cấm địa ngoại trú đủ một cách giờ cũng không gặp có người từ trong hoang cổ cấm địa đi ra ngoài đoạn đức chân nhân thất l ạ sử dụng truyền tống phủ chú quay trở về thánh vũ tông tại đoạn đức chân nhân trong lòng lâm giật đã là giữ nhiều l ã n dù sao liền rất nhiều thánh địa đại nhân vật lần này đều không thể toàn thân trở ra đoạn đức chân nhân cho rằng lâm giật một cái tứ cực cảnh tiểu tu sĩ lúc trước loại kia đại chiến phía dưới liền xem như bị đại chiến tản ra một kia dư ba đánh chúng đều đầy đủ đem lâm giật triệt để nát ấy lúc đó lâm giật không thể lợi dụng đặc chế truyền thống phủ chú rời đi chờ tại trên thánh sơn bên trên chính diện đại chiến có thể còn sống hy vọng quá mơ hồ cầu miễn phí tiểu lễ vật đều đang nuôi sách sao vẫn là hai ngày này lại không người nhìn cảm giác không có viết cái gì lớn độc điểm a t n chừng sau có thể hay không nhân vật chính bị dư ba đánh chúng hết cho bộ ha ha chỉ vừa một chút